Hắc y nhân nhìn hắn, đều nói hắn ham sâu lưu xa, thân chịu trọng thương, chính là, đến bây giờ, đều nhìn không ra Chu lệ đến tuột cùng thương ở nơi nào. Chỉ thấy Chu lệ bước đi như bay, không có quẻ chân, không có tản cánh tay, nếu là bụng bị thương, đã sớm nằm ở trên giường khởi không tới. Hộ quốc công dung mạo trước sau như một cử thế vô song. Ngươi không phải tới sát buồn vương, càng không phải hoàng thượng ý chỉ ngươi tới. Chu lệ hai hàng lông mày hơi trọn, đen như mực con ngươi không có một chút ánh sáng. đánh giá Hắc Y lìa Nhân. Hắc Y R. Nhân đồng dạng đánh giá xong hắn, lộ ra vài phần khâm phục bộ dáng, nói: "Đáng tiếc, thật tốt thần tử, đều là đánh không lại đế vương. Có phải hay không hoàng thượng sai xử ta, lão phu chỉ có thể đưa tặng lệ vương bốn chữ, không thể phụ cáo." Dứt lời, không đợi bất luận kẻ nào động thủ, nâng lên trong tay dao nhỏ đột nhiên hướng chính mình trên cổ một mạng, theo tiếng ngã xuống đất. Bốn phía nhìn người của hắn, không có một cái tiến lên ngăn trở hắn. Ngồi ở trên cửa sổ thanh bảo nam tử, lạnh lùng mà đảo qua trên mặt đất biến thành dần dần lạnh băng thân thể trong ánh mắt một chút độ ấm đều không có tay trái vạch trần hệ ở bên hông hồ lô vẽ ra hồ lô miệng một cổ rượu hương từ bình trong miệng tỏa khắp ra tới hắn nghe rượu hương giống như phao tẩm ở bình rượu như si như say mà hút mùi rượu lại là luyến tiếc lập tức uống một ngụm bác phong lao quái không bằng sửa tên kêu rượu tiên còn tương đối thích hợp chu lệ nhìn thanh bảo nam tử uống rượu khoe miệng khẽ nhếch lộ ra vài phần ý cười đối phục kiến nói đi cùng sư phó của ngươi trò chuyện tại chủ tử Phục kiến nhận được hắn trong ánh mắt hàng nghĩa quy một gối tiếp mệnh lệnh lúc sau bay qua đi tới rồi thanh bảo nam tử trước mặt nói sư phó ta mang ngươi đi ăn được đồ ăn rượu ngon thanh bảo nam tử khỏe mắt nhẹ nhàng đảo qua chu lệ trên mặt như là cùng chu lệ cặp kia sâu không lường được mặc mắt chạm vào hạ mắt buông tiếng thở dài nóc tử ngươi còn như vậy uy ta ta chẳng phải là biến thành heo ta lần này rời núi không ngừng cho các ngươi hai cái thu thập tàn cục Thì thật muốn nhìn hạ lệ vương tức phụ. Nào biết đâu rằng một lại đây, nhân gia trước làm ta giả trang hắn tức phụ nằm ở trên giường. Phục Yến nghe được lời này kinh ngạc hạ, quay đầu lại nhìn đến Chu Lệ lại vô tức giận ngược lại có chút ý cười, trong lòng mới buông xuống đại thạch đầu. Lý Mẫn sớm tại nghe thấy hậu viện vang lên đao thanh thời điểm, ở màn lụa mở mắt. Trong phòng Niệm Hạ, Xuân Mai đám người đều là ngực bùn bùng nhảy, chỉ cảm thấy bất quá trong chốc lát công phu, mà sau chiến đấu hẳn là kết thúc, căn bản không có lan đến gần nàng nơi này. Lan Yến quỷ gối nàng màn lùa ngoại, như là an ủi nàng nói, đại thiếu nãi nãi không cần lo lắng. Sư phó của ta rời núi. Bằng sư phó của ta bản lĩnh, tái ngộ đến lần trước đột kích cao thủ cũng không sợ. Nói chính là một lần thành công bắt cóc quá nàng, sau đó lại lần nữa tưởng bắt cóc nàng, đến lần này muốn giết nàng hắc y thìa nhân. Là người nào? Lý Mẫn thanh em bình tĩnh tự nhiên. Lan Yến lắc đầu, nô tỷ tưởng, hẳn là cũng không phải hoàng thượng phái tới. Có phải hay không hoàng thượng điểm này rất quan trọng. vạn lịch ra phía dưới cao thủ như lâm dù sao cũng là hoàng đế đại minh vương triều người thống trị ra lệnh một tiếng đồng thời có thể lệnh giang hồ thay đổi bất ngờ lý mẫn nhắm mắt lại nghĩ hôm nay ở đế đốc phủ phó trọng bình quyết định đến ngọc thanh cung ở trước mặt hoàng thượng phản cáo người khác một quyển cứ như vậy cái này ngũ công chúa độc hại án một chuyện nên mở phiên tòa nghe nói thê tử không có đã chịu kinh hách chu lệ an tâm vào thư phòng làm người an bài rượu và thức ăn cùng hồi lâu gặp nhau một lần lão bằng hưu trò chuyện nhi một cái dương lão hầm dọn vào hắn nhà ở bắc phong lão quái hứa phi vân người được mãn nhà ở rượu hương lại muốn say một phách chính mình đồ đệ phục yến đầu vai ngươi tại đây trong phủ mỗi ngày hưởng thụ rượu ngon tiểu nhật tử quá không tồi. phục yến cười gượng đệ tử phải làm sự làm sao có thời giờ uống rượu uống rượu sẽ hỏng việc còn có vương gia thân mình không tốt hôm nay còn bị vương phi mệnh lệnh ở trong phủ tu dưỡng sư phó ngươi uống có thể đừng làm cho ta chủ tử uống Hứa Vân Phi mới nhớ lại phía trước Chu Lệ ham sâu lưu xa chuyện này, hỏi, như thế nào? Vương gia thương chưa hảo sao? Chuyết kinh nói là bệnh cũ thêm tân thương, muốn chậm giải dưỡng. Chu Lệ nói, Hứa Vân Phi chỉ thấy hắn trong miệng nhắc tới Lý Mẫn khi mi rác khẽ nhết, rõ ràng là tân hôn ngọt ngào kỳ, vài phần câu hồn yêu nghiệt khỏe miệng hơi kiểu. Vương gia, ngươi này cưới tức phụ về sau, biến hóa lớn. Phải không? Chu Lệ sơ soạn chính mình cạo rất dâu sồm sau ánh sáng chỉnh tề cảm. Hứa Vân Phi đồng dạng nghĩ đến hắn ở quân doanh thường xuyên lôi thôi lết thiết, cười to vài tiếng, đúng vậy. Nói trở về, nghe Chu lệ khẩu khí nói Lý mẫn sẽ xem bệnh. Hứa Vân Phi kinh dị một tiếng, Vương Phi am hiểu y hệ thuật sao. Chuyết kinh làm người khiêm tốn, nhưng là, là sẽ cho người xem bệnh. Ta cái này thương công tôn không có thể xem trọng, vẫn là trở về gặp được nàng sau nàng cho ta xem. Hứa Vân Phi Mỹ diễm trọng mắt hơi đổi, miệng khẩu nhẹ xuất, xem ra, những người đó muốn bắt Vương Phi. Không phải đơn giản là vương ra. Chu Lệ thong thả mà gật đầu. Hứa Vân Phi uống lên khẩu rượu, cho hắn đổ ly trà, "Nếu vương phi không cho ngươi uống rượu, ta cũng không thể phá cái này lệ, lấy trà thay rượu, hồi lâu không gặp vương ra, xem như kính vương ra một ly." Chu Lệ cầm lấy trà, cùng hắn tương chạm vào, uống một hơi cạn sạch. Hứa Vân Phi rỗi tay che lại hắn ly khẩu, "Uống xong này ly, bồi ngươi tức phụ đi thôi." Chu Lệ gật đầu, đứng dậy, đi vài bước quay đầu lại đối phụ kiến nói: Ngươi lưu tại này giúp bổn vườn chiêu đái ngươi sư phó. Đúng vậy. Phục kiến giữ lại. Chu lệ một người, đi trở về đến phòng, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ quấy nhiều đến Lý Mẫn, nghĩ xem một cái nàng ngủ liền quay lại đến chính mình thư phòng. Nào biết, hắn đi tới cửa khi, nghiệm hạ cho hắn mở cửa. Chân chờ một chút, hắn nhấc chân đi vào trong phòng. Lý Mẫn đã đứng dậy, ngồi ở mép giường chờ hắn. Chu lệ đi đến nàng trước mặt, như thế nào không ngủ. Có phải hay không bừng tỉnh ngươi? Làm ngươi bị sợ hãi. Vương gia, Lý mẫn ngừng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng hắn, ngài nghỉ ngơi đi. Nói, nàng đứng lên, lui qua một bên. Chu lệ nhìn nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống trên giường. Nàng ngồi sống xuống, cho hắn thở dày, lại cho hắn cẩn thận xem xét chấn thương. Chỉ cảm thấy tay nàng ôn nhu như nước, sờ ở hắn cẳng chân thượng, làm hắn toàn thân một cái giật mình. Hắn rôi tay đi ra ngoài, sờ đến nàng thủ đoạn, bắt lấy, mẫn nhi. Vương gia hảo sinh nghỉ ngơi. Cái này thương, không phải hai ba thiên có thể tốt. Lý mẫn nói. Ta biết. Hai mắt tương đối, nhất thời không nói chuyện. Lý mẫn cảm giác được hắn tay bắt được chính mình hảo khẩn, giống như sợ cái gì giống nhau. Hôm nay tuy rằng nói là gặp một ít không thoải mái sự tình, gặp lý ánh, nhưng hiển nhiên tâm tư của hắn đều không ở này. Bồi ta. Hắn thanh âm rất thấp, như là tiến vào ngộng đẹp giống nhau. Lý mẫn ngẩn ra hạ, trong nháy mắt nàng thế nhưng có loại ảo giác, hắn có phải hay không nhìn ra nàng là xuyên qua người. nàng rũ xuống mắt, vương ra ngủ đi, thiếp thân ở chỗ này sẽ không rời đi. không biết khi nào, niệm hạ đám người đã lẳng lặng mà lui đi ra ngoài. trong đêm tối, hắn thâm trầm ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ở nàng tú nhan thượng, chậm chạp không có rời đi. tới rồi ngày thứ hai sáng sớm, thấy nàng một người trước ra cửa, chu lệ mở mắt ra, đối quỷ gối bên cạnh phụ kiến nói, nói cho công tôn, hảo hảo nâng đỡ vương phi. nô tài biết, sư phó của ngươi đã đi chưa? không có. Sư phó xem vương gia chân thương không hảo, quyết định lưu tại trong phủ. Chu lệ gật đầu, nhắm mắt lại. Lý mẫn làm trượng phu nghỉ ngơi, một người tới rồi bà bà Vưu Thị nơi đó hội báo tình huống, vương gia thân mình có điểm không khỏe, suy xét đến vương gia thân thể an khang đối trong phủ quan trọng, con dâu tự chủ trương, làm vương gia ở trong phòng nghỉ ngơi. Vưu Thị vốn là nghe nói Chu lệ sinh bệnh về sau, huyền nửa trái tim, hiện tại yên ổn xuống dưới, tưởng cái này con dâu khuyên can mãi là danh ý đi hè. Liên thai y viện đều trị không hết bệnh, tới rồi Lý Mẫn trong tay đều có thể trịu thủ hồi xuân, bởi vậy đối Lý Mẫn điểm cảm, ngươi chiếu Cố Hảo Vương ra, hết thể lấy Vương gia thân thể làm trọng. Đúng vậy. Vưu thị tiếp theo nói lên sáng nay thượng mới biết được tin tức, tin tức truyền quay lại đến trong phủ đã chậm chút. Nghe nói hôm qua chúng hoàng tử đi trường đua ngựa rắc ngựa đi rong, 16 ra quang ngã chặt đứt xương đùi đầu, Lý Nhi vừa vặn hôm qua sáng sớm đến quá Tây Môn, trở về ta cũng chưa từng nghe hắn để qua việc này. Sau lại hỏi người trong phủ, cùng hắn đi ra ngoài người ta nói, nói hoàn toàn không biết tình. Khả năng 16 ra là có Lý Nhi rời khỏi sau mới ra ngoài ý muốn Xác định là chặt đứt xương có sao. Lý Mẫn hỏi. Vưu Thị cũng là tiểu tâm cẩn thận, trong cung tới tin tức, nghe nói chuyện này, còn không có báo danh Thái Hậu cùng Hoàng Thượng chỗ đó, khả năng trang phi cho rằng, ngũ công chúa án kiện muốn khai thẩm, Hoàng Thượng cùng Thái Hậu tâm tình không tốt, không nghĩ đi thêm phiền. Lý Mẫn nghe vậy, ánh mắt hơi chút châm xuống. phó trọng bình hôm qua quyết định hôm nay nhất định muốn đi ngọc thanh cung cùng hoàng đế nói chuyện không biết kết quả như thế nào quả nhiên cách một ngày truyền đến tin tức đại lý tử cùng đô sát viện cập hình bộ hợp thành tam tư hợp thẩm đỉnh ở phó trọng bình rốt cuộc đảo khách thành chủ đến ngọc thanh cung cáo trạng về sau mở phiên tòa thẩm tra xử lý nổi lên mã đức khang mã quãng đời còn lại phụ tử độc hại ngũ công chúa một án mở phiên tòa ngày đó trời lấy mây giống như phải có mưa nhỏ âm trầm trầm thời tiết cấp cái này ngưng trọng án tử lại tăng thêm một mặt trọng sắc đại lý tự thiếu khanh tôn đại nhân hoàng hậu nương nương phụ thân hình bộ thượng thư lưu đại nhân cùng đô sát viện nghiêm đại nhân ba người sáng sớm mang tề quan mũ quan bảo tiên tiến ngọc thanh cung bẩm báo hoàng thượng mở phiên tòa một chuyện lại di đến đại lý tự tham dự tòa án thẩm vấn ba người tiến ngọc thanh cung triều kiến vạn lịch ra khi vạn lịch ra như là tối hôm qua một đêm không có chóc mắt biểu tình mệt mỏi dựa vào kim hoàng trên đệm mềm nói công chúa là chấm lòng bàn tay bà bối mà mã đức khang cùng với mã quãng đời còn lại chờ võ tướng giống vậy chấm trợ thủ đắc lực lúc trước chấm lòng bàn tay cùng chấm trợ thủ đắc lực kết hợp khi chấm cảm giác sâu sắc tâm an ủi chấm cảm giác này đại minh vương triều ngày mai đều là huy hoàng mà tràn ngập ánh mặt trời hiện giờ đã xảy ra như thế bất hạnh sự không ngừng đoạt chấm lòng bàn tay bà bối còn muốn chém chấm trợ thủ đắc lực người chờ ái khanh cũng biết chấm tâm giống như đao cắt đổ máu thần chờ biết được ngũ công chúa chết bất đắc kỳ tử tin tức lúc sau cũng là giống nhau đêm không thể ngủ Ngày ngày đêm đêm hy vọng có thể vì Hoàng thượng phân ưu, mau chóng điều tra rõ việc này chân tướng, bắt được hung thủ quy án, trừng trị ác đồ, cảnh cáo thế gian tà ác, Hoàng thượng anh Minh. Tôn đại nhân thay thế mặt khác hai vị đại nhân, dập đầu đáp lời. Vạn lịch ra gật gật đầu, như là thương nhớ quá thâm, hữu khí vô lực mà nói, các ngươi đi thôi, chấm tin tưởng các ngươi. Chấm chờ các ngươi tin tức, chấm hôm nay liền ở Ngọc Thanh cung chờ các ngươi tin tức. Ba người đồng thời khái đầu, lui đi ra ngoài. Mùa thu phong hàn lãnh. ba người chán thượng lại đều là ngưng kết lại đại lại viên mồ hôi án này không hào phán nếu dễ dàng phán mã đức khang mã quãng đời còn lại có tội lại sợ phó trọng bình tạo phản nghe nói hôm qua phó trọng bình tiến ngọc thanh cung không biết cùng vạn lịch ra nói gì đó nghĩ vậy nhi tôn đại nhân trong lòng treo lên khối đại thạch đầu ba vị chủ thẩm quan ở cưỡi ngựa đi trước đại lý tự thẩm án trước cho nhau nhìn nhìn hai mắt bên cạnh hộ vệ đều đọc không đến bọn họ trong ánh mắt viết cái gì chỉ biết mau đến tòa án cửa trước gặp ở nơi đó chờ thất gia. Hôm nay là muội muội án tử khai thẩm trọng đại nhật tử, thất gia có thể nào không tới. Nhưng là hắn không phải chứng nhân, chỉ có thể bằng thính. Làm phiền ba vị đại nhân lo lắng. Thất gia ôm tay, hướng ba cái chủ thẩm quan thật sâu mà không lưng. Ba vị chủ thẩm viên phát hiện, như vậy đại án tử, trừ bỏ thất gia canh giữ ở cửa bên ngoài, còn lại hoàng tử đều không có xuất hiện. Ứng nói hoàng gia giống nhau trói đời nóng lạnh sao. Tôn tấn huỳnh cao mày. Nghĩ đến chính mình cháu ngoại thái tử giờ phút này có phải hay không ở thái tử trong cung thủ chờ tin tức. Đường thượng, hai gã phạm nhân đã quý vị. Ba vị chủ thẩm quan ngồi ở thẩm phán tịch thượng, nghe được ngoài cửa nha dịch tới báo, xưng là phó trọng bình tới rồi. Ba người mi rác chỗ không tự chủ được đều hiện ra một tia lo âu Kỳ thật tán này, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Hoàng thượng muốn chém mã Đức Khang mã quãng đời còn lại đầu bình ổn chính mình trong lòng phẫn nộ, an ủi nữ nhi anh linh, phó trọng bình không cần ngăn đón. làm án này như vậy phán không phải hảo chính là phó trọng bình cố tình vô luận như thế nào muốn cản muốn bọn họ nói đó chính là phó trọng bình không biết thời sự không hiểu co được dán được bất quá nói trở về nếu là phó trọng bình thật nuốt này khẩu hán khí sau này ở triều đình thật là đừng nghĩ ngẩng đầu lên không ai sẽ lại sợ hãi để đốc phủ phó trọng bình hùng dũng oai vệ khi phách hiên ngang mà đi đến liếc mắt một cái đảo qua quỳ trên mặt đất chuẩn bị nhận tội mã ra phụ tử thanh thanh giọng nói đối chủ thẩm quân đạo Hôm qua bản quan tiến Ngọc Thanh cung hướng Hoàng thượng báo cáo qua, Hoàng thượng cũng cho rằng cần thiết thêm vào chứng nhân, để điều tra rõ này án chân tướng. Người nào? Tôn Tấn Hành cái thứ nhất nhau mắt, hỏi. Thái tử trong cung thái tử chắc phi dư thị. Người này chính mình đã hướng thất gia cùng thái tử đám người thừa nhận qua, là ở ngũ công chúa qua đời phía trước, dùng chính mình từ phổ tế cục bắt được phương thuốc mượn cho ngũ công chúa. Dựa theo phó trọng bình những lời này, muốn thêm vào chứng nhân trừ chứ bỏ dư thị. Muốn hơn nữa phổ tế cục quản lý danh phương đại phu, cùng với mã trong phủ phụng dưỡng quá ngũ công chúa, phụ trách cấp ngũ công chúa bốc thuốc chờ hạ nhân bao nhiêu. Từng hàng chứng nhân từ bọn nha dịch phụng mệnh đi người đến chảo chỉnh tề đưa đến đại lý tự nơi này khi, canh giờ đã qua đi không ít tới rồi buổi trưa. Mọi người nghĩ đến Ngọc Thanh Cung vạn lịch ra đang đợi chờ tin tức, không dám tùy ý lưu đình, giữa trưa cơm đều không có người ăn, một đường bắt đầu mở phiên tòa cũng thẩm tra xử lý đi xuống. Đầu tiên là dư thị thượng đỉnh Dư thị đương nhiên là sợ muốn chết, vì trên mặt đất thẳng run, đi thẳng đem chính mình sở đã làm sự tình toàn nói ra. Theo lý, nàng này cũng không có xem như phạm quá cái gì sai. Thái tử đều đã nói với nàng, tin tức nhất định khả năng sẽ để lộ đến trong tay đối phương, đến lúc đó nàng đi thẳng nói có thể. Nghe xong dư thị nói cho, các vị chủ thẩm quan cùng với bảng tính người, đều nghe không ra dư thị có hại người hiểm nghi. Nếu là dư thị thật muốn hại người, hà tất chờ đến lúc này động thủ, hơn nữa, dư thị không hiểu khai dược. như thế nào biết như thế nào bóp méo phương thuốc hại chết người hiện tại này trương phương thuốc đâu tôn tấn hoành hỏi dư thị dư thị lắc lắc đầu bị ngũ công chúa cầm đi về sau thân thiếp cũng cũng không dám hướng ngũ công chúa thảo phải về tới ngươi hướng phổ tế trong cục vị nào đại phu muốn phương thuốc tân dược sư phổ tế trong cục quản lý phương thuốc người phần lớn là dược sư Tần dược sư là một trong số đó nghe được triệu hoán tần dược sư đứng dậy chỉ thấy cái này tần dược sư ước chừng tuổi bốn năm chục tóc cần bạch là cái lao dược sư như vậy lao dược sư lại ở danh dược cục công tác khẳng định là giàu có kinh nghiệm tần dược sư đi ra đôi tay quỷ sắt đất khái đầu đáp lời thảo dân hồi bẩm đại nhân thảo dân là quản lý dược đường phương thuốc dược sư chính là chúng ta này dược cục phương thuốc ăn qua bao nhiêu người đều không có nghe thấy nguy hiểm cho bá tánh tánh mạng nếu thật là này phương thuốc có lầm, đã sớm không biết hại chết bao nhiêu người chúng ta này dược đường sớm cũng không cần khai đi xuống vọng đại nhân nắm rõ Án tử thẩm tới rồi tình trạng này, vài vị chủ thẩm quan tiến vào tới rồi một cái dối rắm giai đoạn, là có thể nhận định phổ tế trong cục phương thuốc hại người, chính là, phổ tế cục phương thuốc là cổ nhân khai, cổ nhân đã sớm đã chết, án này như thế nào làm? Hoàng đế muốn bắt người chém đầu, kết quả, biến thành chém trong quan tài người đầu sao? Bọn họ mấy cái quan mũ còn muốn hay không? Phó trọng bình mắt thấy bọn họ ba người trong mắt lén lút, nói vậy còn nghĩ nào đó người công đạo trong lòng không quá cam tâm, tùy thời đi ra, nói. Bản quan có thể cấp các vị đại nhân để cử một vị chứng nhân, vị này chứng nhân, các vị đại nhân cũng đều lược nghe một vài, nàng y thuật bi, kỹ thuật tinh vi, kỳ thật, về ngũ công chúa như thế nào nhân bệnh qua đời một chuyện có kỳ quặc, cũng là nàng cái thứ nhất thấy rõ ra tới. Tôn Tấn Hoành ba người nghe hắn như vậy vừa nói, đều biết hắn nói chính là ai. Cũng cũng chỉ có nàng, lần nữa bóc nhân ra gốc gác. Nói thật, bọn họ là cực không tình nguyện làm người này lên sân khấu. Nhưng là, không cho nàng ra tới. Ai có thể gánh nổi phán sai án tử trước trách? Lấy nàng ra tới đương tấm một cũng hảo, đặt ở hoàng đế thái hậu trước mặt. Lưu đại nhân gật đầu. Phó trọng bình làm người thỉnh Lý Mẫn tiến vào. Chờ Lý Mẫn xuất hiện ở đại lý tử trước cửa khi, đứng ở cửa chờ đợi án tử kết quả thất ra, đột nhiên biểu tình xuất hiện một kia lo âu. Lệ vương phi, thất ra đi lên một bước nói chuyện khi, nhớ tới chính mình ban đầu muốn tìm ai hỗ trợ cấp muội muội án tử pha án khi, tưởng chính là tìm nàng. Nhưng hiện tại. hắn trong lòng lại như thế mâu thuẫn. Bởi vì án này liên lụy càng ngày càng nhiều, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng hoàn toàn đã không có chi tiết. Lý Mẫn quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại cũng là không nói gì. Thất ra muốn nói cái gì lời nói kỳ thật đều viết ở trên mặt, nàng Lý Mẫn xem rất rõ ràng. Muốn nàng nói, cái này thất ra kỳ thật cũng là cái minh bạch người, đến bây giờ đều ở giả bộ hồ đồ thôi. Không cần nhiều lời vô nghĩa. Lý Mẫn nghĩ đến chính mình trên người gánh vác trọng trách. Biên cương nhiều ít tướng sĩ yêu cầu lương thực quần áo, đều chuẩn bị muốn ở trên đường, chỉ bị cuối cùng một đạo trạm kiểm soát tạp, chỉ chờ binh bộ một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Chu lệ hôm nay còn ở trong phủ nghỉ ngơi. Phía trước nha dịch dẫn đường, Lý Mẫn đi vào đại đường. Ngồi ở mặt trên ba vị chủ thẩm quan, nhìn nàng thế nhưng thật là cả gan tiến vào khi, trong lòng đều không khỏi có ti thấp thỏng, đồng thời hạ tịch, đối Lý Mẫn hành lễ, lại ngồi trở lại tịch thượng tiếp tục thẩm phán. Lý Mẫn từ bước vào cái này địa phương về sau Liếc mắt một cái nhìn lại bốn phía, phát hiện cùng thuận thiên phủ có chút bất đồng. Hai sườn giống nhau đứng nha dịch, chỉ là cái này ba vị chủ thẩm viên trước sau, giống như lập trương bình phong, mặt sau có phải hay không có người ở buông rèm chấp chính, thật là không được biết rồi. Ánh mắt vọng đến phó trọng bình chỗ, phó trọng bình lắc đầu thẳng thắn thành khẩn chính mình không biết kia mặt sau ngồi chính là ai. Nhưng người này, quái liền quái ở, giống như một chút đều không nghĩ nhúng tay hiện tại tòa án thẩm vấn trung án kiện, dù sao không có ra quá thanh. Ba vị chủ thẩm quan cũng không chịu đối phương quay nhiễu, lại cố chấp mà ngồi ở mặt sau nghe. Lý Mẫn ở trong lòng xoay cái tâm tư. Tôn Tấn Hoành hỏi, nghe Phó Đại Nhân nói, Lệ Vương Phi đối này án có trọng đại phát hiện, mong rằng Lệ Vương Phi như thế nói cho. Nếu ngôn ngữ bên trong có giả dối chi ý, là phạm vào vu hám chi tội, Lệ Vương Phi cũng biết nặng nhẹ. Hồi Đại Nhân, bổn Phi trong lòng đều rõ ràng. Bổn Phi hiện tại nói, đều chỉ là một cái đại phu giải thích, mong rằng Đại Nhân cẩn thận thẩm tra. thấy nàng tự tin mà đến, lời nói bên trong lại là thập phần chu cẩn không có sơ hở. tôn tấn hoành đám người biểu tình thoáng một túc, giống như đều minh bạch lần trước doãn quốc đường như thế nào tài đến nàng trong tay, ba người càng là cũng không dám dễ dàng bác nàng miệng. như vậy vừa lúc lý mẫn phải làm chính là là làm ngồi ở bình phong mặt sau người nghe rõ là được. các vị đại nhân, nếu bổn phi không có phỏng đoán sai lầm, thái tử chắc phi cùng ngũ công chúa dùng chính là phương thuốc đều là tiêu dao canh. lý mẫn những lời này mới ra tới. Phổ tế cục đại phu đều mở to mắt, đặc biệt lấy tần dược sứ nhất kích động. Bọn họ là cho phương thuốc mệnh danh, nhưng là, cấp dư thị phương thuốc là sao quá một lần, tương đương là, không có phương danh, chỉ có phương tạo thành. Cứ như vậy, nhân gia tưởng phòng dùng, cũng không dám mạo dùng, sợ tính sai. Lý mẫn làm sao mà biết được? Hay là ngươi nhìn lén quá buồn cục bí phương? Sự tình quan dược đường thương nghiệp bí mật, tần dược sư kìm nén không được kích động hỏi. Hắn nhưng không nghĩ trở thành tiết lộ chính mình dược cục bí phương đầu sỏ gây tội. Không có. Lý Mẫn tưởng nói, các ngươi này đàn hồ ly, liền đưa cho bát ra phương thuốc đều động qua tay chân, nàng càng không thể biết. ngươi nói không có, như thế nào sẽ biết tiêu giao canh. Đây là phổ tế trong cục cất chứa một cái danh phương, làm thành tiêu giao hoàn, chuyên môn cung cấp những cái đó gia đình giàu có phụ nhân trị liệu phụ khoa bệnh dùng. Chỉ vì dư thị tới cầu phương thuốc ghi, dư thị bệnh so giống nhau phụ khoa bệnh nghiêm trọng. Tần Dược Sư ở phương thuốc tăng lớn nào đó dược liệu dư lượng, không cần bình thường tiêu giao hoàn cấp dư thị dùng. Đến nội dư thị ngầm cấp Tần Dược Sư nhiều ít chỗ tốt, vậy không được biết rồi. Dù sao khẳng định là không ít. Lý Mẫn chính mình cũng là một nửa suy đoán, có phải hay không cái này chiều đại phương thuốc cũng gọi là tiêu giao canh? Thoạt nhìn, cái này chiều đại cấp phương thuốc mệnh danh thói quen, lại là cùng chính mình biết đến ăn khớp. Nếu đối phương đều nói ra là tiêu giao canh, Lý Mẫn há mồm liền nói ra đơn thuốc tạo thành, sai hô. Đương Quy, Bạch Thược, Bạch Thuật, Phục Linh, Cam Thảo. Ở cái này Phương thuốc chung, Đương Quy là chủ dược, khởi chính là bổ huyết lưu thông máu. Sai hồ là tá dược, giải hòa thiếu dương, sơ giải gan úc. Chị chính là không dục không dựng chứng, cùng với điều kinh, đều rất có công hiệu. Thái tử chắc phi bệnh, theo bổn phi phỏng đoán, nguyên nhân chính là với vô sinh tìm thầy trị bệnh, mà vừa vặn cái này Phương đúng rồi Thái tử chắc phi cái này chứng, chỉ là, chỉ là tăng lớn xài hồ dùng lượng. cũng không đủ để sơ giải thái tử chắc phi gan bệnh, bởi vì thái tử chắc phi gan bệnh đã đề cập đến thương gan dị độc, cần thiết định dược một đoạn thời gian, có thể thêm chút nhân trần hao, xa tiền tử chờ thanh nhiệt táo đất dược, tới sơ giải thái tử chắt phi hư nhiệt nóng tính. Mãn đường an tĩnh, chỉ nghe lý mẫn một người nói lên y lý, miệng lưỡi lưu loát, hạ bút thành văn, còn lại người trừ bỏ nghe ngốc, nghe lăng, đã tìm không thấy bất luận cái gì hình dung tử. Những cái đó nghiên cứu phổ tế cục chân quý hồi lâu các loại danh phương dược sư. chỉ cảm thấy nghe xong lý mẫn hôm nay này tịch lời nói lúc sau phía trước chính mình nghiên cứu đồ vật toàn bộ phí bọn họ nghiên cứu chỉ biết chết bắt lấy phương thuốc nghiên cứu cái này phương thuốc nào điểm hảo lý mẫn đó là hiểu biết quá nhiều ít phương thuốc mới có thể thao thao bất tuyệt thuận miệng nói ra thật nhiều dược liệu công dụng hơn nữa có thể gia nhập một dặm gương mặt lại hoàn toàn không tổn hại nguyên phương kinh điển chỗ tần dược sư không cần phải nói lời nói yên lặng bại hạ trận đi giống như lý mẫn lời này cũng không phải nói chính mình phổ tế cục này mới có sai ba vị chủ thẩm quan cũng là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối chỉ chờ lý mẫn chính mình thu lời nói còn phân không rõ cái gì là tiêu dao canh cái gì gọi là nóng tính hư nhiệt như thế nào còn phải thêm thanh nhiệt táo đất dược tốt xấu đều là văn nhân đọc quá rất nhiều năm thư không có nghe không hiểu ngôn ngữ có thể nghe rõ lý mẫn nói cuối cùng này một câu phương thuốc bản thân không sai kỳ thật cái này phương thuốc cấp mang thai ngũ công chúa dùng cũng là có thể dùng những lời này rơi xuống đất lúc sau chân chính là lặng ngắt như tờ giống như. Là liền mã Đức Khang mã quáng đời còn lại, mã gia phụ tử, cũng không biết công chúa có thai, mở ra đại đại khẩu. Nỗ tắc là nghiệm thi lúc sau biết công chúa có thai, nói cho ba vị chủ thẩm quan. Chủ thẩm quan cho dù là trước tiên biết chuyện này, cũng là đối Lý Mẫn thả ra lời này quá ngạc nhiên. Bởi vì, mã gia phụ tử không biết, dư thị cũng không biết, phổ tế cục dược sư, đương nhiên cũng không biết. Lý Mẫn làm sao mà biết được? Hình bộ thượng thư lưu đại nhân tiểu tâm lăn hạ nước miếng, hỏi, lệ vương phi. Nếu ngươi nói phương thuốc cấp ngũ công chúa chữa bệnh không có sai, vì sao lại đối phó đại nhân góp lời, nói muốn truyền lời thái tử chắc phi cùng dược sư đám người cũng truy vấn phương thuốc. Hiện nay đại nhân thủ hạ không phải còn chưa tra ra công chúa là như thế nào sẽ chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân sao? Đến tột cùng có phải hay không có người hạ độc? Lý Mẫn lời này tại đây ba cái chủ thẩm quan nghe tới, đôi mắt đồng thời sáng ngời, chẳng lẽ nàng đây là đột nhiên phản bội phó trọng bình, giúp đỡ bọn họ tới làm mã gia phụ tử chết? Phó Trọng Bình đều đi theo sự sốt, nếu không phải phía trước cùng Lý Mẫn nói chuyện với nhau quá, hắn thật sẽ cho rằng Lý Mẫn đây là muốn phản bội hắn. Thỉnh Lệ Vương Phi nói rõ, bản quan cùng Tôn Đại Nhân, Nghiêm Đại Nhân đều nghe không rõ lắm, Lệ Vương Phi đây là chỉ ngũ công chúa là bị người hạ độc hại chết sao. Bình phong sau lưng, hình như có gió nhẹ phất động. Đương nhiên không phải. Lý Mẫn lời này âm rơi xuống đất, ba cái chủ thẩm quan có chút ngồi không yên. Vì sao không phải? Tôn Tấn Huỳnh có chút kích động hỏi. Nếu chúng độc, có chúng độc sau một ít dấu vết có thể tìm kiếm, nhưng là, nội tác không có phát hiện, không thể làm người bệnh là chúng độc mà chết chứng cứ. Đúng vậy, nỗ tác cha không ra ngũ công chúa là chúng độc chết, nhưng là, có thể phỏng đoán là một loại kiểu mới độc dược. Chỉ là, cái gì kiểu mới độc dược? Làm cho bọn họ từ không thành có, khẳng định bẻ không ra. Ngược lại, Lý Mẫn một câu, kết luận ngũ công chúa nguyên nhân chết, ngũ công chúa là mất máu quá nhiều mà chết, tức là thai nhi chạy xuống. Mất máu quá nhiều. Cái này, đúng là ngũ công chúa trước khi chết bệnh trạng, không có sai. Chính là ngũ công chúa như thế nào sẽ sinh non. Không có nghe nói ngũ công chúa phía trước thế ngã hoặc là phát sinh như thế nào ngoài ý muốn, Cho nên, đều là ngũ công chúa dùng dược vật hoặc là đồ ăn có sai rồi, là ngũ công chúa đột nhiên sinh non dẫn tới bỏ mình. Đáp án tùy theo bác hởi, không có nghi vấn. Chỉ cần ở ngũ công chúa tín nhiệm chung nước thuốc, thay đổi một mặt dữ liệu, hoặc là thêm một mặt dữ liệu, chỉ cần là tả hạ dược đều có thể cho ngũ công chúa sinh non phổ tế cục phía trước nơm nớp lo sợ liền bắt ra đều lừa đúng là cái này duyên cớ sợ nhân ra cho rằng là nhà bọn họ dược đồng cấp công chúa chảo sai rồi dược bởi vì nếu công chúa tín nhiệm bọn họ phổ tế cục phương thuốc dược khẳng định là ở phổ tế cục chảo đại nhân đoan uổng phổ tế cục người toàn bộ quỳ xuống nhiều lần bảo đảm người một nhà tuyệt đối không có tính sai dược nhưng là nếu phổ tế cục người không có tính sai dược ngũ công chúa nước thuốc đã xảy ra chuyện gì Mặc kệ như thế nào, mã gia phụ tử hiềm nghi là trước rửa sạch. Bởi vì, mã gia người, là không có cách nào dính chọc tới công chúa bên người sự vật. Mã gia chỉ là phò mã, là cho công chúa làm như đương mã, công chúa người bên cạnh, tất cả đều là từ nhà mẹ để mang đến, không khỏi mã gia người làm chủ. Mọi người ánh mắt dừng ở công chúa bên người bà tử nha hoàng thượng. Chính bởi vì những người này, đều là xuất từ hoàng gia, lấy bảo hộ công chúa cầm đầu mướn, ai cũng vô pháp nghĩ đến các nàng có thể hại chính mình chủ tử. Phải biết rằng, các nàng chủ tử đã chết nói, các nàng này đó làm nô tải không phải đến một khối tao hương. Theo lý thuyết, các nàng không nên sẽ làm ra bất lợi với chính mình sự. chư phi, chư phi các nàng có khác chủ tử. Mà chuyện này, không về lý mẫn quản. Bình phong mặt sau, phanh một thanh âm vang lên. Chín hai độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Xuân tu cung, trước sau như một, bốn mùa như xuân cảnh trí. Vạn mục tuy rằng điêu tàn, chính là hoàng hậu nương nương trong cung, vĩnh viễn có đẹp nhất hoa nhi mở ra. Tin tức truyền đi đến thái tử cung thời điểm, thái tử làm người tặng đồ vật lại đây, bởi vì biết Lý Mẫn bồi hoàng hậu về tới xuân tu cung. Hoàng hậu ngồi ở hoa lê phượng bình điêu sau ghế, đôi tay cầm lấy trang phi phía trước cho nàng đưa rằng nam tú nương tác phẩm, ngó trái ngó phải, khóe mắt toát ra sung sướng biểu tình, thấy thế nào, đều là một bức tác phẩm xuất sắc. Hoa quế, chuyên đạt bổn cung nói cấp trang phi, nói cho nàng, chuyện này như vậy định rồi, thời gian chỉ còn lại có nhiều như vậy, lại muộn nói chỉ sợ không kịp. này nói chính là phải cho thái hậu đưa thọ lễ trang phi phương án là nếu thái hậu cũng thích theo thùa, không bằng làm giang nam nhất đẳng theo công dùng tân theo pháp cho thái hậu đưa một bức theo thua đến nỗi theo đồ bản nháp tự nhiên là từ hoàng hậu bản nhân tự mình thao đao hoàng hậu tôn thị từ nhỏ cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cân nhắc hạng hoàng hậu đem chính mình thích nhất kia phúc xuân hoa sông giải vạn dặm khai chúc mừng đồ làm cô cô đem ra đồng dạng phân phó nói cùng nhau cấp trang phi đưa qua đi đi nô tỳ đã biết Nương nương. Cung nữ lui ra lúc sau. Hoàng hậu mới cầm lấy thái tử đưa tới hộp mở ra sau, thấy là một đôi nhi tinh xảo trạm ngọc như ý thoa, cười nói, là thái tử phi yêu nhất tặng người đồ vật. Nói chuyện khi, chuyển hướng về phía Lý Mẫn, cứ nghe lệ vương phi lần trước đi qua thái tử cung về sau, cùng thái tử phi nhất kiến như cố, trở thành quê hữu. Nếu không phải như thế, bổn cung muốn gặp lệ vương phi một mặt, thực sự có chút khó. Lý Mẫn túi đầu. luận ai đều không có nghĩ đến. ở đại lý tự tòa án thẩm vấn hiện trường, tránh ở bình phong mặt sau buông rèm chấp chính người sẽ là hoàng hậu. ba vị chủ thẩm quan giống nhau không có dự tính đến. bất quá mọi người đều sẽ nghĩ cũng may là hoàng hậu mà không phải thái hậu hoặc là hoàng đế. hoàng hậu cùng thái hậu giống nhau quản hạt lục cung chính là ai đều biết hoàng hậu là cái tâm tử chủ tử. nghe nói lúc trước thái hậu nghĩ như thế nào xử trí lưu tần khi, rốt cuộc lưu tần làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn là hoàng hậu hướng thái hậu góp lời, hướng vạn lịch ra góp lời. Không cần xử tử lưu tần, muốn suy xét đến 16 gia tuổi Hấu tiểu, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Không biết có phải hay không cái này duyên cớ, Thái Hậu cùng vạn lịch gia cuối cùng đem án này cho Hoàng Hậu xử lý. Hậu Cung tuy rằng nói không can thiệp tiền triều sự vụ, chỉ là án này nếu quan hệ đến Hậu Cung, đương nhiên tốt nhất là Hậu Cung người một nhà xử lý. Vạn lịch gia cùng Thái Hậu đều không nghĩ đem cái này mặt ném tới rồi tiền triều cùng dân gian đi. Có thể thấy được vạn lịch gia cùng Thái Hậu trong lòng sớm đã có sở phát hiện. hai tay chuẩn bị nếu là mã gia phụ tử hoặc là hậu cung bên ngoài người làm sự đại lý tự tôn tấn hoành trực tiếp tuyên án đem phạm nhân chém đầu thị chúng không cần hai lời nếu không phải lời nói đương nhiên là từ ở bình phong mặt sau hoàng hậu ra ngựa nhìn lý mẫn đối chính mình một phen lời nói tựa hồ hứng thú thiếu thiếu hoàng hậu làm người triệt hạ đồ vật nói lệ vương phi ngồi đi bổn cung biết hỏi lại những lời này có chút dư thừa chính là nếu bổn cung từ thái hậu chỗ đó tiếp chuyện này dù sao cũng phải hỏi rõ ràng hỏi cẩn thận Lý Mẫn chỉ biết án này một bóc, giống như có chút người sầu, có chút người hỉ, Giống thái tử, thẩm tra xử lý rõ ràng, cùng dư thị không có quan hệ, đương nhiên không liên quan hắn sự. Giống bắt ra cùng phó Trọng Bình, mã gia phụ tử vô tội, phổ tế cục người vô tội, không có so này càng giai đại vui mừng sự. Nếu không phải bị hoàng hậu đưa tới nơi này, Lý Mẫn cũng muốn cười. Bởi vì, binh bộ cho đi. Ở năng ở đại lý tự thả ra lời chứng một khắc trước, cùng công tôn ước hảo, chỉ cần binh bộ dựa theo ước định cho đi Chỉ cần phóng con diều đến đại lý tự trên không bị nàng thấy. thỉnh hoàng hậu nương nương hỏi đi, thân thiếp chỉ mình có khả năng trả lời. Đương nhiên, thân thiếp không phải ngỗ tác, chỉ là cái đại phu. Lý Mẫn Như cũ đứng sẽ không dễ dàng ngồi xuống. Hoàng hậu đánh giá hạ nàng mặt, Ước có tiếng thở dài, lần trước, bổn cung cùng hoàng thượng ở chỗ này gặp qua ngươi cùng thượng thư phủ Tam tiểu thư, hiện tại hồi tưởng lên, là bổn cung đôi mắt sơ sót chút. Hoàng hậu nương nương đôi mắt sáng ngời giống như sao trời, thấy rõ vật nhỏ. cũng không sơ sẩy. Tôn thị một tiếng ý cười như là nhịn không được bay ra giữa môi, cười một lát để lại cười lời này không giống như là ngươi sẽ nói Lý mẫn là không quá sẽ định hót người, chính là, nên nói quan trường lời nói, khẳng định yêu cầu học được nói hai câu. Húng chi hoàng hậu đều nói chính mình nhìn lầm nàng nếu là thừa nhận hoàng hậu nhìn lầm chẳng phải là cho hoàng hậu đổi ý cơ hội Tôn thị ngưng mi suy nghĩ sâu xa, ngươi nói, ngũ công chúa không phải chúng độc chết. Có phải hay không chúng độc điểm này rất quan trọng. nếu là chúng độc, có thể là mã gia phụ tử đưa cho ngũ công chúa khí cụ thượng dính độc, y đồ hại chết công chúa. nếu không phải, tưởng ở ngũ công chúa nước thuốc đổi dược, trừ bỏ ngũ công chúa người bên cạnh, không có khả năng có mặt khác. bởi vì phổ tế cục dược sư sẽ không có ích lợi xung đột muốn hại chết ngũ công chúa. huống hồ những cái đó từ trong cung gia tới bà tử nha hoàn, bồi công chúa đều là kinh nghiệm mười phần, dược sư chảo sai dược, các nàng chỉ cần mở ra nghiệm chứng. tổng hội biết mấy vị dược là mang thai công chúa không thể dùng lý mẫn lắc đầu tôn thị hỏi uống thuốc thật có thể ăn người chết sao hoàng hậu nương nương là dược ba phần độc lại nói dược không đúng bệnh so dược độc càng đáng sợ đây mới là chân chính đại phu nói ra nói tôn thị ngưng đủ tinh thần mà ngũ công chúa bên người từ trong cung mang ra tới đến mã ra bà tử cùng với bên người nha hoàn đều bị người mang theo đi lên ở hoàng hậu trước mặt quỷ. ai cho các ngươi làm sự tôn thị hỏi Bà tử nha hoàn đều thấp đầu, hoàng hậu nương nương, nô tỳ đều là vẫn luôn nghe theo ngũ công chúa nói. Ngũ công chúa cho các ngươi làm chuyện gì? Ngũ công chúa làm chúng ta bốc thuốc sát thuốc, ngũ công chúa thân mình không khỏe muốn uống thuốc. Vì sao không báo cấp trong cung, làm trong cung phái thái ý cấp ngũ công chúa xem bệnh? Ngũ công chúa nói không cần, nô tỳ đám người chỉ là ấn ngũ công chúa nói làm việc, không biết duyên cớ. Lên tiếng đến nơi này, tôn thị tuy rằng không có thái hậu tàn nhẫn, nhưng giống nhau có chút thủ đoạn. một đám đều không nói có phải hay không dù sao án tử thẩm rõ ràng các ngươi không có một cái có thể chạy thoát tử tội bổn cung là tồn thiện tâm cho các ngươi thẳng thắn từ khoan miễn với tử tội cơ hội nếu các ngươi đều không cần đều kéo đi ra ngoài cấp bổn cung đánh đánh tới chết mới thôi mấy cái bà tử nha hoàn đồng thời cả kinh ngẩng đầu lên nơi này có đã từng pha chịu thái hậu tin cậy cô cô bị thái hậu ủy thác trọng trách bồi ngũ công chúa xuất giá giờ này khắc này thế nhưng rơi xuống như thế kết cục chỉ nghe một tiếng gào khóc ra tới mấy cái hạ nhân toàn rơi lệ đầy mặt khóc lóc dập đầu nói bọn nô tỳ tự nhận thanh liêm vì ngũ công chúa cúc cùng tận tụy đến chết lưu lấy lòng son soi xử xanh ngũ công chúa đều bị các ngươi lộng chết các ngươi còn hảo thuyết các ngươi trung thành và tận tâm nguyện trung thành chủ tử tôn thị như là khí đến mặt đều thanh bên ngoài đống nhiên truyền đến một tiếng hoa tần tới rồi hoa tần bị người nâng tiến vào cửa thể hàn suy yếu bộ dáng đi vài bước run một bước vào cửa sau Nàng cũng không có mặt khác tỏ vẻ, chỉ là thẳng tắp đối với Hoàng hậu quỳ xuống nói, thỉnh Hoàng hậu nương nương trách phạt, là thần thiếp dạy người thất trách, cuối cùng cấp công chúa mang đi mầm thai hoạn. Lời này là không sai, nữ nhi xuất giá, nữ nhi người bên cạnh, không có chỗ nào mà không phải là nàng chỉ định. Nhưng là, những người này bên trong, có chút nhưng không ngừng là nàng hoa tần người. Hoàng hậu nếu lấy điểm này truy nàng trách, khẳng định nói không thông. Hoa tần trừ bỏ lời này, cũng liền gắt gao cắn môi, cái gì đều không nói Đám kia nha hoàn bà tử giống nhau, chết sống không chịu ra tiếng. Tôn thị nhìn các nàng một loạt, may phảng phất muốn linh ra thủy giống nhau. Như vậy khó giải quyết sai sự, Thái hậu cùng vạn lịch ra chỉ định muốn nàng xử lý khẳng định có đạo lý, đơn giản là hoa tần cũng là nàng xuân tú cung người. Kể từ đó, Thái hậu cùng vạn lịch ra không biết có phải hay không muốn làm khó dễ nàng, mới làm nàng ra mặt việc này. Bản thân, nàng hẳn là tị hiểm cái này án tử. Lý mẫn bảng quan này hết thảy. có thể cảm giác được kỳ thật thái tử đông cung cùng với hoàng hậu vị trí cũng không phải như vậy phòng thủ kiên cố lúc ấy ngọ môn đột nhiên truyền đến tiếng chuông tiếng trống xuân tú trong cung mọi người bỗng nhiên nghe thấy thanh âm này đồng dạng cả kinh hoàng hậu tôn thị vừa muốn ấn tay vịn đứng lên khi tham tin tức trở về thái giám vào cửa cho nàng báo tin hoàng hậu nương nương hoàng thượng đem lưu công công kéo ra ngoài chém đầu cái gì tôn thị cùng hoa tần đồng thời thất thanh đại minh vương triều cẩm y dì vệ cung đồ vật sưởng từ trước đến nay hỗn tạp, không phải phân cẩn thận. Trước kia đại minh hoàng đế sơ thiết thứ này xưởng khi, là tưởng giám thị cẩm ý hề vệ dùng. Sau lại, đồ vật sưởng hoạn quan, tay chảo đều rối tới rồi cẩm ý hề vệ bên trong. Giống bác chấn phủ tư như vậy vị trí đều biến thành thùng rông kêu to, kỳ thật bên trong người, sớm bị hoạn quan thao túng ở trong tay. Cùng lý, hoàng đế làm đồ vật sưởng hoạn quan làm sự, cùng cẩm ý hề vệ làm sự không có gì khác nhau. Bởi vì, đồ vật sưởng hoạn quan thật muốn làm việc nhi. đều phải thượng cẩm y liễu vệ mọi người. Nay đó, đều là sau lại Lý Mẫn nghe Công Tôn giải thích mới biết được. Như là thượng vài lần tưởng ám sát nàng Lý Mẫn võ công cao thủ, từ cẩm y liễu vệ tới, nhưng là, nghe theo, lại không phải vô tư mệnh lệnh, rất có thể là hoạn quan mệnh lệnh. Bởi vậy, bình thường bọn họ nói cẩm y liễu vệ khi, là đem đồ vật xưởng người một khối đều nhập vào bên trong thảo luận. Ở Công Tôn bọn họ xem ra, cẩm y liễu vệ sớm đã trở thành đồ vật xưởng vật trong bàn tay, thuộc về đồ vật xưởng người. Trực tiếp phân chia vì thuộc về cái nào xưởng càng vì thỏa đáng. Lưu Công Công, là Tây Hán hòa quan. Vạn lịch ra hoặc là không ra tiếng không ra tiếng, hoặc là một đạo chỉ lệnh, trực tiếp dọn nhân ra đầu. Hoàng hậu tôn thị thất thanh, không thể nghi ngờ là cùng cái này Lưu Công Công tám phần có chút giao tình. hoàng quan cùng hậu cung quan hệ vốn là phi thiện. Hoa tần kinh hoàng giống nhau là bởi vì như thế. Mà lại nói tiếp, vì cái gì vạn lịch ra sẽ đem Lưu Công Công đột nhiên kéo ra ngoài chém. Còn không phải bởi vì chu lệ đem nửa đêm đến hộ quốc công phủ hành hung hắc ý, ý nhân thi thể đưa đến vạn lịch ra chỗ đó. Vạn lịch ra hỏi rõ ràng Vô Đao Chi Vương khổ hành tăng thuộc về đông xưởng hoặc là tây hắn người, trực tiếp cầm cái nào xưởng đầu mục khai đao. Hoàng thượng trung quy là hoàng thượng, ánh mắt minh xác. Lý Mẫn ở trong lòng thầm nghĩ, hoàng thượng này một sát, bất quá là sát cái hoạn quân đầu, vì lại là bình ổn triều đình thượng đủ loại quan lại sớm đã đối đổ vật xưởng phẫn nộ, lại có, có thể cho thái hậu một chút công đạo. Nghe nói, báo tin Thái giám giải thích, có người thấy, ngũ công chúa một tháng phía trước, cưới xe ngựa ra cung khi, khả năng bởi vì ban đêm lạc đường duyên cớ, không khéo con đường Tây Hán phụ cận. Ngũ công chúa vì thế thấy được không nên xem đồ vật, Tây Hán lưu công công như vậy hạ quyết tâm lưu sát công chúa. Sợ Lý Mẫn vạch trần công chúa nguyên nhân chết trần tướng, nửa đêm đến hộ quốc công phủ ý đồ giết hại nàng Lý Mẫn. Hết thảy thuận lý thành trương, không có bất luận cái gì sai lầm. đến nỗi lưu công công như thế nào đối ngũ công chúa chén thuốc xuống tay đương nhiên là cấu kết ngũ công chúa bên người người đối với một người quen thuộc trong cung nhân mạch thậm chí trưởng quản không ít trong cung người nhược điểm hoạn quan tới nói muốn điểm này cũng không khó tôn thị ngón tay đỡ lấy thái dương chỗ nhìn quét trước người quỳ những người này thanh âm khàn khàn mà nói các ngươi nghe xong lưu công công nói nô tỳ đáng chết chuyện tới hiện giờ mấy cái nha hoàn bà tử đồng loạt dập đầu nhận tội vì cái gì Chẳng lẽ ngũ công chúa đối với các người không tốt? Ngũ công chúa đối nô tỳ thực hảo. Chỉ là, nô tì người nhà, đều ở công công trong tay. Hồ đồ. Tôn thị một phép cán tử, cấp bổn cung toàn bộ trói lại, đưa đến tông nhân phủ. Hoa tần nghe được lời này, mồ hôi sớm đã ướt toàn thân, trước mắt trợn nhiệt tối sầm, hư thoát ở hoàng hậu trước mặt. Bên hai chuyến ra từng trận tiếng kinh hô. Không biết qua bao lâu, nàng như là mở to mắt, mông lung tầm mắt thấy không rõ trước mắt người. chỉ nghe có hình người là đối nàng nói muội muội đều không có việc gì hoa tần khoe miệng lộ ra một tia nhẹ nhàng yên tâm đi ta cái gì đều sẽ không nói nàng lời này cũng không biết là đối cái nào người ta nói lý mẫn nhìn nàng nhắm mắt lại ngủ qua đi ngón tay từ nàng thủ đoạn mạch đập thượng lấy ra tiếp nhận cung nữ truyền đạt khăn tay lau khâu tay lại vòng qua bình phong đi gặp hoàng hậu hoàng hậu tôn thị ngồi ở phượng trên giường biểu tình hoàng hốt bộ dáng chờ đến lý mẫn đi đến trước mặt mới hồi phục tinh thần lại Quan tâm nói, hoa tần như thế nào? Hồi hoàng hậu nương nương, hoa tần nương nương chỉ là nhiều ngày mẹ thực chưa tiến, hư thoát mà thôi. Chỉ cần bình thường ẩm thực, thân mình thực mau liền có thể khôi phục. Ai, đây đều là hoa tần đau thất ái nữ duyên cớ. Hiện tại hết thể chân tướng đại bạch, hoàng thượng vì ngũ công chúa chủ trì công đạo, ngày mai ngũ công chúa có thể hạ táng. Tôn thị một tiếng thở dài, ở trong nhà bồi hồi không đi. Lý mẫn ngẩng đầu xẹt qua tôn thị trên mặt liếc mắt một cái, lấy tôn thị tuổi tác Đến giờ này ngày này, có thể bảo trì có như vậy dung mạo đã thực không tồi, tuy rằng, so với dung phi trở như vậy phong hoa tuyệt đại không chịu đến tuổi tàn phá giai nhân, hoặc là càng tuổi trẻ tú nữ, khẳng định là so ra kém. Canh giờ không còn sớm, thần thiếp nên trở về phủ hầu hạ bà bà, thỉnh hoàng hậu nương nương ân chuẩn thần thiếp ra cung. Lý mẫn nói, tôn thị nghe được nàng nói phải đi về, không hảo cường lưu, làm người đem hộp quà lấy lại đây, nói, buồn cung vẫn luôn nhớ thương lệ vương cùng lệ vương phi tân hôn hạ lễ. Chỉ là trước sau tìm không thấy cơ hội đưa ra. Lễ tiết đồ vật, Lý Mẫn quỳ xuống tạ ơn, hai tay tiếp nhận là được. Chỉ biết, so với lần trước thấy Hoàng hậu, Hoàng hậu đưa kia chi như ý, Hoàng hậu lần này đưa nàng Lý Mẫn lễ vật cao cấp rất nhiều. Mở ra sau, thấy là một bộ tinh mỹ quan diêu đồ sứ. Giống như, Hoàng hậu thích nhất loại này bài trí đồ vật. Chờ đến Lý Mẫn đi rồi, Hoàng hậu chính mình đi vào Hoa Tần nằm trong phòng. Hoa Tần nghe được tiếng bước chân, lúc này nghe rõ ràng. Vội vội vàng vàng từ trên giường ngồi dậy, vừa muốn khai câu khẩu, hoàng hậu nương nương. Bang! Năm ngón tay đánh vào hoa tần trên mặt, đỏ tươi dấu tay, nhìn thấy ghê người. Những cái đó hầu hạ các cung nữ, sớm đã đều lui đi ra ngoài. Hoa tần khỏe miệng chảy huyết, không dám ra tiếng. Trang phi như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là ngũ công chúa, hoặc là thất ra, cái nào không phải bởi vì bổn cung ngươi mới có giờ này ngày này. Hoa tần từ trên giường xuống dưới. Đối với hoàng hậu khái đầu, tôn thị cơn giận còn sót lại chưa bình, vươn chân ở nàng trên đầu dẫm một chân, chưa bao giờ có gặp qua ngươi như vậy xuẩn người. Ngũ công chúa xuẩn, ngươi đi theo nàng xuẩn. Công chúa nàng, chỉ là tưởng, hoa tần phi đầu tán phát, môi run rẩy nói. Tưởng tự sát có phải hay không? Tưởng tự sát chính mình ngại sông, chính mình treo cổ. Đem lưu công công đều cấp hại chết. Hoa tần trong cổ họng nghẹn nước mắt, gật đầu nói, đều là thần thiếp cùng công chúa hành sự bất lực. Cho đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu ngươi đã biết chính mình sai lầm, nhớ rõ không cần lại noi theo ngũ công chúa. người khác tưởng, cũng đúng là ngươi có động tác. Tôn thị đôi mắt, thong thả mà từ trên mặt nàng rời đi, không cần lại đi sai một bước, ngươi cùng bổn cung có thể tới giờ này ngày này, đều không dễ dàng. Là, Lý Mẫn ngồi xe ngựa to, trải qua thần võ môn phải về hộ quốc công phủ khi, vừa vặn gặp được từ bên ngoài ban sai trở về chu công công. Chu công công xuống ngựa. Đối nàng không lưng. Lý Mẫn sốc lên màn xe, do hỏi, nương nương thân mình tốt không? Chu công công mỉm cười đáp, nương nương đã nhiều ngày, đang chuẩn bị đi xem thập kiểu ra. Lý Mẫn gật gật đầu. Xe ngựa về phía trước đi, lập tức đi tới rồi từ thị dược đường. Hiện tại, dược đường trong ngoài bộ đều ở một lần nữa sửa sang lại, trang hoàng, lại chuẩn bị đón khách. Từ trường quay vội tối bụi, nhìn thấy nàng tới, rất là cao hứng, tự mình ra tới nên đón, nhị tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Theo Lý, nàng hôm nay nên là nhất vội thời điểm. Mới từ trong cung ra tới, nghĩ nếu gia phủ, đến nơi đây thuận tiện nhìn một cái. Lý mẫn tùy ý mà nhấc chân đi vào giữa đường, khắp nơi đánh giá, thấy bên trong đồ vật trải qua lần trước đánh tạp lúc sau rực rỡ hẳn lên, cũng là không tồi, vừa lòng gật đầu, đi thôi, đến mặt sau ta có lời cùng ngươi nói. Tư trưởng quầy nghe nói như vậy, vội vàng làm người ở cửa canh chừng chính mình đi theo nàng tới rồi hậu viện. Vào một gian phòng, tiểu Lý tử bưng trà đi lên. lý mẫn tử từ trưởng quầy trong miệng nghe nói chuyện xưa đối tiểu lý tử nói trưởng quầy khen ngươi khôn khéo có khả năng nếu ngươi có tâm phụ tá trưởng quầy từ thị đệ nhị ra cửa hàng từ ngươi đảm đương trưởng quầy tiểu lý tử sửng sốt tiếp theo quy xuống cảm tạ nhị tiểu thư cùng từ trưởng quầy cái này tiểu tử cơ linh sẽ không bỏ qua một chút ít cơ hội lý mẫn đôi mắt nhàn nhạt đảo qua tiểu lý tử kia trương thanh tú chung hơi mang thâm trầm ngũ quan tiểu lý tử thượng song trà lui đi ra ngoài Lý Mẫn đối từ trưởng quay nói, quá một lát, có lẽ có phổ tế cục người lại đây. Nếu bọn họ nói là tưởng cùng chúng ta dược đường giao tiếp, ngươi lưu cái tâm nhãn. Từ trưởng quay gật đầu, hỏi, nhị tiểu thư, hay là, phổ tế cục thiếu nhị tiểu thư nhân tình? Kia khẳng định là thiếu hạ. Hơn nữa, lấy bắt ra bắt diện linh lung tác phong, khẳng định là sẽ xúi dục phổ tế cục nhân cơ hội cùng từ thị dược đường liên thủ, nhân cơ hội có thể mượn sức nàng Lý Mẫn. Lý Mẫn chỉ là suy xét đến từ thị hiện tại ở kinh sư cô độc bất lực bốn bề thụ địch cục diện, đều cảm thấy cùng phổ tế cục tạm thời liên thủ, có chút thích lợi. Hơn nữa, nàng nhất muốn biết, nàng nương chết như thế nào? Tư thị chết như thế nào? Phổ tế trong cục, nghe nói mời chào dược sư nhiều nhất, đề cập đến trong cung dùng dược cũng nhiều, có lẽ có thể biết được một vài. Tư trưởng quay vừa mới giống nhau là nghe nói ngọ môn chém đầu tin tức, lo lắng nàng ở trong cung thủ hại, hỏi, nhị tiểu thư như hại ngũ công chúa hung phạm. Bắt được sao? Không phải đều chém đầu sao? Lý mẫn thuận miệng như vậy vừa nói, dương mắt nhìn hạ ngơ ngẩn từ trưởng quầy, cười nói, là, Hoàng thượng có lẽ có thể mông đến một ít người, tưởng ngông trưởng quầy vẫn là tương đối khó. Từ trưởng quầy đầy mặt mồ hôi, nhị tiểu thư, ta này còn không phải bởi vì theo ngươi. Ngũ công chúa là bị ai hại chết? Nói đến cùng, là bị chính mình hại chết. Không ai muốn giết ngũ công chúa, cho dù là ngũ công chúa nhìn đến không nên xem sự tình. Lưu Công Công là đứng ở Hoàng hậu nương nương bên này người, Hoa Tần là Hoàng hậu người, sao có thể mưu hại Ngũ Công Chúa. Đây đều là Lý Mẫn ở hiện trường nhìn đến Hoàng hậu cùng Hoa Tần biểu hiện lúc sau, đột nhiên trong lòng một nộ. Cái này bừng tỉnh đại ngộ, còn đến từ chính ở thần võ môn gặp được Chu Công Công. Xem ra, kia chỉ thức tỉnh dương, động khởi tay rất nhanh. Thục Phi vấn đề ra ở Cam Thảo. Thục Phi chính mình minh bạch điểm này về sau, thực mau có thể tỏa định hoài nghi đối tượng. Đó chính là Ngũ Công Chúa. Ngũ công chúa lúc trước, biết nàng sinh bệnh về sau, cho nàng đưa qua dược thư. Thục phi chính là từ này, bổn dược thư bên trong biết được cam thảo là thần thảo. Lại có Lý Mẫn biết ngũ công chúa đều dám tự mình dùng dược, thuyết minh ngũ công chúa chính mình đối dược Lý cũng có chút nghiên cứu. Khả năng thục phi đối ngũ công chúa làm ra cảnh cáo nào đó ám chỉ, ngũ công chúa sợ bị người xuyên thủng, đến lúc đó nếu sự việc đã bại lộ, chính mình thanh danh tẫn hủy, chỉ sợ đều chết không có chỗ trôn, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ vì hoa tần cùng hoàng hậu cuối cùng làm điểm chuyện gì? Chính mình lộng chết chính mình, đồng thời đem nước bẩn bắt đến những người khác trên đầu. Lựa chọn dùng dược, mà không phải dùng độc. Thuyết minh, công chúa đối phỏ mã gia lưu có thừa tình, kỳ thật nhằm vào chính là bắt ra. Bắt ra cùng phổ tế cục quan hệ, từ đây có thể thấy được là xa xa nhiều hơn người ngoài tưởng tượng phỉ thiện. Lý mẫn suy xét chính là, hoàng hậu tôn thị nhân duyên cực kỳ hảo, liền ngũ công chúa đều nguyện ý vì hoàng hậu hy sinh chính mình cùng hải tử. Kết quả, ngũ công chúa bất quá là bị người vạch trần khi trong lòng sợ hai nôn nóng, thượng thục phi đương, thật là chính mình hại chết chính mình. Hiện giờ chuyện này thật là đại bạch. Thái hậu cùng vạn lịch ra hay không có thể biết được trong đó một vài, đáng giá miệt mài theo đuổi. Nhị tiểu thư, tư trưởng quay có chút lo lắng nàng có thể hay không bởi vì chuyện này, lại bị trong cung ai hoán hận thượng. Lý mẫn nhật nhạt cười, trong cung có cái nào người đáng giá tin tuệ? Không có, một cái đều sẽ không có. Trong cung người... Mỗi một cái dã tâm đều lớn, cho dù là cái nho nhỏ đáp ứng, thúng chi những cái đó liều sống liều chết ngồi vào địa vị cao người trên. Liều sống liều chết, Hoàng hậu cần thiết giữ được chính mình hậu vị, đi trừ cái đinh trong mắt. Mà nàng lý mẫn, chỉ cần tưởng chính là, ngũ công chúa dược học từ chỗ nào học được, biết cam thảo có hại, là bình thường đại phu đều không quá khả năng biết đến sự. Bởi vậy, lần trước ở Thuận Thiên Phủ rằng có khi mới có như vậy bao lớn phu bại hạ chờ tới. Loan thoáng, có thể nhìn ra, ngũ công chúa giống như cùng nàng nương có thể có chút quan hệ bởi vì từ trưởng quầy sau lại đều thừa nhận chính mình sơ sót từ trưởng quầy không phải đối cam thảo có thể làm người chúng độc sự hoàn toàn không biết gì cả là nàng nương từ thị giáo ngũ công chúa biết rõ dược học nhưng hoàng hậu nương nương nhà mẹ để nàng lý mẫn đi qua cùng Lưu thị tự mình tiếp xúc quá giống như quang lộc tự khanh ra người đối với dược lý tri thức biết nhiều ít cùng dân chúng không có quá lớn khác nhau lý mẫn chậm rãi uống lên khẩu mạch môn trà nói này mạch môn không tồi Tư trưởng quay cười nói, nhị tiểu thư thanh danh lớn về sau, có rất nhiều dược thương tưởng cùng chúng ta hợp tác. Ân, Lý mẫn thấp thanh âm, ta làm trưởng quay đến trong đất bồi dưỡng dược liệu, trộm ở làm sao. Tư trưởng quay đồng dạng biểu tình nghiêm túc, ở loại, nhị tiểu thư luôn mãi công đạo sự, tại hạ tuyệt đối không dám bỏ qua. Kia đổ vật sinh trưởng chậm một chút, ngươi muốn phòng người trộm, còn phải phòng ngừa bị lợn rừng cắn. Đã biết, nhị tiểu thư, tư trưởng quay nói, đều dựa theo tiểu thư phân phó ở làm. Người khác chỉ cho rằng chúng ta là ở kiến phòng ở, không nghĩ tới chúng ta kỳ thật là ở bên trong loại dược. Lý Mẫn ăn xong trà, thấy thời gian không còn sớm, ngồi xe ngựa hồi phủ. Xuống xe ngựa thời điểm, Phương Ma Ma dẫn người ở cửa tiếp nàng. Lý Mẫn hỏi, Vương Gia có hay không ở ngủ? Vương Gia ở Vương Phi đi rồi về sau, ở trong thư phòng ngồi, nói là nhìn xem thư, giải giải buồn. Biết hắn chân không hảo, hơn nữa bị nàng nói qua về sau, đảo cũng học ngon chút, không dám lại tùy tiện chạy ra đi. chỉ sợ thương tình càng nghiêm trọng nói không mặt mũi đối nàng lý mẫn đi đến thư phòng thời điểm chỉ thấy hắn những người đó bắt đầu giúp hắn ở nàng bên thai nói lên lời hay vương gia phân phó phòng bếp làm đều là vương phi thích ăn đồ vật có hạt rẻ siêu cấp giang nam đậu hủ rau hẹ xào trứng hoa chỉ chờ vương phi sau khi trở về lại một khối dùng cơm lý mẫn nghe hắn như vậy lấy lòng nàng trong lòng lại chỉ là chột dạ cái gọi là vô công bất thụ độc hắn như vậy lấy lòng nàng khẳng định có hắn duyên cớ nghĩ đến hắn buổi tối nhìn chăm chú nàng cặp mắt kia thật sâu như là vọng đi vào nàng linh hồn chỗ sâu trong đôi mắt phía trước môn mở ra lúc sau nàng đi vào đi liếc mắt một cái thấy được hắn ngồi ở cửa sổ bên cạnh trên giường cùng công tôn lương sinh ở đánh cờ mà ngụy lão dáng người cường tráng mà đứng ở bọn họ bên cạnh xem cục ba người đều là đắm chìm ở ván cờ chịu không ra tinh thần thẳng đến nàng đến gần phương là kinh giác công tôn lương sinh vội vội vàng vàng đi xuống giường cùng ngụy lão cùng hành lễ thần tham kiến Vương Phi. Lý Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. ngụy Lao rõ ràng ở hưng phấn sức mạnh chưa từng có, há mồm đối nàng liền nói, Vương Phi là một người có thể để thiên quân văn mã, Lao thần khâm phục đến cực điểm. Lý Mẫn hỏi, binh bộ sự tình làm thỏa đáng sao? Đều làm thỏa đáng. ngụy Lao từng câu từng chữ, đối nàng thập phần cung kính mà đáp lời, Vương Phi công đạo sự, không ai dám nói không phải. Lý Mẫn nghe xong, lại ngẩng đầu đi xem ngồi ở trên giường lão Công. Không phải sở hữu nam nhân đều thích lao bà nhúng tay chính mình sự nghiệp. Chu lệ một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn nàng cùng Ngụy lao, không có ra tiếng nhăn dùng, hơi mang một tiếng nghiêm túc, ánh mắt lại rất ôn hòa. Nhìn ra được tới, chuyện này là hắn ngầm đồng ý. Đó là, đều là người của hắn, nếu không có hắn ngầm đồng ý, những người đó sao dám thật gạt hắn nghe nàng lời nói làm việc. Làm phong bếp có thể chuẩn bị đồ ăn. Chu lệ đối phương ma ma nói. Phương ma ma lên tiếng sau khi rời khỏi đây. Chu lệ vươn tay. Làm Lý Mẫn lại đây ngồi, nói, mẫu thân ra khỏi nhà đi gặp bạn cũ. Lý Nhi hôm nay nói là bên ngoài có việc, không trở lại ăn cơm trưa. Lý Mẫn ngồi ở công tôn vừa rồi ngồi vị trí, thấp hèn đôi mắt vừa thấy, có thể nhìn đến bọn họ vừa rồi hạ cờ. Dựa theo bọn họ ý tưởng, Lý Mẫn như là một cái vạn năng nữ tử, cái gì cũng biết, sẽ y lì thuật, sẽ đánh một bộ kỳ diệu chưa bao giờ gặp qua quyền thuật, lược hiểu binh khí. Bởi vậy, chơi cờ, như vậy nông cạn đồ vật, Lý Mẫn khẳng định cũng sẽ... công tôn lương sinh lui qua một bên chỉ chờ lý mẫn tiếp án tay đem này bản cờ hạ hoàn chỉnh tất cả mọi người thực chờ mong nàng lại lần nữa phát ra kỳ tích lý mẫn ngẩng đầu khi đột nhiên phát hiện mọi người ánh mắt đều chờ nàng cầm lấy quân cờ đầu nháy mắt liền lớn này đó cổ nhân hạ chính là cổ đại cờ vây cờ vây loại đồ vật này ở hiện đại lý mẫn căn bản không có như thế nào học quá chỉ có thể nói có biết một vài cổ nhân đối chơi cờ loại đồ vật này lại là tràn đầy nghiên cứu hiện tại nếu đột nhiên nói chính mình sẽ không chơi cờ tám phần sẽ không có người tin tưởng lý mẫn căng ra đầu nghĩ dù sao này cụ cờ hạ xong cũng liền xong rồi nàng tay cầm cờ hộp công tôn bắt được bạch tử hướng bàn cờ thượng một phóng ngụy lao thẳng thắn kinh hô một tiếng này hào nhất chiêu xuất kỳ bất ý thấy thế nào đều là một bước nước cờ dở nàng cố ý ngồi ở đối diện chu lệ biểu tình hơi túc mười vạn phần đề phòng sợ bị tức phụ xem thường kết quả vài bước hạ xuống dưới sau phát hiện hoàn toàn không phải lần đó sự ngụy lão đều cảm giác được nơi nào không ổn xoay người trộm cùng công tôn thì thầm vương phi sẽ không chơi cờ sao công tôn lương sinh dùng tay háo che miệng chỉ là che giấu ho khan nếu là lý mẫn thật sẽ không hạ muốn đầu đại người là chu lệ chu lệ là đầu lớn mắt thấy tức phụ cái này cờ càng rơi xuống càng xuống thật là cao thủ nói sẽ thực mau biết chính mình thua ở nơi nào sẽ không hạ hoàn toàn bàn liền tự động nhận thua giống không hiểu cờ nghệ người mới có thể một đường hạ rốt cuộc cũng không biết chính mình đã thua đến chân trời góc biển đi. Hiện tại không phải Lý Mẫn căng ra đầu, là Chu Lệ căng ra đầu bồi nàng hạ. Hắn là thiệt tình lấy lòng nàng, tưởng hao tổn tâm cơ làm nàng không cần thua quá khó coi. Nhưng là, thực mau hắn phát hiện, so với thắng cao thủ, muốn làm bộ hạ bại bởi nàng càng khó. Bởi vì hắn chẳng sợ cố ý hạ sai một nước cờ, nàng đều có thể so với hắn hạ ra một bước càng số cờ. Tới rồi kết thúc, Sở Hữu nhìn bàn cờ người đều ngây người. Chu Lệ thắng này không phải một chút ít là thắng có 30 mục trở lên quả thực thảm không nỡ nhìn vắng cờ ngụy lao kia lòng bàn tay vô vào cái chán khỏe mắt vọng qua đi công tôn đã là nhân cơ hội khai lưu triệt chạy nhanh gión ra rón rén hai ba bước đổi kịp thua lý mẫn không thế nào để ý thắng thua Nghị cùng cổ nhân cao thủ sò so chiêu cũng không tồi thi đấu quý với quá trình không phải kết quả lý mẫn thực hưởng thụ xem nàng tâm tình giống như thua càng cao hứng chu lệ trong lòng phạm sầu hay là nàng đây là miễn cưỡng cười vui Vương ra, lại đến một mâm như thế nào? Lý mẫn cảm giác lần đầu tiên nếm tới rồi chơi cờ vui sướng. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hắn cờ nghệ trình độ kỳ thật cùng nàng không sai biệt lắm, tuy rằng cuối cùng kết quả kém rất nhiều. Chu lệ thiệt tình tưởng lấy lòng nàng, không hy vọng nàng miễn cưỡng cười vui, đáp ứng, hảo. Vì thế, vợ chồng hai lại đến một mâm. Lần này, chu lệ từ lúc bắt đầu làm cờ. Nửa nén hương về sau, bởi vì lý mẫn hạ thực mau, ván cờ thực mau kết thúc. Chu lệ lại thắng nàng ba mươi mấy mục nhiều, tương đương với hắn cơ hồ không có tiến bộ có thể bại bởi nàng. Ở phía bên ngoài cửa sổ nghe lén tình huống ngụy lao, lắc lắc đầu, vương ra đối vương phi thật tàn nhẫn. Công tôn lương sinh chỉ biết chu lệ trong lòng muốn khóc, như vậy đều có thể thắng. Hắn vương phi hạ nước cờ dở nên có bao nhiêu lợi hại, cử thế vô song. Lại đến một mâm. Chu lệ xoa tay hầm hề, quyết tâm, không tin chính mình hạ không thua nàng nước cờ dở. Lý mẫn quét trên mặt hắn liếc mắt một cái. sắc bén ánh mắt xuyên thủng hắn tâm cơ trên mặt tối sầm ngươi có phải hay không cố ý làm ta chu lệ sửng sốt lúc sau lập tức phủ quyết bổn vương tuyệt đối sẽ không làm loại này phi quân tử việc lý mẫn hồ nghi ánh mắt ở trên mặt hắn quét vài lần chu lệ nói như vậy đi nếu bổn vương có làm cờ hiềm nghi làm ngươi thắng bổn vương đổ vật tùy ngươi chọn lựa tuyển đánh cược nhỏ thì vui sướng nói chu lệ làm người đem hắn một hộp đồ cất giữ đem ra mở ra hộp sau có thể thấy bên trong thả chút hắn thích sừng hiệu nhận ban chỉ linh tinh. Lý mẫn khẳng định không hiếm lạ đồ vật của hắn, chẳng sợ bên trong thả vàng bạc tài bảo. Bất quá hắn như vậy vừa nói, ngược lại khơi dậy nàng chơi cờ dạ tâm. Chẳng lẽ nàng liền không thể thắng hắn một hồi? Hắn không phải giống nhau thường xuyên hạ sai cơ sao? Hảo! Nàng sảng khoái đáp, nếu ta thắng nói, vương gia cũng có thể ở ta đồ vật bên trong tùy ý chọn lựa. Mắt thấy này đối vợ chồng hai người chi gian chơi lớn Niệm Hạ đem nàng đồ cất giữ đồng dạng dọn ra tới. Hộp gấm mở ra, bên trong có nàng mang quá hoa thai kim thoa chờ đồ vật. Chu Lệ đảo qua nàng tú nhan thượng cặp kia sáng lấp lánh đen nhánh mắt to, cực nhỏ nhìn thấy nàng như thế hứng thú, trong lòng không cấm một nhạc, nhưng thật ra nhịn không được tưởng đầu đậu nàng, nói, "Nếu Vương phi thằng nói, có phải hay không có thể cho bổn vương làm một chuyện?" "Làm cái gì?" Lý Mẫn nghĩ không ra hắn sẽ làm nàng làm ra chuyện gì, lấy đại thuốc tính tình, sẽ không nghĩ làm nàng làm chuyện xấu. vì thế một ngụm đáp ứng hành bổn phi thắng cao hứng đương nhiên nguyện ý cấp vương ra làm sự kiện đánh cuộc thành lập cũng không biết có phải hay không thiên trợ nàng cũng lúc này nàng thắng lý mẫn cao hứng thời điểm lập tức đã quên hắn làm cờ hiềm nghi chỉ hỏi vương ra muốn bổn phi đưa vương ra cái gì vương ra cứ việc khai thanh hắn cặp mắt kia sớm đã cười ngâm ngâm mà thâm trầm mà khóa trụ nàng tú nhan nói bổn vương chỉ cần vương phi thân bổn vương một ngụm cái gì Vương phi tưởng thân buồn vương chỗ nào đều có thể. Buồn vương nguyện ý cấp vương phi cởi áo tháo thắt lưng. Lý Mẫn trên mặt tức khắc giống dâng lên đem hỏa, không cần tưởng, đều biết chính mình là chúng kế. Nàng một đôi mắt hạnh mười phần mà trừng mắt nhìn trừng hắn. Hắn lại chỉ là lười biếng mà dựa vào đệm thượng, một bộ nhàn hạ thoải mái mà bày ra mặt chờ nàng tới thân, phun ra, vương phi muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chưa bao giờ có nghĩ đến thắng còn không tốt. Lý Mẫn cắn răng, đột nhiên bắt lấy hắn một bàn tay chỉ ở hắn đầu ngón tay thượng dùng môi điểm một chút, thân xong rồi. Chu lệ thu hồi ngón tay nhìn xem nàng thân quá dấu vết, thật là thiền đến, không biết có hay không dính lên nàng ngôi. Như thế nào, vương ra không phải làm ai chỗ nào đều có thể chứ. Là thân chỗ nào đều có thể, chính là này tính thân quá không có. Chu lệ khẩu khí rõ ràng buồn bực. Không cần phải nói, khẳng định là ngươi làm cờ. Lý mẫn quay đầu lại nhớ tới hắn làm cờ sự. Vương phi nếu nhận định buồn vương làm cờ, vương phi chỉ cần làm bổn vương thắng một hồi có thể chứng minh bổn vương làm cờ hắn thâm sắc mặc đồng núi nhọn trận lóe hạ thua sao cái này có cái gì khó ai không biết nàng nhất am hiểu thua cờ hảo từ giờ khắc này khởi lý mận mới biết được chính mình thật là thua tại một cái cờ tải cao tay cao cao thủ trong tay đừng nói hạ thắng tưởng hạ thua đều khó có thể thượng thanh thiên mười bàn xuống dưới nàng đều là thắng rối tinh rối mù, liền chính mình như thế nào thắng cũng không biết nghe hắn ở đối diện thong thả ung dung mà nói vương phi cờ nghệ tinh vi bùn vương chỉ có thể bội phục ngũ thể đầu điện đi ngươi lý mẫn chỉ kém đem bàn cờ nhấc lên tới thẳng tạp đến hắn kia trương thiếu đánh trên mặt đến canh giờ phương ma ma dẫn người tặng cơm chưa tiến vào vai đạo tinh mỹ món ăn đều là nàng thích bình thường làm phòng bếp người chiếu nàng nói nếm thử làm ở bọn họ vợ chồng ăn cơm khi trong cung tìm hiểu tin tức trở về người bởi vì vưu thị không ở chỉ có thể đến bọn họ vợ chồng hai nơi này đáp lời Vương Gia, Vương Phi, Ngũ Công chúa Án Tử Kết 16 Gia bị thương một chuyện, chung quy là báo danh Ngọc Thanh Cung Lúc trước, Chu Ly cùng Chu Tế là trước vội vàng đến Ngọc Thanh Cung hướng vạn lịch ra báo cáo tình huống Bởi vì Chu Ly nửa đường có việc, chỉ ủy thác Chu Tế một người qua đi Chu Tế không biết vì sao duyên cớ, sau lại nửa đường dẹp đường hồi phủ, không có cùng vạn lịch ra nói Trang Phi cũng cố ý gạt Đến bây giờ, bởi vì Tết Trung Thu Hoa đang Hội ở Vạn Thọ trên núi muốn bại Yến Chúng hoàng tử đều cần thiết thăm dự, chuyện này không lớn át được, cũng liền có người cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng nói như thế nào? Chu lệ hỏi. vậy đệ đệ có khả năng liên lụy tiến chuyện này nhi, hắn lược có nghe thấy, đầu tiên, hắn không tin hắn đệ đệ sẽ ngốc đến đi làm mười sau té gây chân. Hoàng thượng giống như nói cái gì đều không có nói. Rốt cuộc ngũ công chúa sự vừa qua khỏi. Đại quan sát một trận. Lý Mẫn chỉ biết này quăng ngã đoạn xương cốt sự khả đại khả tiểu, muốn xem xương cốt như thế nào cái đoạn pháp. Hai đầu tê đoạn, dự đoán bệnh tình tương đối hảo, nếu là thần kinh xảy ra vấn đề, tương lai biến thành người quẹ đều có khả năng. Hiện tại trang phi không náo, là 16 gia thoạt nhìn vấn đề không lớn. Có thể thấy được, 16 gia thương cũng không tính trọng. Chuyện này tạm thời trước gác lại một bên. Tiết Trung Thu đến, trong cung vì mau chóng tan đi ngũ công chúa thương nhớ, cứ nghe, ở vạn thọ trên núi bảy đầu phụ phơi khô buổi tiệc, không ngừng mời hoàng gia người một nhà cùng với văn võ bá quan, còn có ngoại quốc sứ thần. Đông hồ nhân, cũng phải sứ giả lại đây. Thượng thư phủ trừ bỏ chờ mong trung thu hoa đăng hội, càng chờ mong chính là Lý Mẫn hồi môn. Chính là, Lý Mẫn thư từ một phong hồi phủ nói, nhà chồng trong phủ bận rộn, nếu lần trước vương thị có hỉ nàng trở về quá một hồi, cũng coi như là hồi môn. Ý ngoài lời, nàng không tới, chu lệ càng không tới. Vương thị bàn tính rơi vào khoảng không, ngấm lại đều không cam lòng. Lại có trong cung chính mình đại nữ nhi tới tin, giống như muốn cho nàng trước thay thử một chút. Cẩn thận dặn dò liêu xanh, làm liêu xanh dẫn người qua đi. Thượng cô cô ở hộ quốc công phủ trước tiên nói trước tin tức, biết vương thị lúc này thật là tính toán ra tay tàn nhẫn, có chút sốt ruột, cũng không biết lao thái thái là như thế nào ý tứ. Lý mẫn chỉ biết nàng như là tâm thần không yên có chuyện muốn nói, tìm nàng hỏi chuyện. Thượng cô cô quý xuống, ngôn ngữ chi gian hơi mang nguyện chuyển, nói, gia đình giàu có cô nương gả qua đi sau đều là cái dạng này, chuẩn bị một hai cái nha hoàn, tùy thời có thể xe mặt đưa cho cô ra. khả năng phu nhân nghe nói đến nay nhị tiểu thư bên người nha hoàn đều không có xe mặt sợ cô ra không thích cho nên tưởng lại đưa hai cái cấp nhị tiểu thư nàng tưởng chuyện gì nguyên lai là loại sự tình này lý mẫn cảm thấy buồn cười mẫu thân cho rằng nàng đưa tới nha hoàn có thể so sánh được với ta chính mình tuyển nha hoàn sao thượng cô cô không dám luôn đáp lý mẫn ánh mắt một lệ nếu trong phủ người tới không cần đưa tới ta nơi này tới trực tiếp đuổi ra đi nói cho mẫu thân có bản lĩnh Đến thuận thiên phủ cáo ta ghen tị. Vương thị sao có thể vì việc này đến thuận thiên phủ cáo nàng. Phải vì việc này mở miệng, cũng là hộ quốc công phủ, không phải thượng thư phủ. Thượng Cô Công ngầm hiểu. Vương thị ở trong phủ một đầu khí, một đầu, lại khẽ nhết nổi lên khoẻ miệng. Quả nhiên, là nữ nhân, đều quá không được nảy quan. Nếu không, như thế nào có nói, độc nhất là lòng dạ nữ nhân, bởi vì chỉ có nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Chín ba đậu phụ phơi khô yến. Vạn Thọ Sơn ở vào kinh giao Nam Sườn, cụ thể tên hẳn là Kêu Vạn Thọ Viên. Vạn Thọ Sơn bất quá là Vạn Thọ trong vườn một ngọn núi. Đến nỗi Vạn Thọ Viên, đó là bao nhiêu năm trước, lịch đại hoàng đế vì lấy lòng chính mình mẫu thân Thái hậu, tốn thời gian thượng trăm năm, đức quang hoàn thành hạng nhất to lớn công trình. Bởi vậy có thể nghĩ, cái này lâm viên diện tích có bao nhiêu đại, bên trong đồ vật khẳng định cũng là phi các lưu đan, phòng đài mợi tạng. Theo từng vào Vạn Thọ Viên thượng cô cô nói, Vạn Thọ Sơn là nhân công xây sơn. Độ cao không cao, chỉ có thể nói là quan sát hoàng cung độ cao. Trên núi kiến có miếu thờ, cung hoàng gia triều bái, chỉ có hoàng gia có thể tiến vào. Cho nên, tiết trung thu hoàng gia tổ chức đậu phụ phơi khô yến địa điểm, khẳng định không phải ở vạn thọ trên núi, vạn thọ trên núi không có như vậy đại nơi sân, mà là vạn thọ chân núi vạn thọ hồ. Vạn thọ hồ ở vào vạn thọ viên trung ương, vạn thọ chân núi, diện tích pha đại, là cá nhân công hồ, bình thường dưỡng co liên hà, cá vàng chờ cùng người xem xét. quay chung quanh vạn thọ bên hồ có đủ loại kiểu dáng giường cột chạm trổ đều là vì hoàng gia tránh nóng nghỉ phép nơi đậu phụ phơi khô yến hẳn là quay chung quanh vạn thọ hồ bài trí đậu phụ phơi khô yến hội vừa vặn vạn thọ hồ đối với vạn thọ sơn có cái đặc biệt rộng mở nơi sơn nơi đó hẳn là chủ hội trường lý mẫn cẩn thận nghe thượng cô cô giải thích vạn thọ trong vườn phương vị đây là tự lần đó vào cung bị người mang sai lộ về sau giáo hấn, từ đây bản đồ đệ nhất để phòng bất trắc tới rồi canh giờ hộ quốc công phủ xe ngựa hướng vạn thọ viên xuất phát lý mẫn cùng bà bà vưu thị ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa xa tiền phương nàng lão công cùng với tiểu thúc đô kỵ mã vưu thị mấy ngày này thường xuyên ra ngoài kết bạn lý mẫn rất ít nhìn thấy bà bà chỉ cảm thấy bà bà trong khoảng thời gian này giống như sắc mặt ưu sầu không ít không biết có phải hay không bởi vì nàng lão công chân thương chưa tốt duyên cớ vưu thị kỳ thật là cái trầm mặc ít lời người lý mẫn không có khả năng dùng nhiệt mặt đi dán bà bà lanh ông Vưu Thị không muốn nói lời nói, nàng cũng liền không mở miệng, gọi là kính trọng trưởng bối. Chờ xe ngựa chạy một đoạn đường, có lẽ là Vưu Thị chính mình trước không chịu nổi cái này tình mịch, đã mở miệng nói chuyện, hỏi chính là, nghe nói mẫu thân ngươi cho ngươi tặng người tới. Lý mất tưởng, chuyện này, chỉ có chính mình hòa thượng cô, cô biết. Hơn nữa, Liêu xanh dẫn người còn không có giết đến hộ quốc công phủ cửa, đã bị thượng cô, cô nửa đường chặn lại điều về. Vưu Thị như thế nào biết việc này? Thượng thư phủ phu nhân là lo lắng hai cái nha hoàn không đủ sai sự, lại không biết mẫn nhi ở nhà chồng trong phủ đã có đông đảo giúp đỡ, kỳ thật không cần quá nhiều người, người nhiều ngược lại sự tạp, vạn sự cũng đủ liền đủ rồi. Nói, Lý Mẫn không lưu dấu vết mà xẹt qua vưu thị sắc mặt, mẫu thân như thế nào biết được việc này. Ta cũng là nghe trong phủ quản gia nói, vưu thị ý đồ nhàn nhạt mang quá, nếu không có việc gì, tốt nhất. Lý Mẫn khỏe môi khẽ nhết, mẫu thân cứ việc yên tâm, thượng thư phủ tưởng lại làm người tới. chẳng sợ mẫn nhi yêu cầu cũng đến trải qua mẫu thân đồng ý mới có thể làm người tiến hộ quốc công phủ vưu thị hơi hơi mà gật đầu tiện đà không nói chuyện đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ một bên phảng phất ở thưởng thức bên đường phong cảnh hôm nay là trung thu đêm vốn là phồn hoa tủa cẩm kinh sư vạn gia ngọn đèn dầu từng nhà rất đủ loại kiểu dáng tinh mỹ đèn lồng có rất nhiều mua càng nhiều là thân thủ làm dân chúng có chính mình làm đèn lồng yêu thích đặc biệt tiểu hải tử cầm chính mình làm củ cải đèn khắp nơi chạy trở thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Lý Mẫn mỗi lần nhìn đến cảnh tượng như vậy, đều sẽ nhớ tới phương Tây Halloween, ngươi nhìn xem, giống hiện tại tiểu hài tử lấy, chính mình đào, đủ loại củ cải đèn, chẳng phải là cùng bí đỏ đèn rất giống. Chạy xuôi qua kinh sư trên sông, có người phóng nổi lên hoa đăng, tùy thủy phiêu lưu. Xe ngựa trải qua khi, xa xa có thể thấy ngôi sao ngọn đèn dầu phản phất điểm xuyên toàn bộ con sông, cùng bầu trời ngân hà tôn nhau lên thành huy. Chợ càng náo nhiệt, Bán hồ lâu nào đường thét to thanh từ đầu đường chuyển tới cuối hẻm. Mấy ngày hôm trước mới vừa đi qua chợ, Lý Mẫn đối này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Toàn bộ hành trình đẹp nhất địa phương, không phải bên trong thành, mà là từ trong thành muốn tới vạn thọ viên cuối cùng kia một đoạn đường thượng. kia giai đoạn, hai bên là mênh mông vô bờ rộn tốt, ven đường thượng, loại lá phong lâm. Hiện tại cái này mùa, vừa vặn là lá phong giống như bách hoa nở rộ cả đời đẹp nhất thời khắc. Những cái đó giống hỏa hoa giống nhau sán lạn thiêu đốt chính mình lá cây, từng mảnh, đón gió phiêu triển, theo gió phiêu thệ, giống như hạ màu đỏ vũ. Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa. Lý mẫn ngồi ở một khắc sần cửa sổ xe bên cạnh, lặng lẽ xốp lên màn xe, ngắm nhìn, này cùng hiện đại cảnh đẹp tương tự tình cảnh, không khỏi gợi lên nhớ nhà chi tình. Thương lui tới, nàng đều là tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì biết rõ không thể quay về, suy nghĩ bất quá là sầu bi thôi. không làm nên chuyện gì. Chu lệ kéo hạ ái mã, thả chầm võ ngựa phối hợp xe ngựa, quay đầu lại, có thể thấy nàng nửa lộ ở cửa sổ xe nửa trương tú nhan. Trên mặt nàng kia phúc nhìn ra xa phương xa biểu tình, không biết là vọng tới rồi chỗ nào đi, giống như muốn phiêu xa một đoá vân. Hắn hai mắt hơi hơi nhíu lại. Chu lý cơi ở bên cạnh hắn, toái toái niệm chứ, hảo cái giả ngu ra hỏa, cho rằng chính mình lời nói có ai tin sao. Nói chính là chân thương 16 ra. 16 sự Rốt cuộc ở ngũ công chúa tang sự song xuôi sau nhắc tới Thái Hậu cùng vạn lịch ra trước mặt. Vì thế, chúng huynh đệ đều nghe thấy đến 16 cái loại này miệng chó. Là chân chính chó điên, gặp người liền cắn. Thái Hậu qua đi chữ Đức cung thăm 16 chân thương khi, có lẽ là mơ hồ hỏi 16 cái này chân lại như thế nào quăng ngã ra tới thương. 16 được thế, nói, ở đây tất cả mọi người khi dễ hắn một cái, mỗi người đều có phân mưu hại hắn 16. Chu Lý nghe được người ta nói 16 ra chỉ trích hắn Chu Lý là đầu sỏ gây tội hại hắn 16 quăng ngã mã, phổi đều có thể khí tạc. Hắn Chu Lý liền 16 té bị thương sự cũng không biết, đều là sao lại nghe người ta nói mới biết được, như thế nào hại 16 quăng ngã mã. Chu Lệ biết đệ đệ trong lòng bị khuất, quay đầu cùng Chu Lý nói, 16 lại như thế nào là cái hài tử, 11 đều bất hòa hắn so đo, ngươi cũng không cần đem hắn nói yên tâm đi. Hắn nói nếu có thể tin, Thái Hậu sớm phát chỉ trừng phạt người. 11 là sợ chính mình ra phúc tử bị chảo, nếu không, lấy 11 tính tình, sớm cùng 16 làm đi lên. Chu Lý cũng không phải là cái gì cũng không biết người, nhớ rõ chính mình rời đi trước. 11 là kêu phúc tử đi cấp 16 dẫn ngựa. 16 té gãy chân, chẳng lẽ không phải ngã xuống mã đoàn chân. Phúc tử cấp 16 dẫn ngựa, không phải muốn đầu tiên phụ khởi không có đương hảo nô tài trách nhiệm. Chỉ là mỗi người đều bị 11 uống, không dám nói ra chuyện này. Người tẩu tử nói đúng. Chu Lê nói. Nếu mười sáu gia không có việc gì, chuyện này, xem như bóc quá một tờ, sẽ không có người truy cứu. Rốt cuộc ở đây người quá nhiều. Một đám trách phạt lại đây, xử lý bất tận. Huống hồ Thái Hậu trong lòng cũng rõ ràng, nay mười sáu tính tình đều như vậy, hắn ngã xuống mã chuyện này không thể nói chính hắn không có sai. Nhưng là, nếu mười sáu gia chân thương, cuối cùng không có hảo, ảnh hưởng mười sáu gia nửa đời sau, chỉ sợ sợ nhất người, không phải Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Đại ca là chỉ trang phi nương nương sao. Chu Lý ngón tay hướng núi trong mắt một màn, lộ ra không sợ trời không sợ đất hành khí, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng lại có thể làm ra cái gì ra tới. Thật ra là nàng chính mình nhi tử nàng đều không yêu, như hại chính mình con dâu mệnh. Thật không biết vì cái gì Thái hậu muốn buông tha nàng. Thái hậu cũng là nghĩ, tóm lại là bà bà cùng con dâu quan hệ. Nếu là trách phạt Trang Phi, khi vương phi cái này con dâu thật không cần làm. Nam nhân nói, Đức quang tử trước mặt truyền quay lại tới. Lý Mẫn trong mắt xẹt qua một đạo quang. mẹ chồng nàng dâu, thiên hạ này khó nhất xử lý quan hệ. Không nói hai nữ nhân có phải hay không ái cùng cái nam nhân, chỉ là bà bà ý tưởng, khẳng định là cùng làm tức phụ ý tưởng không giống nhau. Nếu không, như thế nào sẽ có như vậy nhiều bà bà ở cha tân chính mình con dâu thời điểm, có từng nghĩ đến quá chính mình lúc trước giống nhau là từ làm nhân ra tức phụ đi tới. Phía trước đến bạn thọ viên cửa, có thể nhìn thấy không ít quan to quý tộc, đi xuống hoa lệ xe ngựa to, lục tục nhập viên. lý mẫn nhìn ra xa liếc mắt một cái đều là trang phục lộng lây đi ra ngoài người thượng thư phủ xe ngựa so với bọn hắn trước một bước đến lý đại đồng xuất linh thế nữ đứng ở cửa chờ thị vệ tìm đọc lúc sau chuẩn bị nhập viên lý đại đồng thân xuyên tự nhiên là làm quan viên tham dự buổi tiệc sở yêu cầu lễ bảo đại minh vương triều đối với văn võ bá quan cùng với bá tánh ăn mặc đều có nhất định pháp luật đặc biệt tham gia hoàng gia thịnh yến mặc nhầm quần áo tuyệt đối là đại sự nhi vương thị mặc là cùng lý đại đồng xứng đôi cung đình mệnh phụ phục sức phẩm cấp khẳng định so hộ quốc công phủ phu nhân thấp nhìn thấy lý mẫn nói tại đây loại nơi công cộng vương thị dựa theo cấp bậc yêu cầu đối lý mẫn hành lễ vương thị thấy được hộ quốc công phủ xen ngược khi đã biết điểm này vội vã tiến viên cũng là cái này duyên cớ muốn nói lý ra cả nhà xuyên sinh đẹp nhất là lý bánh lý mẫn chỉ cảm thấy liếc mắt một cái vọng qua đi cái này ta muội muội nên đắc ý tuy rằng trên mặt vết xẻo chưa toàn hảo chính là Trên người kia xinh đẹp xa tanh thật không phải trên thị trường có thể tìm được vài dệt. Không cần nhìn kỹ, Lý Mẫn đều biết cái này xa tanh là từ đâu nhi tới. Đắc ý, thật là đắc ý. Lý Hoánh trong nội tâm phản phất phát ra nhất sán lạng quang, bởi vì, nàng hiện tại trên người xuyên y hề phục, đưa tới nhiều ít chú mục ánh sáng, vô luận nam nữ già trẻ, đều hướng trên người nàng xem. Có thể thấy được, Thái Hậu ban cho cái này xa tanh, quá Mỹ. Mỹ đến có thể làm tất cả mọi người chỉ nhìn nàng Lý Hoánh. Cho nên, ai dám nói Thái Hậu không thích các nàng lý gia tỷ muội? Không, Thái Hậu thực thích nàng đại tỷ, ban cho này miếng vải, làm nàng đại tỷ cho nàng cái này muội muội làm quần áo. Có thể thấy được, Thái Hậu trong lòng thích nhất là các nàng tỷ muội. Đại thiếu nãi nãi, Niệm Hạ ở Lý Mẫn sau lưng nói thầm, cái này tiểu nha hoàn biết cái này xa tanh là ai đưa, chính mình ra tiểu thư cũng có một khối chỉ là Lý Mẫn không cho các nàng giúp nàng làm thành y phục. Nếu không, tuyệt đối so với Lý Hoánh quần áo làm càng xinh đẹp. Lý mẫn khẽ nhếch khoe miệng, ngón tay một chút nha hoàn ngũi, nói qua bao nhiêu lần. Người nào chết nhanh nhất? Giống gà trống giống nhau đắc ý người. Nghiệm hạ chuyển lưu hạ trong mắt, chờ mong xem Lý Huánh hôm nay tính toán chết như thế nào pháp. Lý Huánh là không biết, nàng chính mình ngưu Hoa, an mặc thái hậu ban thưởng xa canh tham dự vạn thọ viên buổi tiệc cái này cực kỳ hoàn mỹ chiêu số, kỳ thật không ngừng hại nàng một người mà thôi. Lý Hoa đi theo tại hậu cung chúng phi tần đại bộ đội bên trong, không biết chính mình người trong nhà tới. Càng không biết chính mình mội mội tự chủ trương, cầm thái hậu ban thưởng Lý Mẫn xa canh làm thành y phục mặc ở trên người mình. Nếu là biết đến lời nói, Lý Hoa khẳng định sẽ đương trường cởi ra Lý Huánh quần áo. Lý Huánh đây là ở hại nàng. Con hảo, tạm thời, các nàng hai người là từng người tách ra ngồi. Lý Huánh chỉ có thể ngồi ở văn võ bá quan các nữ quyến ghế, khoảng cách hoàng gia chủ tịch vị có một khoảng cách. Nàng nhìn không thấy Lý Hoa, Lý Hoa giống nhau nhìn không thấy nàng. Thái hậu giống nhau, nhìn không thấy Lý Huánh. thượng thư phủ người ở phía trước vào vạn thọ viên, còn lại người ở nhìn đến hộ quốc công phủ xe ngựa lại đây khi đều đã tự động tự giác dừng lại tránh ra nói nhi làm chu lệ một nhà trước quá lý mẫn đi theo bà bà phía sau xuống xe ngựa chu lý lui ra tới nâng mẫu thân đi ở phía trước chu lệ lui một bước ở bên trong lý mẫn đi ở cuối cùng bốn người một hàng đi tới tới rồi cửa địa phương nên diện đi tới hai người đều là ăn mặc màu đen áo choàng tuổi khá lớn Mặt mày cần bạch cao tuổi lão nhân. Lý mẫn thẳng sửng sốt, có thể xem rất rõ ràng hai cái lão nhân trong mắt là màu lam cùng màu xanh lục. Nói cách khác, hai người kia là từ Âu Á Đại Lục đường bộ lại đây người Tây Dương. Ở ngay lúc này Đại Minh Vương Triều cùng người Tây Dương kết giao giới hạn trong đường bộ, đường biển chưa khai thông. ngẫu nhiên có người Tây Dương cưới thuyền vào nhầm tuyến đường trải qua, nhưng là đường biển sinh ý tuyến đường vẫn chưa kiến thành. Có thể từ đường bộ lặn lội đường xa tới Đại Minh Vương Triều người Tây Dương. thiếu chi lại thiếu một năm khả năng không đến mười mấy người chư bỏ làm buôn bán mã đội giống trước mắt này hai cái lao nhân tự xưng là bọn họ quốc gia quốc vương phái tới cùng đại minh vương triều giao thiệp sứ giả vì người chuyên hiền giáo lý mẫn không phải không biết cái này thời kỳ chính mình vị trí trong thế giới này đã xuất hiện người tây dương bởi vì chỉ cần xem trong hoàng cung đã xuất hiện tây dương trung đều có thể biết khẳng định là người tây dương mang đến là nghe từ trưởng quay nói qua nói có cái người tây dương tự xưng mang đến tây dương nước thuốc có thể trị bệnh bệnh, bất quá không ai dám dùng Tây Dương y học phát triển tức Tây y học phát triển Lý Mẫn đồng thời học quá Tây y liềng người rất rõ ràng là muốn thành lập ở hóa học chờ cơ sở khoa học thượng mới phát triển lên Tây y ở hiện đại hành chi hữu hiệu vắc xin phòng bệnh viên thuốc chờ ở cái này thời kỳ hẳn là còn không có xuất hiện cùng Trung y liềng giống nhau phần lớn vẫn là dựa dược thảo chữa bệnh bất quá lúc này Tây y liềng học giống cồn tiêu độc linh tinh hẳn là đều có xuất hiện giải phẫu đồ vật khả năng cũng có mới gặp lý mẫn nhất cảm thấy hứng thú chính là có hay không gây tê dược vật xuất hiện rốt cuộc có chút bệnh trung y đi trị không được ăn vẫn là yêu cầu dựa tây y ở giải phẫu hơn nữa giải phẫu lúc sau nhất yêu cầu chất kháng sinh lúc ban đầu xuất hiện vẹn mình rỉn nếu có xuất hiện nói càng tốt bất quá nếu không có nàng lý mẫn chỉ phải chính mình nghĩ cách gặp được người tây dương liên tưởng khởi tây y lìa hứng thú chỉ là ngắn ngủi ở lý mẫn trong đầu hiện lên bởi vì nàng biết Người Tây Dương đến Đại Minh Vương Triều, khẳng định giống nhau có điều đồ, nào có khả năng toàn tâm toàn ý tưởng trợ giúp Đại Minh Vương Triều phát triển Tây Y y Học. Hai cái người truyền giáo, một cái gọi là Canh Bá Lực, một cái gọi là Bạch Trí Sa, đều là tới rồi Đại Minh Vương Triều về sau lấy tiếng chúng tên, vì chính là lấy lòng vạn lịch ra. Gặp được chu lệ, hai vị này người truyền giáo khẳng định sớm đã nghe thấy quá lệ vương đại danh, nghe được người khác nói xác thật là hộ quốc công một nhà khi, ở những người khác lựa chọn né tránh. Này hai người lại là không sợ cái khác, cùng nhau đi rồi đi lên. Lệ Vương, ta trở ngãi bổ thác quốc nước ngoài xứ giả, hiện tại là đã chịu Đại Minh Vương Triều hoàng đế khoản đãi, lưu tại kinh sư người. Lục trong mắt canh bá lực, đối Chu Lệ một nhà chắp tay hành lễ, cử chỉ ra dáng ra hình, nói theo chính là Đại Minh Vương Triều quan viên cử chỉ. Chu Lệ không có ngộ quá bọn họ, có lẽ phía trước biết có người truyền giáo tồn tại, nhưng là, này hai người không có gặp qua. Đối hai người kia sum xoe lý do không rõ ràng lắm. Chu Lệ lựa chọn đạm nhiên đáp lễ, cũng không nhiệt tình. Ở vạn thọ viên trước cửa không thể trì hoãn lâu lắm, đánh xong tiếp đón, Chu Lệ mang cả nhà vào đại môn. Chỉ dư hai cái người truyền giáo ở trước cửa cung eo, duy trì hành lễ tư thái. Chu Lệ không biết bọn họ vì cái gì cung eo. Lý mẫn đi ở mặt sau, nghe thấy bọn họ hai cái dùng tiếng Anh giao lưu nói thanh. Chắc là cho rằng nơi này không ai có thể nghe hiểu bọn họ tiếng Anh. Này hai cái người truyền giáo nói lên tiếng Anh lời nói tới không kiêng nể gì. cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau. Là, hắn giống như thực khinh thường chúng ta. Bất quá đại minh vương triều hoàng đế cùng con dân, đều là giống nhau khinh thường chúng ta. Bọn họ tự cho là đúng, tự cho mình rất cao. Lại không biết chúng ta súng kiếp đại pháo, sớm đã quy lực lớn hơn bọn họ đầu mâu cùng đào kiếm. Lý mẫn nhúng mày, này hai cái lao nhân, tưởng ở ai địa bàn thượng. Nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hai cái người truyền giáo đột nhiên im tiếng, ngẩng đầu, thấy chỉ có Lý mẫn một người, không cho là đúng. không cảm thấy cái này đại minh vương triều nữ tử có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì lý mẫn dảo bước tiến lên nạy cửa phía trước công công đi tới dẫn dắt nhà bọn họ cùng với người truyền giáo nhập tòa chủ tịch chủ tịch chỉ có là vạn lịch ra người nhà cùng thân thích có thể ngồi chúng hoàng tử tề liệt một loạt hậu cung phi tần giống như hoa đoàn cầm thốc ngồi ở từng trương bàn tròn tử bên cạnh ở vào bên trái thái hậu cùng hoàng hậu phân biệt ngồi ở vạn lịch ra tả hữu sườn có thể thấy lỗ thân vương một nhà Ngồi ở phi tần lúc sau, còn có người một nhà, Lý Mẫn không biết bọn họ là ai, trước kia đều không có gặp qua. Lần này thượng cô cô cùng nàng tới, vụng trộm cho nàng báo tin nhi, đó là tứ công chúa Phúc nhạc công chúa. Phúc nhạc công chúa cũng là gả đi ra ngoài người, lần này cùng phò mã một nhà tham gia Hoàng gia thịnh yến. Lý Mẫn nghe phúc nhạc này hai chữ giống như nơi nào quen thai, sau lại nghe thượng cô cô một câu, như là nghe minh bạch một ít. Thượng cô cô nói, Phúc nhạc công chúa rất ít tham dự Hoàng gia buổi tiệc. Từ gả cho người về sau, càng là cả ngày ở phò mã trong nhà. Trong cung người, đều nói nàng chân chính giống như bắt đi ra ngoài thủy giống nhau. Nào có người không thích nhà mẹ đẻ, tái hảo nhà chồng, khẳng định không có nhà mẹ đẻ hảo. Nhà mẹ đẻ dù sao cũng là chính mình sinh trưởng nhiều ít năm địa phương, tình cảm thâm hậu. Chán ghét nhà mẹ đẻ nữ nhân, khẳng định là cho rằng nhà mẹ đẻ đối chính mình không tốt. Phúc nhạc không thích nhà mẹ đẻ, không thích trong hoàng cung người, là bởi vì trong hoàng cung làm cái gì lệnh nàng thập phần thương tâm sự. Ngồi vào vị trí, ngồi xuống. Tiếp theo, chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu, thái hậu giá lâm. Thời gian này là tương đối khó chờ, nhưng là, ở hoàng đế trước khi đến, thuộc hạ nói chuyện, có thể không cần cố kỵ quá nhiều. Lý mẫn cùng lão công tách ra ngồi. Lão công đi ngồi các nam nhân một khối ngồi vị trí, nàng ngồi ở một đám nữ quyến tri gian. Vừa vặn, bên trái là lỗ thân vương phi cùng với vĩnh nhạc của chúa, đều là chính mình nhận thức. Lỗ vương phi thấy nàng thật cao hứng. chờ nàng ngồi xuống lập tức cùng nàng phản khởi lời nói phía trước hỏi qua tôn phu nhân có phải hay không cùng ngươi có liên hệ muốn gặp lệ vương phi một lần không quá dễ dàng đây là bởi vì lỗ vương phi cũng không nghĩ đến hộ quốc công phủ làm khách cho nên thượng nơi nào đi tìm nàng lý mẫn không dễ dàng dược đường lý mẫn không thường đi kinh sư những cái đó các phu nhân tụ hội lý mẫn cẳng là bởi vì vội một lần đều không có đi qua lý mẫn đáp tuy rằng không có nhìn thấy lỗ vương phi chính là Có nghe chính mình ra dược đường trưởng quay đề qua, Vương Phi nhiều lần giúp đỡ quá bổn Phi dược đường sinh ý. Lỗ Vương Phi liên thanh xua tay, cười nói, này chỗ nào là ta giúp đỡ Lệ Vương Phi dược đường, là người phương nào không biết Lệ Vương Phi hiện giờ là kinh sư nổi tiếng nhất nhất đáng tin cậy đại phu. Lệ Vương Phi khai dược đường, ai có thể không tin. Hai câu lời nói, có lẽ Lỗ Vương Phi là tưởng lại chụp nàng lý mẫn mông ngựa, nhưng là, chung quanh thai vách mạch rừng, rất nhiều người đều nghe thấy được Lỗ Vương Phi những lời này. Các nàng ngồi cái này ghế, ở phi tần lúc sau, thuộc về cuối cùng, dựa gần văn võ bá quan chiếu. Nơi này đã có thể phức tạp, quản lý y lìa dược nào đó quan viên thê tử đều có thể nghe thấy. Các nàng phần lớn ở nhà cũng là nghe qua lão công phát quá bực tức, ai ai ai nổi bật cái quá thái y lìa viện linh tinh nói. Thật không phải cái nào nữ tử xuất đầu lộ diện lúc sau, còn có thể như thế phong cảnh. Kia từng đôi nghi ngờ chán ghét ánh mắt phóng ra lại đây, lý mận dơ lên cái ly, cấp lô vương phi kính một ly. làm lỗ vương phi dừng lại miệng nàng lý mẫn còn tưởng bình an về nhà người sợ nổi danh heo sợ mập, không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo lỗ vương phi hảo ý nàng lý mẫn tâm lĩnh chỉ là này lỗ vương phi cũng là cái xuẩn không biết cái gì trường hợp nói cái gì dạng nói khó trách rất nhiều người muốn bài xích lỗ vương phi lỗ vương phi cười tủm tỉm mà cùng lý mẫn cho nhau kính nước trà bên người vĩnh nhạc quận chúa vốn là cái hũ nút lần này đột nhiên không biết vì sao chủ động mở miệng hỏi lý mẫn lệ vương phi bổn quận chúa có một việc tưởng hướng ngươi thỉnh giáo đối cái này quận chúa lý mẫn ấn tượng còn không phải rất kém cỏi biết nàng bị người bài xích đều là lớn lên béo duyên cớ mập lên lại không phải tội lý mẫn đáp có chuyện quận chúa mời nói đi lệ vương phi có hay không dược là có thể cho bổn quận chúa thân thể gầy xuống dưới quận chúa nếu tưởng giảm béo không phải không có biện pháp bổn phi xem quận chúa bựa lưỡi bạch lưới thể béo vì mập giả tạo chiếm đa số mập giả tạo nhiều vì đàm ướt gây ra Tiêu đàm tiêu mất, thích hợp ăn uống điều độ cùng vận động, không cần mấy tháng, có thể gầy xuống dưới. Lý mẫn những lời này, là cho vốn dĩ héo đến muốn chết vĩnh nhạc quận chúa chỉ ra một chiếc đèn. Vĩnh nhạc quận chúa mặt nháy mắt cười nở hoa. Quan viên các nữ quyến tịch trung, các loại nghị luận thanh tùy theo ra tới. Miệng nói dễ dàng, nếu có thể dễ dàng giảm béo, vĩnh nhạc quận chúa có thể béo nhiều năm như vậy sao? Lý mẫn dù sao chỉ làm chính mình cho rằng đối sự, nhậm người đi nói, coi như gió bên thai là được Ngược lại là, sau lưng một đôi mắt chăm chú vào nàng trên lưng, làm nàng trong lòng cảm giác chỗ nào không thoải mái. Chỉ cần quay đầu lại vọng qua đi, tựa hồ có thể chạm được phúc nhạc công chúa một đôi ưu hoán ánh mắt. Vĩnh nhạc quận chúa có lẽ sớm đã đã nhận ra, cái này tiểu béo nỉu tuy rằng là cái hú nút, lại là luyện liền xem mặt đoán ý, trộm để sát vào lý mẫn lô thai nói, lệ vương phi cẩn thận một chút tứ công chúa. Tứ công chúa đấu kỵ lệ vương phi. Vì cái gì? Lý Mẫn cảm thấy thái y kìa viện những cái đó các thái thái đấu kỵ nàng còn có chút lý do, rốt cuộc nàng Lý Mẫn đoạt các nàng lão công nổi bật. Cùng tứ công chúa trước kia đã gặp mặt đều không có, nơi nào tới ân đoán. Trong óc linh quang chợt lóe, nhớ tới thượng cô cô mới vừa nói qua nói. Đều nói tứ công chúa trước kia thích lệ vương, nói xong câu đó, vĩnh nhạc quận chúa cũng cảm thấy chỗ nào không ổn, chạy nhanh lấy tay che lại miệng. Thích chú lệ, hoàng thượng lại không đem nữ nhi chỉ cấp chú lệ, vì cái gì? Lý mẫn không cần tưởng đều biết. Vạn lịch ra sợ nữ nhi đi hộ quốc công phủ về sau, một lòng toàn cấp hộ quốc công phủ. Đến lúc đó, hộ quốc công phủ nếu có mưu phản tâm tư, chẳng phải là càng dễ dàng. Cái này tứ công chúa không phải tâm cao khí ngạo chính là tưởng quá thiên chân. Nếu biết sự tình mọn nguồn, nàng cũng không cần cùng vị này tứ công chúa khách khí. Ho nhẹ một tiếng khi, một cái ánh mắt đảo qua đi là được. Phúc nhạc công chúa nhận được nàng trở về ánh mắt, rõ ràng sử suốt. cũng dám cùng nàng cái này công chúa trứng mắt. Lễ nhạc vang lên, hoàng thượng tới. Chúng thần đứng dậy, chiều bái, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn lịch ra hôm nay hưng thú thoạt nhìn không tồi, cười tủm tỉm mà xoa xoa bỏ không, bình thân. Quần thân đều nhịp, xôn xao một tiếng, ngồi xuống. Đậu phụ phơi khô bữa tiệc, vây với ven hồ, rất là đổ sộ. Chỉ thấy trong hồ bỏ neo số cái thuyền nhỏ, giống như đều là đã chuẩn bị tốt hưng thú còn lại tiết mục lý mẫn tùy mọi người hướng hoàng đế thái hậu hoàng hậu kính rượu ngồi xuống cung nữ bưng hai bản đồ ăn thượng bản chiếc đua mới vừa gắp một khối đông pha lát thịt nhập khẩu chỉ nghe chung quanh một mảnh ăn uống linh đình tất cả đều là cho nhau kính rượu chúc mừng thanh âm đêm nay thật là hảo thời tiết bên ngoài phong không phải thực lãnh thậm chí có chút ấm áp vạn thọ hồ thượng phong bình lãng tĩnh một chản chản đèn lồng treo chỗ cao cùng trên cao hoàng kim minh nguyệt hình thành chúng tinh phủ nguyệt mỹ lệ đồ cuốn. Là người ở như vậy Mỹ lệ phong cảnh hạ uống rượu, đều phải say. Bất quá, rất nhiều người là ăn đầy người là hãn, đều không có ăn đến bất cứ đồ vật, lòng bàn tay đều sớm nắm chặt ra tới một tầng hãn. Lý Mẫn biết, chính mình tiểu thúc là ra tới phía trước đã xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị tàn nhẫn làm một hồi. Vì thế, Vưu Thị nói qua tiểu nhi tử, không cần quá làm nổi bật. Thái tử lòng bàn tay, sớm đều bị mướt mồ hôi, chén rượu nắm đều nắm không khẩn. Không biết cái nào trong cung nương nương. Mang theo đàn cung nữ, ở vạn lịch gia cùng thái hậu hoàng hậu trước mặt biểu diễn đàn vũ. Giang múa tuy rằng thực mỹ, chính là, vạn lịch gia nhìn không phải rất có hứng thú. Thái hậu giống nhau, đối với trong cung vũ đạo sớm đã nhìn chán. Mỗi ngày không phải niệm Phật chính là xem diễn, hậu cung nhật tử sống một ngày bằng một năm. Muốn nói thái hậu nào điểm có hứng thú, đó chính là xem con cháu so tới so lui lộng chút tân đa dạng tới lấy lòng nàng thời điểm. Hoàng hậu sớm biết rằng điểm này, tiết mục đều an bài hảo. Vũ Đạo qua đi, trước hết nghĩ lấy lòng Thái Hậu. Hoàng hậu cười ngâm ngâm đối Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương trong cung không phải có bị chút ban thưởng tưởng đưa cho con cháu sao. Ai ra là ngày lễ ngày Tết, không phải ít mỗi người một phần. Vậy đúng rồi. Nhưng là, Thái Hậu cấp bọn nhỏ, bọn nhỏ không cho Thái Hậu chuẩn bị điểm cái gì, có phải hay không không hiếu thuận không thể lấy Thái Hậu cái này ban thưởng. Vạn lịch ra ở bên cạnh cùng Hoàng hậu một đắp một sướng, như vậy hảo, từ trong cùng Thái Hậu, Hoàng hậu tới trù bình. Xem nhà ai đại thần hoặc là chính chúng ta ra hài tử, có đến thái hậu ban thưởng tư cách. Phía dưới người, sớm chuẩn bị tốt đương con khỉ cấp 3 cái chủ tử chơi một chơi. Chơi hảo, là thăng quan phát tài cơ hội. Lý mẫn ăn ly trà, đang nghĩ ngợi tới chuyện này hẳn là sẽ không rơi xuống chính mình trên đầu. Rốt cuộc, lúc này không giống khi đó bách hoa hiến, không có một cái ngu xuẩn người tới kéo nàng lên sân khấu thi đấu. Quay đầu, cùng tiểu béo nữ vĩnh nhạc quận chúa lại nói chút lời nói. Lễ bộ thái giám đứng ở trên đài, tuyên bố chúng cử thi đấu tuyển thủ danh sách, Hoàng thượng có chỉ, các vị hoàng gia ở tại thâm khuê công chúa, con chúa, cùng với các đại thần thiên kim, đều có thể tự báo danh tham gia đấu đèn sẽ Nhà ai tức phụ tự nguyện tham dự, cũng không phải không thể. Nguyên lai like là chơi đấu đèn. Cái này là thường có thi đấu hạng mục, rất nhiều người đều sớm đã chuẩn bị tốt. Mọi người đều cảm thấy khó khăn không lớn. Chờ lễ bộ thái giám tuyên bố thi đấu quy tắc, mỗi người trong tay một ngọn đèn Ở đèn lồng thượng thư viết đề mặt, toàn trường đắp không được đề mặt vì xuất sắc. Xuất sắc nhưng đạt được Thái hậu ban thưởng. Cái này đã có thể thật sự không dễ dàng. Đại gia Nguyên nghĩ là đoán đố đèn, kết quả là làm đại gia ra đố đèn. Không hổ là có thể nghĩ ra thi đấu quy tắc người chơi, đầu trình độ cao một bậc không ngừng. Hiện trường có rất nhiều, văn thải chắc tuyệt quan văn. Nghe nói lịch đại trạng Nguyên Thám Hoa đều trình diện cổ động. Mà bọn nữ tử ra đề mặt. Rốt cuộc không giống những cái đó phải làm quan tú tài nhóm từ nhỏ khắc khổ đọc sách, đều nói nữ tử vô mới đều là đức, có thể thắng được quan văn trí tuệ sao. Thái hậu, hoàng hậu, vạn lịch gia muốn nhìn, tưởng chơi, là điểm này sảng khoái. Xong rồi, xong rồi. Vĩnh nhạc quận chúa ở Lý Mẫn bên người dậm chân, buồn quận chúa văn thải không được, làm ta đoán cái đố đèn có lẽ có thể đoán mỏ, nếu là viết đố đèn, ta như thế nào sẽ? Muốn ra đại xấu? Không tham gia không được sao? Giống nàng lý mẫn gả cho người, có thể tị hiểm, tránh cho xuất đầu lộ diện, có thể lấy cớ không tham gia. Chính là, đối những cái đó giống vĩnh nhạc như vậy chưa xuất giá, khẳng định là không được. Bởi vì các nàng không có lấy cớ không tham gia. Không tham gia, tương đương là nói chính mình không có một chút tài hoa. nay đối với các nàng này đàn chờ nam nhân tới cưới nữ tử mà nói, là vết thương trí mạng. Thật sự là xem cái này tiểu béo nữu đáng thương đến cực điểm, lý mẫn hướng vĩnh nhạc quận chúa câu hạ đầu ngón tay. vĩnh nhạc lỗ thai dán qua đi miệng nàng bên cạnh lý mẫn cho nàng nói cái đề mặt làm nàng viết cái này là được vĩnh nhạc gật gật đầu một đám chưa gả bọn nữ tử từ tịch trung đi ra ở thái hậu hoàng hậu vạn lịch ra trước mặt bắt đầu ở trong cung chuẩn bị tốt tiểu đèn lồng thượng thư viết đề mặt hơn nữa ký tên ai trước viết hảo ai trước giao cho thái giám trong tay thái giám theo thứ tự lập đèn lồng đội ngũ trước mặt mọi người tuyên bố đề mặt tịch bất luận kẻ nào đều có thể đáp lại đáp đúng giả dựa theo đề mặt khó dễ có thể đạt được bất đồng trình độ ban thưởng giống như thưởng phẩm đều thực phong phú vĩnh nhạc một chữ một chữ chậm rãi viết lý mẫn nói cho nàng để mặt lấy nàng trí tuệ nàng cũng đoán không ra đáp án chỉ biết chỉ là nhớ kỹ cái này để đề mặt đều rất khó sợ viết sai rồi lý mẫn lời nói nàng ở trong lòng không ngừng mà lặp lại từng nét bút thực nghiêm túc mà viết sợ hãi viết sai một hoa làm trò cười giữa sân cũng không có người lưu ý tiểu béo nữu, đều biết nàng vĩnh nhạc quận chúa trừ bỏ béo không có bất luận cái gì ưu điểm chờ bốn phía giống như phong rất lớn, đều tứ phía gió lùa phong vây quanh nàng một người chuyển bộ dáng, vĩnh nhạc cả kinh, ngẩng đầu, mới phát hiện, hiện trường chỉ còn lại có nàng một người không có viết xong, phía dưới tiếng cười liên tiếp không ngừng, lỗ vương phi đen mặt, tưởng chính mình nữ nhi đến tột cùng xuân không ngu, nếu đều không biết, tùy ý viết cái đơn giản cũng tốt hơn lưu đến cuối cùng mất mặt xấu hổ, quân chúa đến bây giờ đều không có thông suốt sao? Lần trước ở quang lộc tự khanh gia cấp vĩnh nhạc sử vướng ngũ tiểu thư tôn đỏ tươi. ôm khuê mật đầu vai hết sức vui mừng nay đàn các tiểu thư chỉ cần nhìn đến vĩnh nhạc xuẩn dạng một đám đều là nhịn không được tưởng từ đầu cười đến chân ước gì vĩnh nhạc vĩnh viễn xấu mặt ở các nàng xem ra vĩnh nhạc cũng chỉ có xấu mặt mệnh lý oanh cầm lấy khăn lụa đi theo đám kia người nhẹ nhàng che lại khẽ nết khỏe miệng không nghĩ tới trên đài có người ánh mắt đã tỏa định nàng thân xuyên trên váy thái hậu là buồn bực, như thế nào có người xuyên xa canh cùng chính mình kia thất vải bông giống nhau như lúc rõ ràng dẹn chỗ nói Chỉ có một con. Nàng này thất vải đông không phải đưa cho Lý Mẫn sao? Như thế nào là Lý Hoánh xuyên? Lý Mẫn không thấy có xuyên qua. Lý Mẫn đảo qua Thái Hậu kia trên mặt một kia biểu tình, biết có người muốn tải. Nàng cái này đại tỷ thật không biết nói như thế nào mới hảo. Rõ ràng là cái như vậy người thông minh, muốn nói, chỉ có thể nói, là Lý Hoánh. Cái này đương muội muội quá có thể cho chính mình đại tỷ bắt nước bẩn. Lý Hoa còn không biết chuyện này đã lộ tẩy, rốt cuộc nàng địa vị thấp. Ngồi ở mặt sau nhìn không thấy phía trước. Đối diện, Hoàng tử vị, Chu Tế quét tới rồi lý mẫn đuôi lông mày phi dương nháy mắt khắc, không khỏi bật cười. Bác ca, có phải hay không lệ vương phi lại biết người khác không biết chuyện gì? Mười một gia Chu Kỳ thấy vẻ mặt của hắn, cười hỏi hắn. Chu Tế thu hồi ý cười, nhỏ giọng đối hắn nói, không cần hỏng rồi nhân ra chuyện tốt. Ta chỉ là tưởng, bác ca ngươi giúp nàng như vậy lại vội, lại đều là giúp nàng lao công đội. Chu Kỳ điếu điêu môi. Tổng cảm thấy một chuyện về một chuyện Chu tế cái này rút, mất nhiều hơn được. Ba người biến thành chu lệ, chu lệ càng sẽ không nghĩ còn hắn lao bắt tỉnh. Chu tế thấp hèn mắt, bất quá là trước tiên cho đi. Hoàng thượng không phải thật muốn e ngại gửi đi lương thảo, rốt cuộc, nếu biên cương thủ vệ ra chuyện gì, hoàng thượng cũng không nghĩ. Chu kỳ biết hắn là vì Lý Mẫn nói chuyện, một nụ môi, bác ca, ngươi chớ quên, nàng là lệ vương người. Điểm này hắn như thế nào sẽ quên đâu. Bất quá, hắn tưởng, tin tưởng cùng lao tam tưởng giống nhau. giống nàng như vậy tính cách nữ tử thật có thể chịu đựng được kế tiếp phát sinh sự có lẽ cho đến lúc này nàng có thể xem rõ ràng hơn chút ai nhất thích hợp nàng vĩnh nhạc vội vã thự xong tên của mình đem đèn lồng dao đi ra ngoài một mặt hướng đợi lâu hoàng đế thái hậu hoàng hậu túi đầu xin lỗi thái hậu xem nàng bộ dáng lại cũng bình thường không phải chán ghét cái này tiểu béo nữ dù sao cũng là cùng hoàng gia có huyết thống quan hệ hải tử ôn hòa gật đầu bất quá là cái trò chơi thắng hay thua đại nhưng không cần để ở trong lòng quân chúa tận tâm tận lực, ai ra đều cùng hoàng thượng hoàng hậu xem ở trong mắt. Vĩnh nhạc nhẹ nhàng thư khẩu khí, nghĩ cái này mặt ném đều ném lớn, kế tiếp, không có so cái này càng mất mặt. Đại nhưng không cần lại lo lắng đề phòng, tâm bởi vậy yên ổn xuống dưới, trở lại chính mình ghế. Thái giám rửa theo đèn lồng bày biện chính tự, nghiệm đề cấp hoàng đế thái hậu cùng với chúng thần nghe, dựa theo quy tắc, nghiệm xong đề mặt, đáp án công bố về sau, lại báo ra ra để mục giả thân phận. Đạo thứ nhất để là, một chương cung tiễn Đáp đề bắt đầu, bởi vì là đệ nhất đề, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại đoạt đề, vạn lịch ra giành trước đã mở miệng, cái này đơn giản. Châm tới đáp, đáp án là một chữ đạn. chúng thần phục hồi tinh thần lại, lại không biết có nên hay không hô to vạn thuế. Bởi vì, này đề thật sự không khó. Giữa sân đột nhiên xuất hiện một mảnh yên tĩnh xấu hổ. Vạn lịch ra chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, cầm lấy chén rượu chống đỡ hổ cha che giấu. Hoàng hậu dẫn đầu tìm được rồi lời nói. Tiếng trêu ghẹo mà cùng vạn lịch ra nói, hoàng thượng, ngươi như vậy đoạt đề, thái hậu ban thưởng đều là cho tôn tử, ngươi này không phải đoạt nhi tử ban thưởng. Vạn lịch ra vội vàng theo hoàng hậu nói, gật đầu, về sau chấm không đoạt, đêm nay để toàn nhường cho thái hậu tôn tử nhóm đi đáp. Thái hậu vừa lòng vạn lịch ra cùng hoàng hậu hòa thuận ở chung không khí, hỏi thái giám, ai ra để mặt nhi. Quang lộc tự khanh gia ngũ tiểu thư, tôn đỏ tươi nghe tiếng đứng lên, quy quy củ củ mà hành lễ. Thái hậu biết nàng là hoàng hậu gia thân thích, cười nói, không tồi, có dũng khí đương cái thứ nhất. Ai ra ban thưởng không cho hoàng thượng, cho ngươi. Tôn đỏ tươi cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quy xuống cảm ơn, thần nữ cung chúc thái hậu vạn thọ vô cương. Vạn lịch ra như là bĩu môi, không rất cao hứng chính mình lễ vật bị người đoạt. Đệ nhị đề thoạt nhìn cũng không khó, gọi là, mặt trời mới mọc lên không. Thức mau, có người đoạt đáp, chín. Nay đề tùy theo vạch trần gia đề mục giả thân phận. Là thất công chúa ra đề. Thất công chúa năm nay 11, không lớn không nhỏ tuổi tác. Vạn lịch ra cảm giác này để vẫn là ra quá dễ dàng chút, không phù hợp hoàng gia công chúa thân phận, cảm khái một tiếng, luận chấm mấy cái công chúa, không thể nghi ngờ, tứ công chúa tài hoa là sâu nhất đến chấm tâm, chỉ tiếc đã là người khác tức phụ. Bốn phò mã trong nhà người, vội vàng kinh sợ mà đứng lên. Phúc nhạc công chúa là trong cung nổi danh tài nữ, nhất am hiểu đối thơ, làm đố đèn loại này, đối với phúc nhạc tới nói, xác thật không khó. Đề mặt một đạo một đạo đi xuống nghiệm, khả năng thật là nữ tử ra để mặt hơi chút đơn giản, rất nhiều đề đều là thực dễ dàng vòng thứ nhất đã bị người giải khai. Vạn lịch ra sau khi nghe xong mặt, cảm thấy chính mình ra thất công chúa cũng không tính thật sự quá kém cỏi, sắc mặt tốt hơn một chút. Nhưng là, đến tột cùng đêm nay xuất sắc có thể hoa lạc nhà ai đâu. Mắt thấy cái này để càng đến mặt sau, lại càng hiện ra chút khó khăn. Xem ra là cao thủ thích giấu ở mặt sau. Giữa sân không khí càng rút càng cao. Lễ bộ quan viên niệm, nam tự xuất đầu, đánh một thành ngữ. Vòng thứ nhất, có người nhấc tay, không có đắc chung. Lý mẫn nhưng thật ra sớm đoán được, hơn nữa biết là ai ra, chỉ cần nhìn đến thượng thư phủ vị kia vương thị đắc ý dạng đều biết là Lý Huánh tác phẩm xuất sắc. Chỉ tiếp, chỉ tới đợt thứ hai, trạng nguyên lang tự thân xuất mã, sinh thời. Lý Huánh nháy mắt bại hạ trở tới. Vạn lịch ra cười ha ha, không hổ là chấm khâm điểm trạng nguyên. từ trạng nguyên, người đêm nay thu hoạch pha phong A Từ hưu trinh giống như đêm nay cố ý bộc lộ tài năng, đã thu hoạch năm kiện ban thưởng, hơn nữa đều là những người khác đắp không được hắn mới ra tay, lược hiện ra tài cao bắt đầu không cùng người khác cùng khí thế. Hồi hoàng thượng, đều là thái hậu ban thưởng, thần chịu chi hổ thẹn. Từ Hữu trinh đáp, không thẹn không thẹn. Vương thị cùng Lý Hoánh, còn có Lý Đại Đồng, đều đối cái này trạng nguyên lang đột nhiên có chút nhìn với con mắt khác hương vị. Từ hưu trinh giống như cùng lịch đại trạng nguyên bất đồng, không thích xuất đầu, tương đối yên lặng. Dẫn tới rất nhiều người đều cho rằng hắn kỳ thật thực bình thường. Hiện tại xem, kỳ thật thực không bình thường. Tới rồi cuối cùng một cái đèn lồng, giữa sân người đều biết đó là Vĩnh Nhạc viết. Lễ quan chưa niệm đề trước mặt, phía dưới một đám người đã trước buồn cười, tính toán trở chê cười Vĩnh Nhạc. Thái hậu đều có điểm sợ hãi mà than thở một tiếng, sợ đứa nhỏ này bị đả kích, vốn chính là đả kích đủ nhiều. Nào biết để mặt niệm ra tới sau, những cái đó cười người toàn ách thanh âm, toàn trường cái kia an tĩnh. Chỉ còn lại có gió thổi phất vạn thọ mặt hồ hơi lan, tượng trưng mọi người trong lòng kinh ngạc. Chín bốn đánh cuộc. Tròn xoe một vòng tròn, vô tay vô chân trên mặt đất lăn nó ở phía trước liều mạng chạy, ngươi ở phía sau chạy nhanh truy. Là cái gì? Dưa hấu. Câu. Không phải, đều không phải một vòng tròn. Nghe đều hồ đồ. Chưa từng có nghe qua đồ vật. Vạn lịch ra nhăn lại lưỡng đạo nửa bên hoa dâm tu mi. Thái hậu cùng hoàng hậu, đều pha hiện ngoài ý muốn nhìn hạ tiểu béo níu đứa nhỏ này không phải trừ bỏ béo cái gì đều sẽ không sao nàng này ra cái gì để mục sang vậy sao này nữ có phải hay không đầu vóc nước vào đây là cái gì trường hợp thế nhưng nghĩ lừa gạt hoàng thượng thái hậu hoàng hậu sao tôn đỏ tươi chờ nhất ba người ở phía dưới nghị luận đánh chết đều không tin tiểu béo nữ có thể ra một cái tất cả mọi người trả lời không lên đố đèn chính là sau một lúc lâu không có người nhấc tay trả lời bởi vì thiển mà dễ thấy dưa hấu quả cam chờ đáp án Nếu là tùy ý đứng lên nói, sẽ bị hoàng đế ghét bỏ ngươi có phải hay không ngốc tử. Dưa hấu, quả cam rất liền rớt, không cần phải truy Đến nỗi cầu, cũng không phải cái vòng. Không ai nghĩ ra được, thật thành mê. Lễ quan đứng ở chỗ đó đều quấn ở, làm sao bây giờ? Lần đầu tiên gặp được thật không có người trả lời ra tới đề mặt, ngược lại không hảo công đạo. Lỗ vương phi lúc ấy còn không có nghĩ vậy là chính mình nữ nhi làm thật có thể làm khó mọi người, lo lắng để phòng sợ này lại là người nào ra bộ. bảo đảm đợi chút mọi người muốn cười nhạo nàng nữ nhi ngón tay khăn thêu dùng sức mà nắm khẩn so với chính mình mẫu thân vĩnh nhạc quận chúa có vẻ bình tĩnh nhiều bởi vì lý mẫn đem lời nói đều nói cho nàng ở phía trước người vội vàng đoán đố đèn thời điểm lý mẫn một mình cho nàng thượng không ít khóa tiểu béo nữ hiện tại định liệu trước vạn lịch ra kia liếc mắt một cái ngó qua chu vĩnh nhạc mặt đối phương bình tĩnh thông dong làm hắn mày một trọn vô đuổi nhạc nói chấm thật đúng là đoán không ra tới Ở đây ai khanh, có ai biết đáp án sao? Hoàng thượng đều chính mình nói chính mình đoán không ra tới, thuộc hạ chẳng sợ có 5 phần 5 chắc cũng không dám dễ dàng mạo hiểm ra cái này đầu, đáp không đối muốn ai hoàng đế nói. Hú hổ, này đề thật sự rất khó đoán. Ít nhất bọn họ suy nghĩ thật lâu, đều nghĩ không ra sẽ là thứ gì là chính mình gặp qua. Cũng không biết. Vạn lịch ra cao cao tùng khởi mày biểu hiện ra kinh ngạc, tùy theo, càng vui vẻ, không nghĩ tới chấm của chúa, chấm thân chất nữ như vậy có bản lĩnh. Tới. Quân chúa, ngươi lên cấp mọi người nói nói đáp án. Thái hậu cùng hoàng hậu đi theo một khối gật đầu, đều đối đáp án có thập phần hy vọng. Chù vĩnh nhạc đứng lên. Đương nàng đứng lên thời điểm, rất nhiều người đột nhiên phát hiện, cái này tiểu béo nữu thay đổi dạng, phản phất toàn thân bao lại có thể hấp dẫn người quan mang. Nay ở trước kia, tưởng đều không cần tưởng. Kỳ thật nhìn kỹ, tiểu béo nữu trừ bỏ dáng người béo điểm, chính mình cha mẹ diện mạo lại không kém, ngũ quan lớn lên cũng coi như ra dáng ra hình. Tôn đỏ tươi thấy đối diện thanh niên tài tuấn đều chú mục chu vĩnh nhạc, cắn chết ngôi, cái này đáng chết tiểu béo níu, là đột nhiên được đến cái gì thần nhân trợ rút. Nếu không, chính mình sao có thể nghĩ ra như vậy câu đố. Phúc nhạc công chúa đôi mắt, mị mị, từ chu vĩnh nhạc bóng dáng dịch tới rồi chu vĩnh nhạc bên người Lý Mẫn. Lý Mẫn ăn trà, giống như hiện tại phát sinh bất luận cái gì sự đều cùng chính mình không quan hệ. Nói đi, vĩnh nhạc. Thái hổ ôn nu hiền từ nói thanh truyền tới, như là trấn an tiểu béo níu giống nhau. Chu vĩnh nhạc gật gật đầu, mở ra cánh môi, đọc từng chữ phương chuẩn nói, hoài dương vùng dân gian, có như vậy hạng nhất truyền thống trò chơi, gọi là lăn khuyên sát. Hồi hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương, đây đúng là thần nữ sở ra để mục mặt đáp án. Nga, vạn lịch gia viên châu trừng tròn tròn, có như vậy đồ vật sao? Chẳng như thế nào trước kia đều không có nghe qua. Giữa sân theo vạn lịch gia này một tiếng, cũng là nghi ngờ thành một mảnh. Thâm cư khuê trung thiên kim tiểu thư. Chưa bao giờ có hạ quá dân gian, ra quá kinh sư, như thế nào có thể biết được phía dưới tiểu hương thôn nhỏ dân tình. Có thể hay không bị mù bẻ. Đối này, Thái hậu vì công bằng khởi kiến, đối vạn lịch ra nói, Hoàng thượng, nếu không, ngươi tìm Chu Công Công hỏi một chút. Chu Công Công không phải đến từ Hoài Dương vùng sao. Vạn lịch ra lòng bàn tay, bang, đánh đùi Thái hậu cái này kiến nghị chính hợp chấm tâm ý chấm đã là không thể che chở chính mình chất nữ có thiên vị chi nghi. lại không thể qua loa phủ quyết vì chứng thực là dối trá câu đố Này để quan hệ dân sinh trông có thể nào tùy ý phủ quyết chấm con dân trí tuệ Hai nghe vạn lịch ra đem dân gian trò chơi đều đề cao đến dân gian trí tuệ đi thuyết minh vạn lịch ra người này bình thường thích du lịch cũng thích xem dân gian đủ loại tiểu ngoạn ý nhi mà như là như vậy bác học nhiều thức lao hoàng đế đều có thể không biết lăn khuyên sát có thể bị vĩnh nhạc quận chúa nói ra như vậy câu đố khảo đảo vạn lịch ra trong lòng một bên cảm giác là chịu van bối giáo dục Có chút vui mừng hậu sinh khả quý, một khắc mặt, tự nhiên có chút nghi ngờ là thật là giả. Chu công công nhận được Hoàng thượng chỉ lệnh, từ phía sau đi ra, quỳ xuống nói, Hoàng thượng, nô tài tuân Hoàng thượng chỉ lệnh, không biết Hoàng thượng có nói cái gì muốn hỏi nô tài. Trong nhớ do ngươi xuất từ Hoài Dương, có hay không nghe nói qua lăn khuyên sắt như vậy hạng nhất đồ vật. Chu công công gật đầu trong nháy mắt kia, nói vậy có thể làm hiện trường rất nhiều người phát ra thét trói thai. Sao có thể? Vạn lịch ra đều kinh hư một tiếng. chấm đều không có nghe người nói quá. Hồi bẩm Hoàng thượng, Lan khuyên sát, là tổ tiên lưu truyền tới nay, theo ghi lại, ở nô tài quê nhà kia vùng, truyền lưu có mấy trăm năm lâu. Bất quá chỉ là dân gian tiểu hài tử chơi đùa giống nhau trò chơi, khuyên sát khá lớn, khả năng bởi vậy không có truyền lưu đến kinh sư. Chính là, vĩnh nhạc ngươi làm sao mà biết được. Vạn lịch ra giật mình chính là cái này, nhị môn không mại chu vĩnh nhạc, như thế nào sẽ biết đi đến Hoài Dương dân gian tập tục. Hoài Dương, Ly kinh sư rất xa. huống hồ liền chu công công ở kinh sư nhiều năm như vậy đều không có cùng người để qua thuyết minh thứ này thật là không dẫn nhân chú mục cho nên hoài dương người có lẽ biết cũng lời đến tuyên truyền căn bản để đều không để cập tới giữa sân các loại nghi ngờ ánh mắt lại lần nữa tập trung với chu vĩnh nhạc nhìn nhìn lại chu vĩnh nhạc bên người khả năng giúp chu vĩnh nhạc gian lận người chỉ có lô vương phi này muốn nói đến lý mẫn mượn cơ hội trước niệu đột, trốn đến một bên đi Mà có thể nhớ kỹ nàng ở vĩnh nhạc bên người ngồi người cũng không nhiều, trừ phi từ lúc bắt đầu đã vẫn luôn ở chú ý nàng người. Vạn lịch ra giống nhau ở trong đầu đỗng nhiên hiện lên một cái cái dạng gì ý niệm, khỏe mắt vừa chuyển, chuyển tới vương ra vị trí ngồi chu lệ. Chu lệ biểu tình im miệng không nói, giống như đối giữa sân phát sinh bất luận cái gì sự đều không quan tâm, thoạt nhìn, cũng không giống như là biết chút cái gì. Là quận chúa ra để mặt sao. Lý đại đồng bên người đồng liêu, đều nhịn không được ra tiếng, lý đại nhân. Có thể hay không là nhà các ngươi nhị tiểu thư giúp vĩnh nhạc quận chúa ra đề. Lý Đại Đồng trong lòng đồng dạng có mang nghi vấn, nói vậy cái này giữa sân cùng hắn nghị như vậy người còn có rất nhiều. Lý Đại Nhân, ngày này ba cái nữ nhi, xem ra không có một cái kém cỏi Hơn nữa, ngày trước kia nói kém cỏi nhất nhị khuê nữ, xem ra ngược lại là xuất sắc nhất, bác học nhiều thức, cái gì đều biết. Lý Đại Đồng nghe được lời như vậy lại cao hứng không đứng dậy, mỗi lần nhị nữ nhi làm nổi bật. rõ ràng trước kia là cái bệnh lao quỷ ai thấy ai người đáng ghét hiện tại nổi bật cực kỳ sẽ chỉ làm hoàng thượng liên tưởng khởi hắn lý đại đồng bụng dạ khó lường cất giấu thiên kim lừa gạt quân hoàng cái này tội nhảy đến hoàng hà đều tẩy không rõ mắt thấy vạn lịch ra cái này nghi ngờ ánh mắt lại không đúng rồi chu vĩnh nhạc không biết lý mẫn đi rồi nếu không khả năng trong lòng trộn dạ cũng may lý mẫn phía trước đã nói với nàng mặc kệ như thế nào chỉ cần nhìn chằm chằm phía trước xem nói chuyện ngàn vạn đừng quay đầu lại quay đầu lại nói liền xong rồi chu vĩnh nhạc chiếu lý mẫn lời nói làm tiếp tục trả lời hoàng đế hỏi chuyện hồi hoàng thượng thần nữ sở dĩ biết lăn khuyên sát là bởi vì đọc quá trúc công du ký như vậy thư dựa theo trúc công du ký ghi lại lan khuyên sát tuy rằng chỉ là cái dân gian trò chơi chính là có lợi cho rèn luyện hài tử tay chân phối hợp tính hữu ích thân thể khỏe mạnh là đáng giá mở rộng một cái trò chơi hạng mục bởi vậy thần nữ mới gan lớn mà ở hội đèn lồng thượng ra như vậy một cái đề mặt hy vọng hoàng thượng có thể tự mình mở rộng dân gian hạng mục toàn dân tập thể hình, các con dân thân cường thể trắng, cũng là hoàng thượng chi phúc, hoàng thượng thiên thu vạn nghiệp vĩnh viễn lưu truyền. Càng nói, tiểu béo Nữu thanh âm càng là hữu lực, tạm thời đã quên những lời này là Lý Mẫn dạy cho nàng, nàng chỉ là lấy tới bối thư. Chu Vĩnh Nhạc lên khen hữu lực thanh âm hơn nữa tự tin biểu tình, tựa như ở cái này buổi tiệc thượng đột nhiên xuất hiện một viên tiệm lượng minh châu, mọi người chỉ xem nghe nhìn không chớp mắt. Có ai có thể biết được cái này tiểu béo Nữu, nguyên lai like không ngừng bác học nhiều thức, hơn nữa là một vị yêu quốc yêu dân của chúa, lòng mang hoàng đế nghiệp lớn của chúa. Vạn lịch ra đôi mắt sớm đã đi theo sáng, hắn thích nhất tài nữ, đặc biệt nữ nhân tài ba này là chính mình thân chất nữ, có thể nào không vui. Hứng thú mà truy vân phía dưới người, có ai biết chúc công du ký? Này lại là vạn lịch ra không biết. Vạn lịch ra cảm giác thật sâu, lại lần nữa bị vãn bối thụ giáo dục Có điểm cao hứng, có điểm năng kham. Cấp bách ánh mắt quét về phía phía dưới một đám đại thần. may mắn lần này có đại thần biết như vậy một quyển sách đứng lên trả lời nói này thư vi thần lược có nghe thấy nhưng là này thư mới vừa ở kinh sư đưa ra thị trường không đến nửa tháng thư thuyết minh chu vĩnh nhạc hành a đọc nhiều sách vở thời khắc quan tâm mới nhất xuất bản thư tịch không có gạt người là tài nữ chân chính tài nữ vạn lịch ra trong lòng giống nấu phí nổi sát giống nhau sôi trào chấm cái này còn chúa săn sóc dân tình bác học nhiều thước kham sấn chấm tâm ý phía dưới không ai dám nói không phải Thái Hậu, ngày ý hạ như thế nào? Vạn lịch ra cuối cùng không có quên thưởng vật là đến từ Thái Hậu, tuy rằng chính hắn cũng có thể ban thưởng Chu Vĩnh Nhạc, bất quá ngay từ đầu nói tốt, bình chọn xuất sắc người là ba người. Thái Hậu đương nhiên vui cấp tiểu béo nữ một cái ban thưởng, vẫn luôn nhìn đứa nhỏ này man đáng thương nên làm cho người ta thích, cho ban thưởng, Vĩnh Nhạc cũng tương đối hảo tìm nhà chồng. Thái Hậu đối vạn lịch ra gật gật đầu, ai ra xem đứa nhỏ này cũng thích, chỉ là ngày thường không nghĩ tới đứa nhỏ này tâm như thế tinh tế. Tuy rằng yên lặng không tiếng động, không thích cao đàm khoát luận, nhưng nữ tử vốn nên như thế, chi thư đạt lý, tàng mới với, thời điểm mấu chốt, có thể cho hoàng thượng bày mưu tính kế. Ai ra xem, quận chúa có nói mấy câu nói rất đúng. Ba cánh thân cường thể tráng, là hoàng thượng chi phúc, càng không cần sợ hai bất luận kẻ nào dám vào phạm ta đại minh danh giới. Là, là, vạn lịch ra có thái hậu những lời này, càng là không cần cố kỵ, chấm này liền tiếp thu quận chúa kiến nghị, hạ chỉ mở rộng lăn khuyên sát. Bất quá. chớ muốn trước hảo hảo xem xem chúc công du ký quyển sách này, còn có, làm Chu công công cho chấm nói một chút là cái dạng gì. Chu công công khái đầu, nô tài tuân chỉ. Hoàng hậu một câu đều không có nói. Xuất sắc tự nhiên là muốn thuộc về Chu với nhạc. Không ai hoài nghi điểm này thời điểm, ai ngờ đến sẽ có người đột nhiên đứng lên. Phu hoàng. Đứng lên người là Phúc nhạc công chúa. Phúc nhạc công chúa vừa mới bắt đầu mới bị vạn lịch ra khen quá. Vì vạn lịch ra dưới gối nhất bang hải tử trung nổi tiếng nhất tài nữ, nhất lộng lây Minh Châu. Đột nhiên, nay đỉnh vòng nguyệt quế tựa hồ phải bị chu vĩnh nhạc đoạt qua đi. Thuộc hạ chỉ cần nghĩ vậy một chút, đều cảm thấy phúc nhạc công chúa là không cam lòng. Chỉ là, rất nhiều người không biết, phúc nhạc trong lòng không cam lòng nơi nào là vĩnh nhạc. Cái này tiểu béo nữu căn bản vào không được nàng trong mắt. Nàng biết, nàng đã sớm đang xem. Ở mọi người đoán đố đèn thời điểm, nàng biết, cái kia thượng thư phủ nhị tiểu thư Đoạt nàng cảm nhận chung nam thần nữ tử, đối cái kia tiểu béo nữu đều nói gì đó. Cái này thượng thư phủ nhị tiểu thư thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Như thế nào? Muốn đỡ cái này tiểu béo nữu thượng vị sao? Ta cố tình không hợp ngươi ý vạch trần ngươi. Làm tiểu béo nữu hạ không được đài, nhân tiện đem ngươi lôi ra tới, làm tiểu béo nữu hoán hận thượng ngươi. Cuộc đời ghét nhất giống lý mẫn người như vậy, chính mình không như thế nào không nói, không phải vẫn luôn mang theo bệnh lao quỷ xương hô sao. Cứ nhiên chính mình không như thế nào còn nghĩ nâng đỡ tiểu béo níu. Cho rằng chính mình là người nào. Phúc nhạc lạnh băng một đôi mắt thần bắn thẳng đến đến chu vĩnh nhạc trên mặt khi, tiêu cổ hàn ý, làm tới gần nàng bên cạnh người, đều có thể không rét mà run. Huống chi, Phúc nhạc này hai mắt, đồng thời dừng ở trở lại tịch thượng Lý Mẫn. Thứ công chúa, có nói cái gì tưởng đối chấm nói sao. Vạn lịch ra đối chính mình nữ nhi tự nhiên là yêu thương có thêm, do hỏi. Phu Hoàng. Phúc nhạc hành lễ. Phúc nhạc muốn hỏi quận chúa mấy vấn đề. Như thế nào, tứ công chúa là đối quận chúa đoạt được đầu danh cảm thấy không cam lòng. Vạn lịch ra là mừng rỡ xem phía dưới con cháu lại như thế nào đấu đấu mới. Huống chi, này công chúa con chúa, đều là hắn vừa rồi điểm danh khích lệ quá tài nữ. Phu Hoàng. Phúc nhạc nói, nữ nhi bất quá là vừa hảo phía trước cũng có nghe thấy chúc công du ký như vậy một quyển sách, chỉ là vừa vặn chưa đọc xong. Nga, ngươi cũng xem qua chúc công du ký. Đúng vậy. trong sân người vừa nghe hai vị này tài nữ rõ ràng là muốn đấu thượng mừng rỡ bảng quan náo nhiệt phúc nhạc chắc chắn cái này tiểu béo níu, căn bản không có xem qua quyển sách này bất quá là nghe lý mẫn nói qua mà thôi mà quyển sách này vừa vận nàng phúc nhạc ở ngày hôm qua lật qua vài tờ tới khảo cái này tiểu béo níu vạch trần cái này tiểu béo níu tốt nhất bất quá xin hỏi quận chúa có biết hay không cái gì là trấn giang tam quái phúc nhạc lấy ra thư trung gian một đạo đề nói vậy cái này tiểu béo nữ khẳng định không biết Đọc sách giống nhau xem đầu xem đuôi, sao có thể nghĩ đến trung gian. Chỉ có nàng phúc nhạc, đọc sách có đọc nhanh như gió bản lĩnh. Một chút thời gian, cũng đủ nàng phiên nửa quyển sách. Trấn Giang Tam quái thứ này, giữa sân có chút đại thần văn nhân biết, đối đại đa số nữ tử mà nói, là căn bản không có nghe qua danh tử. Cũng chỉ có đọc nhiều sách vợ tài nữ có thể đáp được với vấn đề này. Lô Vương Phi lo lắng thần sắc, rơi xuống chính mình nữ nhi trên mặt. Ai, nàng sớm biết rằng không được, có vấn đề. Cho nên, vừa rồi Hoàng thượng khích lệ chính mình nữ nhi khi, nàng mới lo lắng xuất ruột, không dám quá mức cao hứng, sợ cao hứng sớm. Nhìn một cái, này không có người xem nàng nữ nhi làm nổi bật không vừa mắt, bắt đầu làm khó dễ. Nàng nữ nhi thật là có bản lĩnh, nàng liền không cần lo lắng. Nhưng vĩnh nhạc chỉ có mấy cây cân lượng, nàng rất rõ ràng. Cái gì đọc nhiều sách vở? Nàng nữ nhi thật là sẽ đọc sách sao? Lô Vương Phi chưa bao giờ có cảm thấy là... Mọi người xem suy ánh mắt ở rơi xuống chu vĩnh nhạc khi, không nghĩ tới chu vĩnh nhạc buột miệng tốt ra, hoặc lưu lưu mà đáp, chấn răng, có tam quái, nói chính là, từ xưa danh thành nổi danh thực, tam quái dao, hương giấm bại không xấu, hào thịt không lo đồ ăn, mặt trong nổi mặt nấu nắp nổi. Thứ công chúa, buồn quận chúa sờ đáp, nhưng có không đối chỗ. Phúc nhạc sướng sốt, có chút không có thể phục hồi tinh thần lại. Cái này tiểu béo nỉu, hay là thật là đọc quá quyển sách này, từ đầu tới đuôi đọc qua, cho nên... Liền nàng xảo quyệt vấn đề đều có thể trả lời đi lên. Nàng muốn hay không chuyển biến tốt liền thu? Không, không cam lòng. Phúc nhạc khỏe miệng ngầm ra một tia hàn ý, nàng này liền ra cái xuất kỳ bất ý. Quận chúa xác thật bác học đa tài, lệnh bản công chúa thập phần khâm phục. Bản công chúa hỏi lại quận chúa một vấn đề, nếu quận chúa đều nghe qua cái gì là trấn giang tam quái, xin hỏi trấn giang đệ nhị quái bên trong, hào thịt không lo đồ ăn chỉ chính là nào nói đồ ăn. Người có thể bối danh, nhưng là... có thể hay không bối ra bên trong nội dung này đã có thể không dễ dàng thủy tinh hào đề thủy tinh hào đề màu ra tươi ngon da bạch quang hoạt trong suốt lỗ đông lạnh trong suốt thịt chất thanh hương mà thuần tô béo mà không án gầy không khảm răng thấy chu vĩnh nhạc lại là đối đáp trôi chảy phúc nhạc cắn khẩn khoe môi lấp kín kính quân chúa có biết hay không cái gì là xã loại thiên công khai vật quyển sách này sớm đã nổi danh tứ hải xã loại nói chính là hạt thóc ướt loại tri kỳ sớm nhất giả xuân phân trước kia Tên là xã loại, vì ngộ trời giá rét có đông chết không người sống. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc lơ đãng, Phúc Nhạc hỏi có 10 cái vấn đề, lại không có một cái có thể hỏi đảo Chu Vĩnh Nhạc. Mọi người tất cả đều nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, giống như chưa từng có nhận thức quá Chu Vĩnh Nhạc người này, đây là bình sinh lần đầu tiên thấy. Liên vạn lịch ra, Thái Hậu, Hoàng Hậu, một khối đều mở to hai mắt. Chỉ thấy Chu Vĩnh Nhạc mỗi lần đáp đúng một vấn đề, Phúc Nhạc phảng phất bại tiếp theo trận, không bao lâu phúc nhạc trên trán xuất hiện trong suốt mồ hôi nàng không nghĩ ra cái này vĩnh nhạc là làm sao vậy cái này tiểu béo níu như thế nào có thể trả lời ra nhiều như vậy vấn đề thế giới này chẳng lẽ là điên rồi sao nàng phúc nhạc trong cung tài nữ đệ nhất tên hay là ở tối nay muốn tặng cho tiểu béo níu? ở phúc nhạc nghĩ đến điểm này mà sợ hãi lên lược có trần chờ thời khắc chu vĩnh nhạc bỗng nhiên hướng nàng vào một bước không bằng buồn quận chúa hỏi tứ công chúa điện hạ một vấn đề hỏi muốn hỏi nàng cái gì Phúc nhạc đống nhiên trong lòng một kia hoàng hốt, xin hỏi tứ công chúa có biết hay không cái gì gọi là Đông Gòn Máy Tiện Vương. Đông Gòn Máy Tiện Vương. Sừng sốt, ngần ra, toàn trường người lại lần nữa trợn tròn mắt. Lần này đừng nói vạn lịch ra một người, phía dưới, giống Chu Lệ, Thái Tử, Tam Hoàng Tử, Bát Hoàng Tử chờ, thậm chí Lý Đại Đồng đều cơ bản có thể kết luận cái này Chu vĩnh Nhạc khẳng định là đã chịu Lý mận giáo dục. Tẩu tử thật đúng là, Chu Lý liền ngồi ở Chu Lệ mặt sau. Tài háo lao chính mình trên đầu hãn, vừa rồi chu vĩnh nhạc cùng phúc nhạc rằng co, nhìn đến hắn như nhau người khác như vậy khẩn trương chuyên chú. Trước kia hắn đều không thế nào chú ý cái này tiểu béo Niu, tiểu béo Niu lúc này có thể một bước lên trời, hắn rõ ràng nơi này lý mẫn công lao công không thể không. Tuy rằng, lý mẫn là như thế nào giáo tiểu béo Niu trong thời gian ngắn nhớ kỹ nhiều như vậy, hoặc là nói, lý mẫn sớm đoán được phúc nhạc có thể ra cái gì để, Muốn thật là như vậy, hắn cái này lại tẩu, thật là đáng sợ. Chân chính lệnh người cảm thấy khủng bố tài nữ. Chu lệ thâm trầm con người, như là ở đối diện thê tử bình đạm như mây tô dung đào qua, nàng đến tuột cùng còn có bao nhiêu lệnh người khiếp sợ đồ vật không có bày ra ra tới. Không biết vì cái gì, nàng bày ra càng nhiều, sẽ làm hắn trong lòng không thể hiểu được chỉ nhiều một phần lo âu. Bởi vì, nàng làm hắn cảm giác nàng giống từ trên trời hạ phàm tiên nữ, bằng không, như thế nào có thể biết được nhiều như vậy, những người khác tưởng đều không có nghĩ tới sự. Nàng đến tuột cùng là ai? thượng thư phủ nhị tiểu thư cái kia bệnh lao quỷ phúc nhạc là ngây ra như phóng, ở trước mắt bao người an cái ngậm bồ hòn. nàng hỏi chu vĩnh nhạc mười cái vấn đề không có có thể làm khó chu vĩnh nhạc kết quả tiểu béo nữu một vấn đề lập tức đem nàng hỏi đổ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ phúc nhạc giống đao nhọn ánh mắt chọc tới rồi lý mẫn trên lưng cái này đáng sợ nữ nhân là sáng sớm tính kê đến nàng sẽ ra tới khiêu chiến chu vĩnh nhạc sao cho nên cấp chu vĩnh nhạc giáo huấn nhiều như vậy sau đó dụ dỗ nàng phúc nhạc lên sân khấu làm nàng phúc nhạc nàng kham là như thế này không có sai phúc nhạc trăm phần trăm xác định vạn lịch ra trầm khuôn mặt sắc mặt đốn có vài phần trầm sắc xuống dưới chính là lỗ thai nhưng vẫn vô pháp từ chu vĩnh nhạc nói rời đi chu vĩnh nhạc nói mỗi một câu đều đối hắn có một loại trí mạng lực hấp dẫn chu vĩnh nhạc nói hoàng thượng thủy lợi loại vạn dân chi buồn, bá cánh sinh mệnh sinh kế sở hệ giang hoài năm nay lũ lụt dẫn tới dân đói trôi giạt khắp nơi Quốc gia tài chính tổn thất nghiêm trọng, mà vận chuyển binh lương từ nam đến bắc, hao tổn của cải háo tài còn không bằng tại chỗ khởi công xây dựng thủy lợi, khai khẩn hoang điền. Đây đều là viết Đông gieo trồng kỹ thuật cùng với giới thiệu Đông Gòn máy tiện vương láo tiên sinh đang ở biên soạn một quyển sách. Hoàng thượng nếu có thể thỉnh đến vị tiên sinh này vào cung tiếp tục biên tu này thư, tạo phúc xã tắc ba cánh, chủ trì thủy lợi chi đạo, chẳng phải là càng tốt? Vạn Lịch ra đảo qua phía dưới văn võ bá quan, cái này lời nói. Thế nhưng là từ một cái quận chúa nói ra, mà không phải đại thần nói ra. Thái hậu đột nhiên một tiếng thở dài cười, vĩnh nhạc, tới, làm ai ra hảo hảo xem xem ngươi. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Phúc nhạc thua đến, có thể là không chỗ dung thân. Ánh mắt mọi người, ngăn nắp qua mang, tất cả tại chu vĩnh nhạc một người trên đầu. Nàng phúc nhạc, như là bị ném ở trong bóng tối góc đồ vật, không ai chú ý như vậy còn hảo, chỉ sợ không bao lâu, tiếng cười nhạo sẽ chuyển tới phò mã ra trong phủ. Nàng cùng phò mã cảm tình vốn dĩ liền không như thế nào, bởi vì cái này phò mã không phải nàng chính mình chọn, đối phò mã cùng phò mã một nhà đều thập phần chán ghét. Hiện tại, nàng không phải cái kia tài nữ phúc nhạc, phò mã sẽ như thế nào cười nhạo hồi nàng, có thể nghĩ. Chu vĩnh nhạc đi bước một cẩn thận đi đến Thái Hậu trước mặt, quy xuống tới, đôi tay tiếp nhận Thái Hậu ban thưởng. Tiểu béo nữu nỗ lực khống chế được chính mình tiểu viên trên mặt kích động cảm xúc. Hồn nhiên không biết, hoàng đế, Thái Hậu, hoàng hậu suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Đều là xẹt qua nàng đỉnh đầu, tới rồi một người khác trên người. Lý mẫn tựa như ẩn thân người giống nhau, ở trong đám người không nhúc nhích, không có bất luận cái gì động tĩnh, làm người căn bản đoán không ra tới, nàng đến tột cùng có hay không cùng chu vĩnh nhạc xuyên thấu qua khí. Ban thường xong, Thái Hậu như là dán ở chu vĩnh nhạc trên mặt, cẩn thận mà nhìn nhìn, thấp giọng hỏi, vĩnh nhạc, nói cho ai ra, ngươi phía trước, này đó thư đều là chính ngươi xem qua sao. Hồi Thái Hậu, đúng vậy, thần nữ không thích thi văn tương đối thích xem giã sử cùng dân gian tập tụ thần nữ trong phòng lưu có một ít nghệ mục tác phẩm nếu thái hậu nương nương thích thần nữ có thể đưa tới trong cung cho thái hậu nương nương xem chỉ sợ thái hậu nương nương nhìn cảm thấy thần nữ đồ vật thô ráp không thể đập vào mắt chu vĩnh nhạc này đoạn lời nói chân chính đem hoàng đế thái hậu hoàng hậu đều hù dọa nguyên lai cái này tiểu béo nữ là không thích cầm kỳ thư họa thích lung tung rối loạn thủ công khó trách hỏi đến mấy vấn đề này khi có thể đối đáp trôi chảy. Thái hậu thật dài thư khẩu khí, vạn lịch ra trên mặt có một tia nhẹ nhàng, khóe miệng có một tia ý cười. Hoàng hậu vẫn là nói cái gì đều không có nói. Chỉ sợ chỉ có chu vĩnh nhạc chính mình trong lòng rõ ràng, không nghĩ tới Lý mẫn như kế toàn đúng rồi, thật là đem hoàng đế đều cấp đốc. Nếu đột nhiên biểu hiện đến đa tài đa nghệ, giống như toàn năng không gì làm không được dường như, nàng tiểu béo nữ khẳng định làm người hoài nghi, nhưng chỉ là phương diện nào đó am hiểu, này liền có khả năng là người bình thường ra sơ suất nàng. sẽ không đối nặng có quá nhiều nghi ngờ. Đặc biệt là loại này hẻo lánh khoa học chuyên nghiệp. Đố đèn phân đoạn viên mãn kết thúc về sau, trung chàng hơi làm nghỉ ngơi, ca vũ thăng bình. Chu Vĩnh Nhạc bị Thái hậu ban tòa, may mắn ngồi xuống ly Thái hậu tương đối gần địa phương. Lý Mẫn cùng Lô Vương Phi ngồi ở một khối. Nữ Nhi biểu hiện xuất sắc, Lô Vương Phi cao hứng đến muốn khóc. Một chút đều không tin chính mình Nữ Nhi nguyên lai like ngày thường là yên lặng đọc sách người. Lý Mẫn xem một cái mặt sau, không có thấy Phúc Nhạc. Xem ra cái này phúc nhạc công chúa là tìm một chỗ không biết làm gì đi. Phúc nhạc khí chút cái gì, nàng Lý Mẫn rất rõ ràng. Nàng Lý Mẫn không phải thiết cái bộ, chỉ là đánh cuộc phúc nhạc có thể hay không tiến bộ. Nếu phúc nhạc trong lòng thật tồn tưởng đối nàng Lý Mẫn làm chút gì đó lời nói, khẳng định sẽ nhập bộ. Nói như vậy, cái này phúc nhạc là cái gì gương mặt thật, cũng liền rõ ràng. Thượng cô cô đi tới bên người nàng, dán Lý Mẫn bên lô thai thượng nói, tới. Ai? Đồng hồ sứ thần. Phía trước. Đã có nghe nói qua, Đông Hồ Nhân sẽ lần này trung thu trong yến hội phái người lại đây cùng vạn lịch ra nghị hòa. Biên cương rằng có mấy tháng chiến sự, rốt cuộc ở phía trước đoạn thời gian có rồi kết quả. Đông Hồ Nhân tan tác ngàn dặm, lương thảo dùng hết. Có mấy ngàn tù binh không chế ở chu lệ đại quân trong tay. Đông Hồ Nhân tưởng đem này mấy ngàn tù binh mang về, cho nên, cần thiết đưa ra phong phú nghị hòa điều kiện. Vạn lịch ra là như vậy tưởng, muốn nhân cơ hội tể một đốn Đông Hồ Nhân, giống như đều quên mất phía trước. Chính mình triều đình bên trong có người cùng đông hồ nhân cấu kết, thiếu chút nữa đem Chu lệ hại chết sự. Cho nên, vạn lịch ra quyết định trước lượng lượng đông hồ nhân, làm cho bọn họ ở bên ngoài trở. Thượng cô cô nói, nô tỳ đếm hạ, tới có mấy người. Mấy cái. Đúng vậy. Lý mẫn liếc mắt một cái nhìn ra xa đến đối diện. Vô luận là Chu lệ ghế, hoặc là các hoàng tử ghế, đều không có bất luận cái gì động tĩnh bộ dáng. Chỉ có phúc nhạc công chúa không ở. Một hồi ca vũ kết thúc về sau. đông hồ nhân lên đây giống thượng cô cô nói năm người mỗi một cái đều là thân xuyên đông hồ phục sức tinh mỹ lộc ra áo cọc tay chân xuyên lộc ủng dẫn đầu cái chán đai lưng là hoa lệ kim sắc thao thiết văn ngai lưng lý mẫn đi theo người xa xa nhìn ra xa chỉ thấy được người nọ mặt bên ngũ quan anh tuấn trong mắt là màu xanh thảm năm người quỳ một gối đối với vạn lịch gia nắm tay che ngực thần trơ tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn thọ vô cương vạn lịch gia nghe được thần chữ Vừa lòng mà vướt ve hạ hồ cha, nói, cho chấm thần tử ban tòa. Mấy cái ghế dựa, đặt ở thích hợp vị trí. Mấy cái đông hồ nhân ngồi xuống. Một đám đều là thân tráng nhưng ưu Ngồi ở đối diện một ít nữ quyến cầm lấy khăn che miệng lại mắt như là một chút sợ hãi. Lý mẫn có thể nghe thấy bốn phía một ít nữ nhân nghị luận nói. Nghe nói bác kiến người, cùng đông hồ nhân không sai biệt lắm, đều là như thế này. dã man, thô lỗ, không có niệm quá thư. Băng không? Như thế nào hộ quốc công thường xuyên ai hoàng thượng nói? Hộ quốc công bảo vệ biên cương, những người này mới có thoải mái Thái Bình Nhật tử quá, kết quả, bị người đều nói thành dã man người. Lý Mẫn ánh mắt hơi trầm xuống. Ai nói nàng lão công là dã man người, nàng là tuyệt đối có ý kiến. Này đó đông hồ nhân đến nơi đây muốn làm cái gì? Bại trận, không phải nên túi đầu xưng thần, cho ta đại minh vương triều tiến hiến heo trâu ngựa dương sao? Này ngươi cũng không biết. Đông hồ nhân nào có dễ dàng như vậy thỏa hiệp sự? Bọn họ hàng năm đánh chúng ta đại minh danh giới chủ ý, sao có thể dễ dàng hết hy vọng. Điểm này lý mẫn tán thành. Đông hồ nhân nghĩ đến làm gì? Tưởng đối đại minh vương triều đưa ra điều kiện gì? Mấy cái đông hồ nhân giống như ngoan ngoãn tam hảo học sinh ngồi ở ghế trên vẫn không lúc đích, làm người càng thêm cân nhắc không rõ. Thái hậu hơi nhíu khởi mày, nhìn xem hoàng đế. Vạn lịch ra gật đầu, ý bảo thái giám có thể bắt đầu rồi. Kế tiếp hạng mục là hoàng gia buổi tiệc thượng truyền thống tiết mục, mọi người đều biết, cho nên. Này đó hoàng tử, phía trước mới có thể liều mạng ở trường đua ngựa tiến hành đột kích huấn luyện. Nếu không phải 16 trước đó đột nhiên đã xảy ra ngoài ý mớn. 16 bị thương chân, bị trang phi thét ra lệnh ở chữ Đức trong cung nghỉ ngơi không thể tham dự, này làm hắn như thế nào chịu đựng Đặc biệt đang nghe nói cái kia 19, ngu ngốc 19, đều có thể tham dự thời điểm. Vì thế, hắn làm cái tiểu thái dám có chính mình, hướng vạn thọ viên lại đây. Vạn thọ trong vườn, cấp các hoàng tử so mũi tên chuẩn bị tốt đồ vật. đều hiện ra ở mọi người trước mặt chỉ thấy nguyên lai vạn thọ trong hồ bỏ neo thuyền nhỏ không phải làm người ngồi ở trên thuyền du thuyền thải hà dùng mà là mỗi con thuyền thượng đều thúc có lớn nhỏ không đồng nhất cao thấp bất bình cái bia từ người chèo thuyền hoa thuyền nhỏ ở trong hồ đi qua ban đêm hầu ngạn bốn phía đèn cơ hồ diệt chỉ có mỗi con thuyền nhỏ thượng treo một ngọn đèn ở trong hồ giống như từng tí tinh quang xuyên qua quay lại tự do không chừng đen như mực trong thế giới cái bia cụ thể ở đâu đều nhìn không thấy Hoàng thượng yêu cầu, ai ở quy định canh giờ nội, bán chúng trong hồ bia số nhiều nhất vì xuất sắc. Bất đồng nữ tử thắng có thể bắt được ban thưởng, nam tử trừ bỏ thắng có thể được đến ban thưởng bên ngoài, thua nhiều nhất giống nhau muốn bị phạt. Như vậy quy tắc, đương trường làm có chút người sắc mặt trắng nhợt. Ai cũng không biết hoàng thượng sẽ có cái dạng nào trách phạt xuống dưới. Bởi vì đông hồ nhân ở chỗ này nhìn, vạn lịch ra thực hiển nhiên, là tưởng ở đông hồ nhân trước mặt triển lãm một chút chính mình vũ lực. Xong rồi. Hoàng thượng đùa thật. 11 gia chu kỳ, cùng phúc tử kiểm tra chính mình bao đựng tiến khi, nhỏ giọng cùng cửu gia nói. Kiểu gia ha ha ha, vài tiếng cười gượng, rất có hàng chút cười khổ ý vị, bất quá, hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì có người lót đế, đối chu kỳ sử hạ ánh mắt, thái tuế đều không sợ, ta sợ cái gì. 11 chỉ kém không có cười ha ha. Thái tử bắn nghệ từ nhỏ bị vạn lịch ra phê bình quá bao nhiêu lần, tuy rằng không đến mức ở chúng hoàng tử đếm ngược đệ nhất, rốt cuộc có hoàng tử tuổi so thái tử tiểu rất nhiều. kéo cung đều thành vấn đề. Nhưng là, luận thái tử thân phận địa vị, không có bắt được cái đầu tam, đối vạn lịch ra tới nói, là thực thất mặt sự tình. Hiện tại Đông Hồ Nhân trước mặt, thái tử Chu Minh mồ hôi chảy như chú, chỉ sợ Đông Hồ Nhân lại đến thấu một chân, hắn kia miễn cưỡng có không tiến đầu tam thành tích, sợ là muốn thảm không nỡ nhìn. Bởi vì, Đông Hồ Nhân không giống mặt khác đệ đệ sẽ làm hắn thái tử. Đi, nói cho tam ra. Chu Minh cỏ đem trong lòng bàn tay mồ hôi, làm người đi thông chi Chu Ly làm chuẩn bị. Dựa theo di vãng đều là Chu Ly cho hắn đánh hiểm trợ, tuy rằng nói mỗi cái hoàng tử mũi tên đều sẽ có từng người tiêu chí, nhưng là, chỉ cần tay chân làm hảo, làm Chu Ly giúp hắn bắn mấy mũi tên làm như là hắn không có vấn đề, đặc biệt loại này trong bóng đêm bắn địa đương sự đều thấy không rõ lắm ai với ai, bên ngoài bảng quan người càng là không biết. Chu Kỳ ánh mắt sắc bén, đã sớm quét đến thái tử người cùng Chu Ly trong phủ người lén lút, thiết một tiếng, đối bên kia lão bắt nói. Bát ca, ngươi sẽ không theo tam ca giống nhau. Muốn cho thái tử đi. Từ nhỏ lui qua đại, hiện tại lại là một lần có gì không thể. Chu Tế nhàn nhạt mà nói, vớt vẽ kiểm tra chính mình cung tiễn cũng không có gì dụng tâm. Chu Kỳ khí đến tưởng dậm chân, còn còn không phải là bởi vì là lão nhị, lại nói tiếp còn không phải lão đại. Lão cửu phun khẩu nước miếng, sát ở chính mình lòng bàn tay thượng. Đối khí băng Chu Kỳ nói, đối thái tử làm một chút không, có gì cái gọi là, dù sao, ngươi cũng sẽ không lót đế. Không phải sao? Ta là tưởng, người kia khẳng định không cho. Chu kỳ bế lên đôi tay, tư thế vai hùng phi dương lông mày chọn, nói. Cái nào? Lao cửu nhìn ra xa bốn phía, chính mình những cái đó huynh đệ, như là Lao thất, Lão mười này đó, trình độ đều cùng hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa, Lao thất tâm tình không tốt, từ ngũ công chúa sau khi chết, Hoàng thượng đem lưu công công đều kéo ra ngoài chém, Lao thất tâm tình vẫn là áp suất hấp, hôm nay Lao thất lót đế là rất có khả năng. Ai còn có cái này chí khí muốn đi vượt qua thái tử. Những cái đó bồi bọn họ bắn tên thị vệ hoặc là triều đình thượng tuổi trẻ võ quan. Dùng nói sao? Chu kỳ hướng hộ quốc công phủ phương hướng đi môi. Chu lý bình thường không yêu cùng bọn họ chơi một hối, chính là, mỗi lần đều giống nghẹn đủ một mạch phát tiết. Lao cửu chỉ cần vọng đến chu lý kia trương lạnh nhạt sơn mặt, đều không khỏi rụt rụt cổ, sẽ nhớ tới chu lý quất đánh lý Ánh mặt sự. Loại sự tình này, cũng xác thật chỉ có chu lý có thể làm được. Hôm nay ngày mấy? Hắn có để, không phải hắn một người nói chuyện. Lao cửu lời thề son sắc hôm nay Chu Lý cần thiết làm, bởi vì không ngừng đồng hồ nhân ở, Chu Lệ ở. Chu Lệ cùng Chu Lý hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc làm thượng quan, trở thành hoàng thượng thần tử thật nhiều năm, biết như thế nào gọi là nhẫn. Lệ vương hôm nay sẽ ra tới so mũi tên sao. Chu kỳ đối Chu Lệ bắn nghệ tương đối có hứng thú. Chu Lý hắn biết, bởi vì tuổi không sai biệt lắm, một khối tỉ thí quá thật nhiều lần. Lẫn nhau đều phi thường hiểu biết. Chu lệ bán nghệ, chỉ ở trong truyền thuyết quang thái tử tám nuôi tên. Chỉ là truyền thuyết, cái kia lợi hại, chỉ là tưởng đều đủ làm người nhiệt huyết sôi trào. Hẳn là sẽ không. Lao cửu lắc đầu, có chín thành 9 năm chắc là sẽ không. Thất ca bọn họ cười tức phụ, không phải làm theo ra tới so sao. Chu kỳ nói. Người ngốc. Lệ vương đó là hộ quốc đại tướng quân, triều thượng nhất phẩm võ quan, sao có thể cùng chúng ta so. lao cửu nói đến kích động chỗ không khỏi thanh âm chạy cao chu tế tuấn tú văn nhà ánh mắt hơi hơi tròn trọn. chu kỳ liên thanh đáng tiếc cực nhỏ có thể nhìn thấy lệ vương dự tiệc kết quả liền xuống dưới cho chúng ta bộc lộ tài năng đều không được sao ngươi là muốn nhìn lệ vương cùng ai so lao cửu hỏi chu kỳ trong mắt lăn long lóc xoay hai vòng lộ ra giảo hoạt thần sắc bàn tay một đáp lao cửu vai đều nói không có cái này khả năng nói đến làm gì một hai phải lời nói Làm kia mấy cái đông hồ nhân kết cục, chúng ta cấp điểm bọn họ nhan sắc xem, không cần thái tuế càng tốt. Lao Cửu đều không kịp che lại hắn miệng, muốn mang hắn ngu nốc, miệng quá đen. Không nghĩ tới, hoàng đế vốn dĩ liền có ý tứ này. Trêu hoàng đế mệnh lệnh, đi đến đông hồ nhân trước mặt lễ quan, chuyển cáo vạn lịch ra mời bọn họ một khối so mũi tên ý tứ. Ở địa bàn của người ta thượng so mũi tên, vô luận loại nào điều kiện thoạt nhìn đều là bất lợi, mấy cái đông hồ nhân trên mặt giống như lộ ra do dự thần sắc. nhưng không bao lâu dẫn đầu cái kia trong mắt màu xanh thẳm nam tử đứng lên hồi vạn lịch ra nói hoàng thượng hoàng thượng thịnh tình làm thần chờ không thể chối tử chỉ là sợ thần chờ chiếm ưu thế ưu thế nói ai chiếm ưu thế vạn lịch ra lạnh giọng cười nói đi tưởng đối chấm nói cái gì nam tử quỳ một gối xuống đất nói hoàng thượng thần chờ năm người nguyên vị thế lập tức dân tộc đối bắn nghệ định liệu trước nếu hoàng thượng ân chuẩn thần chờ hy vọng lần này so mũi tên cho phép mũi tên có thể trả mũi tên mũi tên trả mũi tên tức là nếu có người một mũi tên trúng hồng tâm một khác mũi tên bắn lại đây đem người trước mũi tên chém tới cây tiễn đồng thời mệnh trung hồng tâm nói tính người sau trung địa người trước bắn trúng bia mũi tên tắc không tính vạn lịch ra như mày phía dưới bị mũi tên vương công con em quý tộc nhóm đồng thời trên mặt một túc đông hồ nhân là tàn nhẫn như vậy chiêu số đều có thể dùng ra tới chu lý biểu tình hờ hững nuốt ve chính mình cùng, quản đối phương người nào Dù sao hắn hôm nay thế tất muốn bắt đệ nhất. Hắn ca đều không có thả ra lời nói làm hắn làm, hắn mới sẽ không làm bất luận kẻ nào. Ai u, này, lão cửu ôm lấy đầu. Hoàng thượng đây là muốn làm sao, vì cái gì làm đông hổ nhân muốn làm gì thì làm. Vạn lịch ra làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, hắn muốn sát sát đông hổ nhân nguyện khí, nếu không, đông hổ nhân đánh nhiều như vậy bại trận cũng không biết chết, nhiều lần tới phạm, hay là cho rằng đại minh vương triều trừ bỏ hộ quốc công phủ không có những người khác. con có, đông hồ nhân mục đích không có nói đi. Nếu thần chờ thắng, kỳ thật, thần chờ mang theo khả hạn ý chỉ lại đây, tưởng cùng Hoàng thượng nghị thân. Nghị thân. Hai chữ, đủ để cho hậu cung các nữ nhân toàn bộ sắc mặt đại biến. Đặc biệt là có công chúa những cái đó, thất công chúa mâu thân đương trưởng muốn hôn mê. Đánh bại trận, còn tưởng cưới chấm công chúa. Vạn lịch ra trong mắt hiện ra tức giận, này đó đông hồ nhân là không đem hắn vạn lịch ra đều để vào mắt. Hoàng thượng. Khả hạn ý tứ là. Hai mà hòa thuận, biên cương ba tánh an bình, này đối chấm cùng khả hãn tới nói, đều là không thể tốt hơn sự. Chính là, khả hãn có khó xử, rất khó hướng chính mình trong bộ lạc các huynh đệ công đạo, nếu có thể cưới được hoàng thượng công chúa, hết thể có điều bất đồng. Đương nhiên, khả hãn cũng nghĩ đến, hoàng thượng khả năng không đồng ý, cho nên, làm thần mang theo một phần thật dạy đón dâu danh mục quà tặng lại đây. Khả hãn tưởng cùng hoàng thượng một đánh cuộc, hoàng thượng nếu đồng ý, này đánh cuộc cũng liền không cần phải nói. Hoàng thượng không đồng ý nói, làm thần cùng hoàng thượng thần tử tỉ thí một hồi, hoàng thượng thần tử thắng, đại biểu đại minh vương triều thắng, danh mục quà tặng dâng lên, không cần công chúa của hồi môn. Nếu thần thắng, thỉnh hoàng thượng đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Khả hãn tin tưởng, hoàng thượng thiên quân văn mã, nếu có thể đánh bại ta đông hồ đại quân, sẽ không sợ hãi này nho nhỏ đánh cuộc. 9 năm rối loạn, cho rằng chấm không dám đáp ứng sao. Thần cho rằng thiên hạ không có hoàng thượng không dám sự. Cái này đông hồ nhân. Nhưng thật ra thao một ngụm lưu loát hán ngữ, cử chỉ văn nhã, cùng giống nhau đông hồ nhân có hiển nhiên khác biệt, xanh thẳng trong mắt tẫn hiển quý khí. Sự tinh tới rồi cái này phân thượng, không giống như là đánh thắng trận đại minh vương triều chiếm thượng phong. Vạn lịch ra lấy đầu ngón tay gõ thái dương thời điểm, như là lược hiện một tia lo âu Đông hồ hàng năm đối đại minh biên cương xâm chiếm, xác thật là vạn lịch ra trong lòng một có bệnh. Phát run hao tài tốn của. đối đông hồ nhân loại này lập tức dân tộc chỉ thích đánh đánh giết giết người tới nói không sao cả đối đại minh vương triều thích hòa bình con dân tới nói lại là đã sớm chịu đựng không được đông hồ nhân không sợ thua bởi vì thắng mỗi lần có thể đoạt lấy đại minh tài sản mà đại minh nếu thắng cũng không thấy đến có thể bắt được đông hồ cái gì bà bối trừ bỏ chút con ngựa này đó không phải hoàng đế muốn vạn lịch ra do dự tâm tư phía dưới người có thể sở đến cái bốn năm phần thất công chúa mẫu thân hứa thiệu nghi Gắt gao mà cắn trong tay khăn. Nữ nhi mới bất quá mười mấy tuổi, muốn thật là đưa đến Đông Hồ đi, vậy xong rồi. Nói cái gì đều không thể làm Hoàng thượng đáp ứng. Hảo, chấm đáp ứng ngươi. Vạn lịch ra một câu, từ thiệu nghi trước mắt tối sẩm. Nương nương. Nàng bên cạnh cung nữ dùng sức đỡ lấy nàng, không nhất định. Là, không nhất định thắng thua. Nơi này là bọn họ địa bàn, Đông Hồ nhân không nhất định có thể thắng. Hoàng tử trung, giống tam hoàng tử, bát hoàng tử. Đều là văn võ song toàn. Nếu hoàng tử không được, có võ quan. Các hoàng tử áp lực lại là đều trong nháy mắt biến đại. Thái tử đầu mau băng rồi. Nếu là hắn thua nói, tương đương là đem chính mình muội mội thất công chúa chắp tay nhường cho địch nhân, về sau chẳng phải là sẽ bị dân chúng mang chết. Nhị ca thoạt nhìn muốn hôn mê. Kiểu ra lúc này đều có điểm đồng tình nổi lên thái tử, chu minh sắc mặt có thể sử dụng bạch đến giống giấy tới hình dung. Mười một ngón tay chơi nổi lên cây tiễn, kia cũng kêu hắn xứng đáng ai làm hắn bình thường không thích luyện tập nếu là luận thái tử mấy năm trước chưa làm người phụ thân trước thực sự có chút đua chính là làm phụ thân về sau thái tử rõ ràng thay đổi rất nhiều ham ăn biếng làm tuy rằng ai đều nói thái tử tâm địa thực hảo chính là quan có hảo tâm tràng không có làm huynh đệ bội phục bản lĩnh không được chu ly nhìn thái tử có chút cô tịch bóng dáng nhớ tới phía trước thái tử cùng lời hắn nói nói chính là tam đệ ta đây là hưu tâm vô lực thái tử ngũ ngươi không có mang quá Chờ ngươi mang lên, mới biết được vì cái gì đại ca vứt bỏ không cần. Bọn họ một loạt huynh đệ trung lão đại, là trực tiếp bị vạn lịch ra phế đi kế thừa vị trí. Bị mỗi người nhìn chằm chằm ngươi mỗi thời mỗi khắc đang làm cái gì sự, loại mùi vị này nơi nào là người có thể chịu được. Đây là Chu Minh thường xuyên phun một câu nước đắng. Chu Ly nhớ tới lúc trước sở dĩ một đường đi theo thái tử giúp thái tử đến bây giờ, đều là bởi vì khi còn nhỏ hắn đôi mắt không hảo khi, chỉ có thái tử đối hắn nhất thân thiện. hơn nữa Từ nhỏ vạn lịch ra dạy bảo bọn họ, muốn tôn trọng huynh trưởng muốn tôn trọng thái tử. Kết quả, chờ các huynh đệ đều lớn lên về sau, phát hiện hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Không phục thái tử người, so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều. Hắn đi theo thái tử ngồi này thuyền, bao lâu khởi, sóng gió lẫn nhau phập phồng, liên miên không ngừng, làm cho bọn họ liền nghỉ khẩu khí cơ hội đều không có. Mắt thấy, tùy thời đều khả năng một thuyền tử người toàn bộ điên đảo. Phía trước. vạn lịch gia nói là vì ngũ công chúa chém đầu lưu công công chính là có ai không biết lưu công công ngầm là đông cung người vạn lịch gia này giết không phải cấp nữ nhi báo thủ là giết đông cung nhuệ khí lão bát kia nhất phái người đã có thể đắc ý mắt thấy lúc này đây hiệp qua đi liền đê đốc phủ đều khả năng trở thành lão bát vật trong bàn tay lễ quan một đạo chỉ ra lệnh tới sở hữu xạ thủ chuẩn bị một loạt lương meo bao đựng tên cầm trong tay cùng tiễn các dũng sĩ nhảy nhảy lên vạn thọ hồ phía trước dựng lên trên lôi đài dưới ánh trăng chỉ thấy bọn nam tử một đám đều là lăng la tơ lụa phong thần tuấn lãng phong lưu phong khoáng trong đó bất phàm giống chu kỳ chu lý như vậy tuổi không lớn lại cũng mỹ diễm phi thường anh tuấn thiếu niên những cái đó khát vọng xuất giá ở tại thâm khuê khuê tù nhóm đều mở to trong mắt nhìn lỗ vương phi hiện tại cùng lý mẫn ngồi thân cận cười nói tiểu lý Vương, ra cái nào thời điểm đều là anh tuấn phi phàm, như là nhị lang thần giống nhau lý mẫn nghe nàng chỉ lo khen chu lý một cái Muốn nói trên lôi đài tướng mạo xuất chúng nam tử, khẳng định không ngừng chu lý một người. Bởi vì có đông hồ nhân tham dự thi đấu, như là năm nay võ trạng nguyên linh tinh võ quan giống nhau bước lên lôi đài, luận khí thế tư sắc, làm theo không kém. Lô vương phi tâm tư có thể thấy được một chút. Tiểu thúc việc hôn nhân khẳng định không khỏi nàng lý mẫn định đoạn. Còn có, cho dù tiểu béo nữ lại hảo, đều là vạn lịch ra thân chất nữ, cùng chu lý là đồng tông, tám phần việc hôn nhân này cũng là không có khả năng. Chỉ cần xem vạn lịch ra năm đó chết sống không cho tứ công chúa gả chu lệ đều biết. Lý mẫn trong miệng nhai viên đậu phộng cãi nhau, không tiếp thượng lời nói. Thấy nàng không có đáp thanh, lỗ vương phi trong lòng không rất cao hứng, bởi vì sợ không rõ nàng là cái gì tâm tư. Lý mẫn thoạt nhìn vốn chính là sâu không lường được người, làm chuyện gì giống như đều không có quy luật. Phụ trách thi đấu tính giờ bắt đầu thái giám, ở rủ xuống đồng la thượng dùng hoa hồng cây búa một gõ, la tiếng vang trắng đêm không, thi đấu bắt đầu rồi. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm lôi đài. Đệ nhất mũi tên trọng yếu phi thường. Mỗi cái xạ thủ cần thiết từ đệ nhất mũi tên bên trong lập tức tìm được cái này thi đấu quyết thắng quy luật. Xa xa một loạt vọng qua đi, Thái tử Minh Hoàng Thái tử bảo cư ở bên trong, nhất bắt mắt. Thái tử Chu Minh nín thở ngưng thần, như là đang tìm kiếm trong hồ nhất chú mục hồng tâm. Kết quả, không chờ hắn bắn ra cái này quan trọng nhất làm gương tốt đệ nhất mũi tên. Vèo. Thình lình xảy ra đêm chung cái gì đó sẹn qua không khí sắc bén thanh âm. Chu Minh sửng sốt, khẩn cấp lôi kéo cung ngón tay một cái run run, đắp ở cung thượng mũi tên thiếu chút nữa tùy theo bắn đi ra ngoài. Chỉ ngay bên cạnh cách đó không xa như là kiểu gia đang nói chuyện, này 11 đệ vẫn là thiếu kiên nhẫn. Sớm biết rằng lại là cái này 11 ở tự loạn hắn thái tử đầu trận tuyến. Chu Minh càng nghĩ càng giận. 11 đó là sợ hãi Chu Lý đoạt ở hắn phía trước, suốt ruột mà trước thả một mũi tên. Đối này. thái tử có lẽ một bực vạn lịch ra lại không cảm thấy vuốt tiểu hồ cha mặt rồng ẩn lộ ra một tia vừa lòng tiên hạ thủ vi cường ở trên chiến trường nào có cho người ta do dự thời gian nghe được hoàng đế những lời này hoàng hậu trong mắt xẹt qua phù quang công công nhận được ý chỉ như là cố ý vô tình tiếp theo hoàng đế nói có đôi khi không rõ địch nhân đến lộ phía trước trước trầm ổn quan sát tình hình chiến đấu cũng là tất yếu là sợ vào nhầm địch nhân bấy giờ lời này mới vừa xong không nghĩ tới thật sự hợp với tình hình đông hồ dung sĩ khẩn tiếp 11 lúc sau bắn ra đệ nhị mũi tên trực tiếp gọt bỏ 11 kia mũi tên cây tiễn cũng mệnh chung cái bia vừa rồi giữa sân còn ăn mừng 11 mệnh chung cái bia tiếng hoan hô tức khắc biến mất dấu tung tích đông hồ nhân là kêu dũng thiện chiến dân tộc mỗi cái dung sĩ từ nhỏ đều là cần tập thuật cưỡi ngửa cùng mũi tên thư không vì đánh giặc cũng vì kế sinh ai nơi nào là làm ruộng đại minh vương triều con dân có thể tưởng tượng vạn lịch ra thấy mười một thất sách. Chẳng những không có vì thái tử trầm ổn cao hứng, ngược lại trừng mắt nhìn mắt cái kia vừa rồi nói chuyện công công trên đầu, miệng quá đen. Phía dưới người không biết vạn lịch ra khí chính là cái gì. Vạn lịch ra bực chính là, chẳng sợ đằng trước có thiên quân vạn mã bây dập, không trước một bước thử, sao có thể biết địch nhân lư sơn chân diện ngủ Thái tử cái này không gương tốt, làm đệ đệ đi đương đầu thương điểu, không phải đương lão đại phạm nhi. Nhất buồn bực chính là, mắt thấy 11 chu kỳ ở đông hồ nhân tức chính mình cây tiễn lúc sau, cũng không có vải Mà là tiếp tục bắn ra đệ nhị mũi tên. Thái tử Chu Minh đến bây giờ, đệ nhất mũi tên đều không có thả ra đi. Đừng nói vạn tuế ra bực, Chu Ly nhìn đều một khối vì thái tử như mày. Kiểu ra lại uy uy uy liền hô vài tiếng, xem cũng vô pháp ngăn cản được Chu Kỳ thích thú, chỉ có thể lắc lắc đầu đối lao bắt nói, cái này thảm. Thái tử nổi bật đều bị một đoạn. Quay đầu lại hắn nhưng làm thế nào mới tốt. Một người tổng cộng chỉ có 30 chi mũi tên, hắn bắn xong không bắn, chỉ phải nghỉ tay. Chu tế không như vậy tưởng, muốn hắn xem, thái tử cũng không hoàn toàn là một đầu yếu đối heo, có đầu vóc. Đại gia trong lòng đều nghĩ đến trầm ổn. Bởi vì, bán trước mũi tên người, không nhất định chiếm hữu tiên cơ. Chỉ xem kia đông hồ nhân đều lộ ra như vậy một tay, có thể dễ như trở bàn tay gọt bỏ đối phương cây tiễn sức châu bò nhi, kế tiếp tám phần là một hồi ác chiến, xem ai có thể vọt tới cây tiễn nhiều. Mười một đồng dạng là nghĩ kỹ rồi chủ ý đông hồ nhân không phải tổng cộng 5 người. Không có bọn họ mười mấy huynh đệ thêm bồi luyện võ quan tổng cộng hai mươi mấy hảo người mũi tên số nhiều. Nếu cái kia Đông Hổ nhân đi theo hắn tức mũi tên nói, một mũi tên để một mũi tên, thực mau đối phương mũi tên số giống nhau bị háo quang. Đến lúc đó, chỉ cần hắn bắt ca lại ra tay, hắn mời một nguyện ý làm cái này mồi. Chỉ tiết, không có cách nào cùng số mệnh bên trong đối thủ ganh đua cao thấp, Chu Kỳ đối Chu Lý một mạt cái mũi. Chu Lý xem đều không xem hắn, chỉ còn chờ, chờ cái kia tốt nhất cơ hội đến tới. Rốt cuộc, đại gia chờ tới rồi Thái tử Chu Minh bắn ra đệ nhất mũi tên. Veo một tiếng, sau khi rời khỏi đây, gọt bỏ phía trước gọt bỏ 11 cây tiễn đông hồ nhân mũi tên, giữa sân một mảnh tiếng hoan hô. Vạn lịch ra nhìn đến bên người hoàng hậu, hoàng hậu trên mặt biểu tình bình tĩnh. Thái hậu mỉm cười hàng đầu, hảo, hảo, đem bên ta sĩ khí trước thu hồi tới. Nào biết, phía dưới đông hồ nhân một con mũi tên sau khi rời khỏi đây, trực tiếp tức đi 11 cùng Thái tử hai chi cây tiễn lại chung cái bia. giữa sân đột nhiên một đạo đào hút không khí thanh bán tên đông hồ nhân vuốt ve hạ cung quay đầu đối trung gian co xanh thẳm chòng mắt đầu lĩnh lắc đầu ý bảo ý tứ rõ ràng căn bản không cần bọn họ đầu mục ra tay nay cử lập tức chọc giận giữa sân bên ngoài người vạn lịch ra bàn tay đánh vào long ỉ trên tay vị, xếp chặt nắm tay hoàng hậu trong tay khăn đã sớm niết mau ninh ra thủy tới may mắn chính mình vừa rồi không có đắc ý hiện tại đứng ở trên lôi đài thái tử nhất nan kham chính mình vốn là làm đại minh vương triều chủ soái ra ngựa lại bị địch quân một cái tiểu binh dễ như trở bàn tay mà tước. Nói Lao Tam đang làm gì? Không phải nói giúp ăn sao? Như thế nào một mũi tên đều không có bắn ra đi? Bác ca! Lao Cựu hút khẩu khí, chỉ xem mười một mũi tên đều mau bắn xong, mà đồng hồ nhân cũng không có tiếng lòng rối loạn chỉ ấn bọn họ kế hoạch hành động thi đấu lại có thời gian hạn chế như vậy xuống dưới, chẳng phải là đồng hồ nhân muốn thắng. Chu tế bình tĩnh mà quét quét bên cạnh mấy cái đi theo hắn huynh đệ. Các ngươi xem đông hồ nhân đem húi tên bắn ra đi sau, tận khả năng đi tước bọn họ cây tiễn, các ngươi bắn nghệ hữu hạn, cũng cũng chỉ có thể làm như vậy. Cái khác, để lại cho chúng ta mấy cái huynh trưởng là, bắt ca, mấy cái ấu tiểu đệ đệ lập tức đáp ứng. Những lời này, vốn là nên từ làm chủ xoay thái tử phát ra tới. Chính là, thái tử Chu Minh chính mình đều không rảnh lo chính mình bộ dáng, sức đầu mẹ chán. Bên ngoài người xem, chỉ thấy trên lôi đài ta quân khí thế đã xảy ra biến hóa. Một lần nữa tỉnh lại thế công rõ ràng là từ lao bắt bên kia phát ra tới, cùng thái tử không quan hệ. Vạn lịch ra trờ mặt. Hoàng hậu vũ mi bắt đầu dùng trà. Thái hậu như là chỉ trừa tâm chính mình ra tử tôn có phải hay không có thể thắng, những người khác cái gì biểu hiện cùng chính mình không quan hệ. Lý mẫn cũng không có xem lôi đài, chỉ cảm thấy xem lôi đài, còn không bằng xem người xem tới có hứng thú nhiều. Lỗ vương phi ở bên người nàng kích động mà trong chốc lát tùy trên lôi đài hoàng tử có không bắn chúng cái bia thét chói thai. Lý mẫn mắt điếc thai ngơ, đôi mắt sắc bén mà nhìn quét chung quanh hoàn cảnh. Thứ công chúa đến bây giờ đều không có trở về. Không phải nàng quan tâm cái này yêu thầm nàng lão công nữ tử như thế nào, là nếu tứ công chúa như vậy mất tích có phải hay không đại biểu vạn thọ trong vườn có chút huyền diệu? Hai mắt vọng qua đi, tưởng ở đối diện tìm điểm cái gì manh mối khi, trong lúc vô ý, là ở thái tử mặt sau ghế, thấy được một bóng người. Chuẩn, chu chuẩn, thái tử trong cung gặp qua Hoàng Thái Tôn. Con tuổi nhỏ. Một đôi mắt đã như là cửa cung như vậy thâm, có loại mạc danh khí thế thẳng bước người mặt. phảng phất đối thượng ánh mắt của nàng, chu chuẩn đối với nàng gật gật đầu, giống như cái lớp người già dường như, quả nhiên thực lao thành. Lý mẫn mày thẳng chọn, tưởng đứa nhỏ này, hay là biết nàng là đang tìm cái gì? phanh, Một tiếng la vang, nửa trận đầu thi đấu kết thúc, phụ trách điểm mũi tên thái giám số bịa. Thi đấu nửa trận đầu vì ngang tay, đông hồ nhân 5 mũi tên lưu tại thảo biệt thượng. Đại Minh Vương Triều các dũng sĩ giống nhau năm mũi tên lưu địa. Chính là, Đại Minh Vương Triều bao gồm 11 gia chu kỳ ở bên trong, bởi vì mũi tên số dùng hết bị tự động đảo thải tham gia thi đấu, đã có 11 vị nhiều. Mà Đông Hồ Nhân, chỉ có một bị bị loại trừ. Khán giả bị cái này thật lớn sai biệt số liệu hoảng sợ. Ban đầu nghĩ ngang tay còn hảo, không nghĩ tới liền 11 như vậy bắn tên hảo thủ đều bị đào thải. Lưu tại trong sân bốn cái Đông Hồ Nhân, một đám đều là dũng sĩ tính anh. Đại minh vương triều lưu tại trong sân hảo thủ, đếm tới đếm lui, cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Nửa trận sau tình hình một chút đều không thể thiếu cảnh giác. Vạn lịch ra lông mày nhíu lại nhăn. Dựa theo tình huống như vậy, có phải hay không nên ở trên lôi đài lâm thời đổi mới tuyển thủ? Nội các thủ phụ bào bá, đã chờ mệnh ở vạn lịch ra bên người, tùy thời cung cấp nhu sách. Hoàng thượng, nếu đến cuối cùng quyết không ra thắng bại, lại làm tính toán cũng là không mượn. Ân. Vạn lịch ra mong đợi ánh mắt. Dừng ở trên lôi đài mấy người kia. Đông hồ nhân lợi hại nhất xạ thủ còn không có bắn ra một mũi tên, đại minh bên này, giống nhau như thế. Vạn lịch ra ánh mắt, đông hồ nhân phát hiện, một người nhẹ nhàng rán ở đầu lĩnh bên thai nói, nhị hãn, giống như bọn họ chủ tướng là cái kia thiếu niên. Nam tử cặp kia u mịch thâm lam trong mắt, như mũi tên giống nhau bắn tới chu lý sườn mặt thượng, khỏe miệng dương ra một đoạn độ cùng ta biết hắn là ai. Nhị hãn, hắn là chu lệ người, không có sai. Hắn cùng chu lệ lớn lên giống. Xem ra, có thể làm chúng ta đông hồ sợ hãi, vẫn là chỉ có chu lệ. Mặt khác đều là tôm binh tôm đem, chỉ cần trừ bỏ này viên cái đinh trong mắt, không có gì đáng sợ. Chúng ta bắn tên rủ dỗ hắn ra mũi tên, như thế nào? Không nóng nảy, đãi chúng ta đem những người khác đều trừ bỏ, lại cùng hắn ganh đua cao thấp. Nói xong lời này nam tử, đôi mắt dư quang lược về tới buổi tiệc bên trong, liếc mắt một cái tìm được rồi chu lệ thân ảnh. Địch quân ý bảo rất là rõ ràng. Trên khán đài vạn lịch ra, Thái hậu, Hoàng hậu, đều không cấm tinh thần run lên. Ai ra có thể thấy được, chỉ có lệ vương có thể ứng phó người này. Thái hậu thật sâu mà thở dài, nói. Tiểu lý vương ra rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút. Hoàng hậu tiếp theo Thái hậu nói, như là đối thái tử ở trên lôi đài biểu hiện văn nhược làm như không thấy. Thái tử thông minh, làm bọn đệ đệ đều thay thế hắn đi bắn Hắn chỉ cần lưu trữ mũi tên, chờ đến những người khác mũi tên đều dùng hết, dùng hết. Hắn bắn ra cuối cùng một mũi tên đến Hoàng tâm, làm theo xem như thắng. Vạn lịch ra nơi nào sẽ nhìn không ra thái tử tâm tư ở đâu, trong lòng chỉ kém không có bị khí tạc, mà khi thái hậu mặt, vạn lịch gia cấp hoàng hậu cùng đông cung để lại vài phần mặt mũi. Ai làm cái này thái tử là chính hắn lập. Cơ quan tinh kế, kết quả là sẽ chỉ là chúc la múc nước công dã tràng. Vạn lịch ra bỗng nhiên nói ra một câu, cũng không biết là đang nói ai. Hoàng hậu lần thứ hai nắm khẩn trong tay khăn. giống như vạn lịch ra theo như lời, bọn đệ đệ cùng võ quan nhóm mũi tên đều ở hao hết, một đám bị đào thải bị loại trừ. chính mình Vương nhân mã càng ngày càng ít, địch quân trận doanh cơ hồ không có biến, mà chủ xoáy như cũ ở vô lại. bên ngoài văn võ bá quan sẽ như thế nào đối đai trận này chiến dịch bên trong thái tử, bọn họ tương lai quân vương. lý đại đồng lắc lắc đầu, hắn bốn phía đồng liêu giống nhau đều đã bắt đầu uống rượu giải sầu. thái tử như vậy đi xuống, đại minh vương triều đối mặt đông hồ nhân tương lai ở nơi nào? veo Chu Tế bắn xong cuối cùng một mũi tên, cùng cửu ra một khối chết tràng, này một mũi tên, đem đối phương trận doanh một người đại tướng một khối kéo xuống lôi đài. Bên ngoài thính phòng thượng phát ra một chuỗi tiếng hoan hô. Bắt ra nhân khí, tuy bại hay còn vinh, đạt được đại gia khen ngợi. Lý mẫn tưởng, cái này bắt ra thật có thể đủ diễn trò, đến chỗ nào đều không quên diễn trò. Rõ ràng am hiểu tay trái, lại dùng tay phải bắn tên. Bất quá, bắt ra bí mật này, có bao nhiêu người có thể biết được. Lý Mẫn nhấp khẩu trà, hiện tại, chỉ chờ tiểu thúc biểu hiện. Đứng lặng ở trên lôi đài Chu Ly, trong tay giống nhau chỉ còn lại có một mũi tên. Chỉ dựa vào này chi mũi tên, hắn là rất khó cùng Chu Tế giống nhau làm được đem đối phương đại tướng kéo xuống mã. Mắt thấy, đối phương trận doanh mũi tên số ít nhất đại tướng, bao đường tên có hai chi mũi tên. Hắn ít nhất yêu cầu tam chi mũi tên, mới có thể đem đối phương kéo xuống mã. Nếu, Thái tử Nguyện Ý Đương ngồi nói, có lẽ có cơ hội này. Bởi vì. giờ phút này trên lôi đài đã chỉ còn lại có hắn, thái tử cùng chu lý ba người. chu lý cuối cùng muốn cùng đối phương đầu lĩnh liều chết, điểm này đã xác định không thể nghi ngờ. thái tử ở ngay lúc này kỳ thật nên ra ngựa, có thể giúp chu lý lộng rất đối phương một người chính là một người. chính là thái tử đâu? đối chu minh xử quá khứ ánh mắt, chu minh không phải làm như nhìn không thấy, chính là quay đầu lại đối hắn lắc đầu. tiêu ý tứ làm theo là nói, các ngươi nhiệm vụ là giúp ta cái này chủ soái thắng được thắng lợi. Ở ta phía trước đương hy sinh binh tử, mặt khác, không cần các ngươi nghĩ nhiều. Chủ xoáy nếu là đã chết, thắng đối phương có cái gì ý nghĩa? Thân là thái tử có thể cái gì đều không có học được, nhưng là, có giống nhau cần thiết hiểu, chính mình không thể chết được, chỉ có không thể chết được mới có thể đương thượng đế hoàng. Những người khác đều chẳng qua là hắn nô tài, đều có thể lấy tới lợi dụng. Chu Ly không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Chu Lý thương lượng. Chu Lý thu được hắn ý bảo, gật đầu. Kim Hoàng trang trọn. Chiếu ra cái này duy mị thiếu niên cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết một trường ngọc nhan, như là cấp thiếu niên này trên mặt mạ lên một tầng kim quang, giống như từ nguyện cung hạ phạm tiên tử. Đen như mực trong bóng đêm, thiếu niên cầm trong tay mũi tên thốc, vì đặc biệt chế tác sáu lăng, giống ngôi sao giống nhau nhiều rác mũi nhọn mũi tên phòng, phát ra bắt mắt ánh sáng, mà cây tiễn cuối cùng hai chỉ đối xứng lông chim, trắng tinh như ngọc, uy phong lấm lẫm. Có người đã quên thanh âm, thế gian một mảnh vạn tịch, trong mắt chỉ còn lại có kia anh thần tuấn lãng thiếu niên. ở an tĩnh trong thế giới mặt kia một tiếng vẻo ra mũi tên khi tinh quang sát qua bầu trời đêm giống như tàn sát bửa bãi lưu quang giống như lao nhanh phi mã chuẩn sắc nhất dùng từ, vẫn là kia chi mũi tên ba ba bá vài tiếng răng rắc hữu lực tiếng vang tựa như pháo trúc dường như thanh em qua đi cha mũi tên thai dám báo ra kết quả năm mũi tên rơi xuống nước một mũi tên vọt tới đông hồ nhân năm chi cây tiễn phải biết rằng phía trước đều là đông hổ nhân một mũi tên đánh tan bọn họ bên này tam tiễn nhiều Càng đừng nói, những cái đó bắn chúng hồng tâm lại bởi vì thuyền lay động mà cây tiễn thả không xong chính mình là hồ. Giữa sân bên ngoài một khối đều sôi trào, lúc này mới gọi là bọn họ đại minh vương triều dũng sĩ. Vạn lịch ra một phách tay vịt, hô to một tiếng, hảo. Thi đấu tiến vào gây cấn. Đông hồ nhân không dám nhẹ nhìn tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên lang. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này một chút đều không có sai. Đương Chu Lý đệ nhị mũi tên bắn ra tới khi, mọi người ngưng thần mín thở, bang. bốn mũi tên rơi xuống nước nay lại nói tiếp không thể không nói là có phía trước bát ra đám người hy sinh đương ngồi công lao chỉ dẫn những cái đó đông hồ nhân hướng này đó cái bia thượng bắn, cứ như vậy mặt sau người một cái thẳng tắp bắn xuyên qua dễ dàng một mũi tên bắn rứt đối phương liên tục mấy mũi tên cây tiễn chờ đông hồ nhân minh bạch chuyện này khi rõ ràng đã muộn rồi một bước mắt thấy chu lý đệ tam chi mũi tên có thể dễ như chở bàn tay đem bọn họ còn thừa lưu tại thảo bia thượng mũi tên giải quyết rớt chính là chu ly Đều đột nhiên không thể không đối cái này lệnh người chán ghét lao bắt có chút nhìn với con mắt khác thay đổi. Vạn lịch ra nhìn thứ tám đứa con trai trên mặt kia mặt phong đạm vân khinh khi, đam mưu túc trí trong mắt, xẹt qua một đạo quan sát. Muốn những người khác xem, khẳng định là cái này bắt hoàng tử so hiện nay thái tử càng thích hợp đương tương lai đế vương. Có Dũng có mưu, hơn nữa, có một loại có thể hấp dẫn người khác vây tụ ở hắn chung quanh mị lực. Chu Ly tạm thời để lại chính mình cuối cùng kia chi mũi tên. chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt vì chu lý ra ngựa đông hồ nhân bên trong trừ bỏ cái kia đôi mắt vì màu lam đầu lĩnh mặt khác hai viên đại tướng như lực hảo phải vì bọn họ đầu lĩnh hy sinh làm mùi dụ hấp dẫn chu lý thất mũi tên như vậy chẳng sợ tương lai một mũi tên để một mũi tên khẳng định là bọn họ thủ lĩnh nhiều lần này bọn họ thông minh phân tán mở ra bắn địa, không cho chu lý cơ hội có thể một mũi tên bắn dứt bọn họ mấy mũi tên khán giả nhìn đến tinh thần nôn nóng như vậy chiến pháp Giống như bọn họ Đại Minh Dũng Sĩ cũng không dễ dàng thắng được, chẳng sợ Chu Lý tài bắn cung thực thần. Lúc này, nếu có người có thể giúp giúp Chu Lý, Chu Lý chỉ còn lại một mũi tên, đối phương trừ bỏ đầu mục bên ngoài, lưu có mười mấy mũi tên nhiều, Chu Lý một mũi tên căn bản không để dùng, tương phản, Thái tử bao đựng tên, có hai mươi mấy chi mũi tên còn lại nhiều, nên Thái tử lên sân khấu. Nhưng là, Chu Minh đứng ở trên lôi đài không chút sức mẹ, chỉ xem người một nhà cùng đối phương địch thủ liều chết. Kêu phúc trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi thái độ, làm vạn lịch ra trong lòng hoàn toàn bực bội, lao mắt hiếp nhìn thái tử bóng dáng, ánh sáng nhạt lập lòe. Đương đế vương, lòng dạng như thế hẹp hỏi, một người đều dung không dưới sao được. Lúc trước, tiên đế đánh thiên hạ thắng được thiên hạ, không phải một người, là tụ tập bao nhiêu người vì này hiệu lực. Vì thế, nhịn đau phân điền phân mà, khao một đám khai quốc công hơn. Vạn lịch ra thật sâu mà phun ra khẩu trường khí. Đối phương mười mấy chi mũi tên. Chu Lý nếu miễn cưỡng dùng 10 mũi tên tới giải quyết đối phương hai người kia, ở mũi tên số thượng, vẫn cứ rõ ràng lạc hậu đối phương đầu mục mười mấy mũi tên nhiều tranh lệch. Thần tiên thủ thiếu niên vương băng khiết như ngọc trên trán ngưng kết một viên mồ hôi. Hắn muốn thắng, muốn thắng, nhưng là, quả bất địch trú, làm sao bây giờ? Nếu là hắn ca sẽ như thế nào làm? Cái này ý niệm, ở Chu Lý trong lòng quay quanh luôn mãi. Lý mẫn trông về phía xa đến tiểu thúc kia đón gió có chút lào đảo gấp tựa hồ có thể sờ đến tiểu thúc giờ phút này tâm tư. Nếu nàng là tiểu thúc nói, giờ phút này, duy nhất phần thắng, chỉ còn lại có, vì thắng, chính mình thua cũng không có quan hệ cái loại này tuyệt nghiệm. Bang! Chỉ thấy chu lý ở trên lôi đài đột nhiên một cái kính quăng ngã, lăn xuống lôi đài. Sự phát đột nhiên, không ai có thể thấy rõ ràng sự tình phát sinh trải qua. Chờ thái giám vội vàng lại đây nâng dậy chu lý khi, hướng hoàng đế đưa tin, huy chân. Không thể không nói chu lý cái này quăng ngã thật hợp vạn lịch ra ý tứ tuyển thủ thay đổi người hạ lôi đài liều mạng ăn cái gì bổ sung thể năng 11 một ra chu kỳ nhìn thấy chu lý ngã xuống đài thời điểm thất thanh thét trói thai tiện đà là hơi kém dậm chân hoan hô nhảy nhót quăng ngã thật tốt bang chu tế kia đem cây quạt đầu xóa sạch hắn hưng phấn quá độ trương dương đầu chu kỳ xám xịt mà rút về đầu lại vẫn là nhịn không được mà hưng phấn bắt ca ngươi là không biết ta trước kia chỉ nghe các ngươi nói ba hoa trích tròe Lại là thấy đều không có chính mắt gặp qua. Không biết truyền thuyết là thật là giả, đã sớm muốn nhìn một chút. Yêu cầu xem sao. Lao cửu cùng hắn đấu võ mồm, hắn đệ đệ bắn nghệ đều là hắn lúc trước tay cầm tay giáo. Chính ngươi tưởng. Chu kỳ đối này hâm mộ muốn mệnh. Như vậy một cái có khả năng ca, thiên hạ khó tìm. Nếu là thái tử có chu lệ một nửa bản lĩnh nói, các huynh đệ nào có không phục. Lao cửu cười lạnh, thái tử. Thái tử tưởng nơi nào là tự thân xuất mã. hắn chỉ cần những người khác cho hắn chắn mũi tên là đủ rồi trên lôi đài đông hồ nhân biết muốn đổi ai lên đài lẫn nhau nổi lên ánh mắt nam tử hướng mấy tên thủ hạ gật gật đầu ý bảo mấy viên đông hồ đại tướng đúng hẹn hạ lôi đài lễ quan tuyên bố đổi mới tuyển thủ lên đài danh sách chu lệ ăn xong trong tay này ly rượu đứng lên khi, đệ đệ ở hắn bên người cọ qua nói ca ta sức lực không đủ chỉ có ngươi có thể một mũi tên bắn rứt đối phương thảo địa dùng tẩu tử cho ta nói đặc chế mũi tên hành một ngụm đáp ứng đệ đệ Rồi tay tiếp nhận chu lý trong tay cung tiễn cùng lộc ra bao đựng tên chu lệ trong lòng bàn tay đầu tiên là ước lượng cùng nghiễm nhiên chu lý dùng cùng với hắn mà nói tương đối vẫn là nhẹ chút bắn xa mũi tên yêu cầu cường cung cho nên có cường cung tiễn nhỏ nói đến hảo cung nhưng không phải giống nhau dũng sĩ có thể kéo ra chu lệ quét liếc mắt một cái trên lôi đài đồng hồ nhân lấy cùng đều là hiện trường cung cấp cũng không tính cái gì hảo cung vì thế không có kêu phủ kiến đem chính mình kia đem cung lấy lại đây cũng may chu lý nói đặc biệt chế tác mũi tên nghe nói là chính mình tức phụ chỉ đạo đệ đệ làm được mũi tên hiện tại nắm trong lòng bàn tay nhìn kỹ thật là cùng bình thường mũi tên có chút không giống nhau hơn nữa phía trước chu lý bắn quá mấy mũi tên cái kia kỳ lạ huy lực đã tận mắt nhìn thấy hán tức phụ là cái độc đáo người tài ba thập toàn thập mỹ mọi thứ đều toàn giữa sân thanh âm tiến vào một mảnh an tĩnh cùng ồn ào trong hai cái khó này Rất nhiều người đoán ra Chu Lý là cố ý quăng ngã, chính là, đổi Chu Lệ lên đài, có thể có biện pháp sao? Rơi xuống mũi tên số nhiều như vậy. Thái tử ở trên lôi đài trịch trụ. Chu Lệ đi lên đài về sau, một cái xoay người, mở miệng đối thái tử nói, thái tử điện hạ, thần có thể thỉnh thái tử điện hạ bắn trước một mũi tên sao? Thái tử Chu Minh sắc mặt đột nhiên một bạch, lộ ra một chút xấu hổ, trong mắt hơi bực, nhìn Chu Lệ. Lý Mẫn đồng thời có thể nghe thấy lỗ vương phi ở chính mình bên người hút không khí thanh. lời này như là đường trường quét thái tử mặt này không phải giống nhau thần tử có thể làm được sự lý mẫn nhìn trên lôi đài trượng phu chu lệ trên người kia thân văn võ tập với một thân hắc kim quan bảo trên lưng kia chỉ kim kỳ lân ở ban đêm như là có thể từ trong quần áo tùy thời nhảy ra chu minh khẽ nhếch khẩu không biết nói gì đó lời nói chu lệ cao giọng ở gió đêm thập phần rõ ràng ở trên chiến trường thần tử đều là vì thái tử điện hạ chắn mũi tên nhưng là thái tử nếu không bắn tên thần tử chờ đều ngã xuống lúc sau Thái tử như thế nào tự bảo vệ mình? Lời này so trực tiếp phê bình thái tử vô lại, càng làm cho thái tử hổ thẹn đến nan kham. Bởi vì, chu lệ nhưng không có nói hắn ích kỷ không đúng, chỉ nói hắn sách lược dùng không đúng, vì xuân kế. Muốn nói có thể nói, là nàng lao công tương đối có thể nói. Lý Mẫn hơi hơi hiếp mắt. Lời này nói ra, thái tử nan kham tuy rằng khó coi, nhưng là, nhân gia đương ngươi là chủ tử mới có thể tiến hiến lương sách, là thuốc hay đáng miệng lợi cho tâm. Chu Minh vui vẻ tiếp nhận rồi thần tử lương gián. Thái hậu nhìn một màn này đều không cấm mặt lộ vẻ mỉm cười. Gật đầu, hộ quốc công không hổ là ta triều đệ nhất lương tướng. Vạn lịch ra con ngươi thần sắc, không ai có thể hiểu thấu đáo. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Chu Minh rút ra bao đựng tên mũi tên, đắp ở huyền thượng. Vèo, một mũi tên bắn ra, ổn định vững chắc gọt bỏ đối phương một mũi tên. Mặc dù lúc sau không có mệnh trung hồng tâm, Thái tử đột nhiên thay đổi gương tốt, làm mọi người trước mắt sáng ngời. thái hậu nói đột nhiên biến thâm ý vài phần địch nhân sợ nhất kỳ thật là lương thần mà có thể làm đế vương tiếp thu lương thần càng là địch nhân trong lòng đại địch lý mẫn ánh mắt hơi hơi loay sáng đảo qua thái hậu mặt lại đảo qua vạn lịch ra mặt thái tử bao đựng tên mỗi một mũi tên đều ở giảm bớt mà địch nhân Trung bia mũi tên số giống nhau ở giảm bớt rốt cuộc thái tử mũi tên đem đối phương Trung bia cuối cùng một mũi tên tức đi xuống lần này vạn lịch ra trên mặt giống như lộ ra một tia vui mừng ý cười hoàng hậu hơi hơi mím môi đối phương đầu mục xoay người đối thái tử chắp tay tỏ vẻ kính ý thái tử đáp lễ trên lôi đài thi đấu tựa hồ tiến vào một hồi hai bên hòa hoan không khí giống như đại minh cùng đồng hồ giải hòa có khả năng nhưng là chỉ tùy đối phương đầu mục đệ nhất chi mui tên bắn ra tới một lát cái này mộng đẹp tựa hồ là rách nát Bang! mũi tên bắn xuyên qua địa phương một mũi tên xuyên qua mấy cái cái bia cái bia hét lên rồi ngã gục cái này hảo bia đều không có Chu Ly ý tưởng, bị địch nhân thức xuyên. Chỉ có thể nói, đây là cái không bình thường địch nhân. Chu Lệ tầm mắt, rơi xuống địch quân đại tướng thượng mặt, như là ở cẩn thận mà tư sở chút cái gì. Ở ngay lúc này, đột nhiên Phục kiến nhảy lên đài, như là ở Chu Lệ bên thai nói câu nói cái gì. Những lời này, vừa vận đón phong, bởi vì cùng địch quân đại tướng khoảng cách không phải rất xa, màu lam trong mắt nam tử chẳng sợ nghe không rõ ràng lắm thanh âm, lại cũng có thể mơ hồ nhìn Phục kiến miệng hình hơi đoán ra. Phục Yến nói chính là, ô ít thiền vu nhị hãn. Nhận ra tới, ô ít thiền vu cả kinh, ưu mịch lam đồng mị thực hẩn, kinh ngạc với tin tức này là đi như thế nào lậu ra tới. Xem Phục Yến y tứ, là giữa sân có người có thể nghe hiểu bọn họ đồng hồ nhân chi gian lời nói. Đồng hồ nhân sử dụng ngôn ngữ, cùng loại với tiên bi tộc ngôn ngữ. Lúc trước, Lý Mẫn đến biên cương viện y khi là cùng địa phương dân tộc thiểu số học tập quá một ít. Trên lôi đài, Đông hồ nhân chi gian nói chuyện thời điểm. Cùng hai cái người truyền giáo giống nhau, đều cho rằng hiện trường không có người nghe hiểu, ngược lại không kiêng nể gì, nói cái gì đều đi thẳng nói. Lý Mẫn vừa lúc ở bên cạnh vẫn luôn quan sát, quan sát bọn họ khẩu hình, quan sát bọn họ nói cái gì đó lời nói. Về cơ bản, ít nhất có thể phán đoán ra cái này là mắt nam tử thoạt nhìn thực quý khí nam tử thân phận. Người này, là ô yết Thiên vu, phía dưới người, xưng là nhị hãn. Nàng chỉ nghe thấy những người đó xưng hắn vì nhị hãn, đến nỗi ô yết thiền vu tên này. đương nhiên là nàng làm người đem tin tức truyền lại đến phục kiến lúc sau phục kiến bọn họ ở trên chiến trường đông hồ nhân giao thủ không có khả năng liền đông hồ nhân đều có chút người nào cũng không biết hiện giờ đông hồ nhân trận doanh lớn nhất bộ lạc thủ lĩnh gọi là mặc ổ hền thiền vu hán đệ đệ gọi là ô yết thiền vu tức là nhị hãn mặc ổ hền thiền vu mang binh xâm chiếm đại minh biên cương là mấy năm nay biên cương chiến loạn không ngừng chính yếu nguyên nhân đông hồ nhân cái này can đảm cũng đủ đại cư nhiên đem nhị hãn đều phái lại đây tưởng cùng đại minh nói điều kiện này kỳ thật là không hợp với lẽ thường chẳng lẽ đông hồ nhân không sợ đại minh người biết về sau đem bọn họ nhị hãn bắt lại sao phía dưới người còn không rõ đến tuột cùng trên lôi đài phát sinh chuyện gì khi bầu trời đêm bỗng nhiên một cái nữ cao âm cắt qua không khí Sắc nhọn tiếng kêu làm bốn phỏ mãi nhảy dựng lên bảo hộ hoàng thượng thái tử vạn thọ trong vườn cung đình bọn thị vệ dơ lên tiêm mao vọt vào hội trường dâm dạc binh khí tạo ở hoàng đế phía trước Giống như tường đồng vách sắt, Giữa sân tức khắc một mảnh hỗn loạn Các nữ quyến ở đây trong đất mặt cùng với thét chói thai Chạy trốn khi ném đi cái bản, ghế dựa. Nữ nhân chạy còn chưa tính Những cái đó tay không tức sát quan văn Có chút thể nhược Cũng đi theo nữ nhân sấn loạn mà chạy Đám người hướng ly hoàng đế khoảng cách xa địa phương chạy trốn Sẽ không nhi Vạn lịch ra chung quanh Chỉ còn lại có những cái đó cung đình thị vệ Hậu cung phi tần giống nhau trốn một cái đều không dư thừa hạ Thái hậu cùng hoàng hậu bị hộ vệ bảo hộ hướng phủ cận căn nhà nhỏ ẩn nấp. Còn lại các hoàng tử, ấu tiểu bị các hộ vệ ôm vào trong phòng. Lưu lại chính là những cái đó lớn tuổi hoàng tử. Thái tử Chu Minh đám người đều ăn một kinh hãi. Nay tới chính là người nào? Đại đương phía trên, ở hoàng đế trước mặt đều dám bắt cóc công chúa. Cái này bọn cướp nên có mấy cái đầu chờ bị cắt. Thanh đao Hoành đặt tại tứ công chúa trên cổ hắc y dì nhân, nhìn bốn phía như thủy triều vây đi lên thị vệ cao thủ, lại mặt không đổi sắc. Chỉ ngồi đối diện ở mặt trên vạn lịch ra nói, Hoàng thượng, chúng ta không phải tưởng bắt cóc tứ công chúa, chỉ là muốn dùng tứ công chúa cùng Hoàng thượng đổi một người. Ai? Vạn lịch ra hiếp hiếp mắt. Lệ Vương Phi. Nhìn ra tới, cái này hắc y hề nhân căn bản không biết Lệ Vương Phi là ai. Bởi vì Lý Mẫn không có chạy, ở hiện trường hắn đều không có nhận ra tới. Ngươi muốn Lệ Vương Phi làm cái gì? Vạn lịch ra hỏi. Hắc y hề nhân nói, Hoàng thượng, đừng nói nhảm nữa. Hoàng thượng dùng không cần lệ vương phi tới đổi tứ công chúa, không đổi, ta này mệnh tùy tứ công chúa này mệnh một khối thấy diêm la vương. Nói vậy Hoàng thượng là cho rằng lệ vương phi so tứ công chúa mệnh quan trọng có phải hay không. Nghe thấy lời này, tứ công chúa mâu thân đường tu dung quỳ xuống tới, tiếng khóc nói, Hoàng thượng, đó là ngài công chúa. Vạn lịch ra hát sắc mặt. Vài người đem đường tu dung kéo đi xuống, đường tu dung vừa đi vừa kêu, tiếng la lớn đến cần phải làm vạn thọ trong vườn người đều nghe thấy, lệ vương phi thân là thần tử. làm hoàng thượng công chúa gặp nạn quả thật đại minh bất hạnh chu lý một ngụm cắn môi vớt lên đem chủy thủ tưởng đi lên cắt đường tu dung đầu lưỡi làm người thần tử chính là đến cho người ta chịu chết sao người tới cho chấm vào miệng vạn lịch ra giận tí mặt đường tu dung bị ấn xuống đầu chấp hành thái giám giơ lên tay chấm đã thanh lệ thanh âm kia vang lên tới khi ở đây mọi người ngẩn ra chu lý sửng sốt ánh mắt đại tẩu vì cái gì cựu gia cắn được chính mình đầu lưỡi lý mẫn khi nào biến choáng váng thế nhưng chính mình đứng ra lý mẫn đi ra thẳng đối với hắc y ly H. nhân qua đi vây quanh hắc y ly H. nhân thị vệ thấy nàng đi tới thế nhưng đều tự động tự giác mà tránh ra tới rồi hai bên nhường ra một cái lộ rõ ràng chỉ là cái nhược thế nữ tử tay trói gà không chặt phong thổi mạnh lý mẫn trên người váy áo, cùng vạn thọ trong hồ hơi lan giống nhau có một loại động lòng người mỹ chu ly hầu kết bỗng nhiên buộc chặt nhẹ thở hổn hển khẩu đối mã duy nói người ở chỗ này bảo hộ thái tử tham gia mã duy gắt gao giữ chặt hắn chết cũng không cho hắn đi ra ngoài hắn đôi mắt kỳ thật không có toàn hảo mà đao kiếm không có mắt bác ca bên kia 11 một gia chu kỳ nhảy chân chỉ xem lý mẫn đều phải đi đến hắc ý ý nhân trước mặt chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng thế rất tứ công chúa đi đường con tin chu tế hơi rũ mi rắc quét đến tay trái nắm lên nắm tay khỏe mắt lại xẹt qua trên lôi đài quả nhiên người kia sớm đã không thấy bóng dáng đến đây đi Không phải muốn bổn phi thay thế tứ công chúa sao? Bổn phi đúng là lệ vương phi tử. Lý Mẫn dừng bước ở Hắc Y Nhân trước mặt, hơi hơi dơ lên về điểm này khẽ môi, chỉ có khoảng cách rất gần Hắc Y Lệ Nhân cùng tứ công chúa có thể thấy được. Ngươi không cần chơi xấu. Hắc Y Nhân bỗng nhiên đột nhiên lui nửa bước, đề cao cảnh giác. Bổn phi như thế nào chơi xấu? Bổn phi tay vô binh khí, hay là ngươi một cái đại nam tử còn sợ một cái nhược nữ tử không thành? đương nhiên không phải. Hắc Y Lệ Nhân câu nói kia không có nói xong, khí thu hoành ra tới cổ, ở giữa Lý Mẫn lỏng kẻ dưới này. Lý Mẫn tay trái tay háo trong nháy mắt huy đi ra ngoài, tay háo bay ra tới bột phấn chuẩn sắc mà xái vào Hắc Y Lệ Nhân trong cổ. đương nhiên, che ở Hắc Y Lệ Nhân trước người tứ công chúa giống nhau không tránh được đồng thời gặp đến bột phấn công kích. A, hai tiếng thét trói thai, ở tứ công chúa cùng Hắc Y Lệ Nhân trong miệng đồng thời xông ra, sấn loạn hết sức, bọn thị vệ tiến lên đi bắt Hắc Y Lệ Nhân. Trong không khí lại nháy mắt bắn ra mấy đạo tên bắn lén, xông vào phía trước vài tên thị vệ chung mũi tên ngã xuống. Quan chỉ huy kêu lui lại. Một mũi tên, muốn trung lý mất ngực. Nhìn trong đám người có người bóp chặt chính mình hết hầu. Vương thị liều mạng ấn chính mình cổ, hận không thể như vậy đem cái này kế nữ cấp giải quyết. Chưa tưởng, đám người bởi vì tên bắn lén xuất hiện đã xảy ra rối loạn, cho nhau chen chúc trong quá trình, có người rơi vào vạn thọ hồ. A kia thanh thét trói thai, là lý hóa nương Tam ra. 96 mẫu bằng tử quý. Lý hoanh tiếng thét trói thai rõ ràng có thể thấy được, Mã Duy quay đầu lại xem một cái, mới vừa hô thanh, Tam ra, Tam tiểu thư, bên người người là cùng hắn đi ngang qua nhau, bay đi ra ngoài, phương hướng lại là tương phản. Mã Duy hoàn hồn khi, mới thấy vài cá nhân đều vọt vào vây trong giới cứu người. Mũi tên gào thét cỏ qua không khí, chỉ nghe bá một tiếng, Lý mẫn đôi mắt có thể rõ ràng mà thấy bay tới mũi tên thốc nhắm ngay chính mình ngực, sinh tử kia khoảnh khắc. nàng cấp tốc xoay người đều không kịp phịch một tiếng vang mũi tên ở gang tấc chi cự đột nhiên lăng không cắt thành hai đoạn đồng thời một bàn tay đem nàng lôi kéo nàng thân thể không tự chủ được phiêu lên đi xuống xem phía dưới người giống như điện ảnh bên trong quan sát màn ảnh ở nàng dưới lòng bàn chân động tác mà nàng là bị kéo đến một thân cây thượng xoay người ngửa đầu nhìn đem nàng nháy mắt túm lên cây làm lao công kia một thân quý giá hắc kim quan bảo ở trong bóng đêm sấn hắn càng thêm quỷ mị mặt hình nhũ nhã mặc đồng hơi hơi phát ra hơi thở nguy hiểm ngươi như thế nào không đợi ta phát ra tín hiệu chu lệ dày đặc trầm thấp tiếng nói lộ ra một tia không vui vừa rồi nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ kia mũi tên thật là một mũi tên cắm tới rồi nàng ngực biết ngươi sẽ đến lý mẫn ngón tay nhẹ nhàng giúp hắn đạn rớt áo choàng thượng một chút bụi đất tùy theo hỏi đuổi tới người sao Phục Yến đuổi theo kỳ thật hắc y ghi hề nhân động tĩnh chỉ là dương đông kích tây nhưng thật ra kia mấy cái đông hồ nhân sấn loạn hẳn là biết bọn họ đã biết ô yết tiền vu thân phận chạy nhanh che chở ô yết tiền vu chạy thoát